thành vấn đề." Tần Trưng gật đầu, chỗ tối quỷ cần thiết diệt trừ, nếu không ai đều không an toàn. "Chuyện này, giao cho ta." Phong Nguyên cái gì đồ bỏ thần công đại thành? Ta cũng không tin, hắn thuộc hạ cũng có thể là đối thủ của ta." "Hồi lâu không có hoạt động gần cốt, tốt nhất người đều ở đằng kia, không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một cái, còn tưởng rằng các ngươi đều là một đám miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi, không thành khí hậu đâu." "Là, chúng ta nơi này cũng có lợi hại thâm niên cao thủ." Nghĩa phụ Vi Vũ Diệp Linh đối với Tần Trưng làm cái cố lên tư thế. Vốn dĩ tưởng nói lợi hại lao ra hỏa, nghe có điểm bất kính. Thần Trưng gật đầu, yên tâm. Chờ một lát, ta đi theo như ý công đạo một chút. Ta đi nói cho A Anh một tiếng, lập tức. Ta cùng tỷ của ta nói một tiếng. Với lúc, ta đi cho các ngươi lấy điểm lợi hại độc dược. Đại gia tốc độ cực nhanh mà tản ra, từng người đi làm chuẩn bị. Nghe được Văn Văn khóc, nên uy mãi, Nam Cung hành cùng Diệp Linh cũng trở về chút lâu bên hồ chỉ còn lại có tống thanh vũ cùng hai cổ ngồi ở trên xe lăn tô đường tống thanh vũ nhìn thoáng qua tô đường lắc đầu than nhỏ hắn không có lựa chọn cùng phong nguyên ngạch cương cho rằng tới tìm làm cung hành cùng diệp linh mới là ổn thỏa nhất bởi vì hắn mặc kệ gặp được cái gì khốn cảnh hắn bằng hữu đều sẽ cho hắn ăn một viên thuốc an thần lao tử ai đánh lao tử tô đường sâu kín tỉnh dậy tức giận mắng ai đánh lao tử có phải hay không ngươi cái này tiểu bạch kiểm nhi tô đường Chúc mừng ngươi phải làm cha. Tống thanh vũ nhìn tô đường nói. Tô đường sửng sốt một chút, cười hắc hắc, Ngươi không cần tưởng cho ta nhi tử tô tiểu đường đương cha nuôi a. Không phần. Nhà ta tô tiểu đường chỉ có một cha nuôi. Ai? Tống thanh vũ hỏi. Đương nhiên là hôn đản nam cung lao thất. Tô đường nói. Hắn nghĩ kỹ rồi, làm tô tiểu đường chỉ nhận nam cung hành đương cha nuôi. Nam cung hành có thể bỏ được đánh hắn duy nhất con nuôi. Kia không được sủng. Sủng sủng, sủng thành con rể hắc hắc người vui vẻ liền hảo Tống thanh vũ kỳ thật rất bội phục tô đường đừng nhìn hắn qua đi như vậy nhiều năm vô pháp tiếp thu chính mình nhưng hắn trong xương cốt là cái lạc con người mặc kệ gặp được cái gì tổng hội cho chính mình sống sót hy vọng những cái đó năm đối chuyển sinh cổ chấp niệm kỳ thật chính là hắn cho chính mình một cái tiếp tục đi xuống lý do hiện giờ tìm được rồi tân chân chính tốt đẹp nhân sinh ý nghĩa hắn quá thật sự vui sướng Tống thanh vũ không cho rằng hắn một cái cha hai cái nương là hắn trói buộc cùng áp lực Hắn cho rằng đây là hắn Phúc khí, là Vân Nhiêu cùng Tống Thanh Vũ hai người nhân sinh cùng Phúc khí đều tập trung tới rồi trên người hắn, hắn muốn tích phúc, bởi vậy, cần thiết hảo hảo bảo hộ hắn ra, không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư, mặc kệ muốn hắn trả giá bất luận cái gì lại giới. Ai? Tô Đường thở ngắn than dài, đấm một chút chính mình chân, nếu không phải ta hiện tại tàn, ta khẳng định xông vào trước nhấc mặt đi cứu mẹ nuôi. Ngươi có hai cái nương, nhường cho ta một cái hảo. Tống Thanh Vũ lắc đầu bật cười, Đường Bẩn Chờ lần này sự, ta sẽ tiếp ta nương tới nơi này, đến lúc đó tùy tiện ngươi. Cần thiết thành công, không được thất bại. Ngươi lại đây, lão tử giáo ngươi nhất chiêu. Tô đường vẫy tay. Tống thanh vũ như mày, vẫn là đưa lô thai lại đây, liền nghe tô đường ở bên thai hắn nói ba chữ, không biết xấu hổ. Ngươi như thế nào mắng chửi người đâu? Tống thanh vũ vô ngữ. Cái gì mắng chửi người? Đây là tặng cho ngươi ba chữ chân luôn Lúc cần thiết chờ, cần thiết giải phóng chính mình, mở rộng cửa lòng. Không, có làm không được, chỉ có không thể tưởng được, vứt bỏ hết thể bàn khoăn, vì đạt được mục đích, tất cả đều có thể vì. Tô đường nghiêm trang mà nói, tiểu bạch kiểm nhi ngươi ngày thường quá bưng, hành sự thủ đoạn cũng quá cứng nhắc, ngươi đến cùng ta học biết không. Ngươi huynh đệ nam cung lao thất ở phương diện này, liền so ngươi làm tốt lắm. Cái kia quỷ nha đầu. Không nói, nàng quá hố. Lao tử đều thua tại nàng trong tay. Thống thanh vũ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta thử xem. Bởi vì tô đường dạy dỗ. Sau lại ngày nọ, Tống Thanh Vũ làm một kiện thực thần kỳ sự, đây là lời phía sau. Trở lại lập tức. Nên cáo biệt, nên chuẩn bị, thực mau đều hảo. Cứu người thời gian cấp bách, chịu không nổi kéo dài. Phong bất dịch đem hắn chuẩn bị dược vật giao cho Tống Thanh Vũ, làm cho bọn họ trên đường lại phân. Có vết xe đổ, lúc này đây, tần trưng cùng Tống Thanh Vũ mấy người không có đi Ninh Vương Phủ cửa chính cửa sau, cũng không có trèo tường, sợ bị phong nguyên hoặc là người của hắn theo dõi, mà là đi rồi Ninh Vương Phủ mật đạo nguyên lai like nơi này là bách lý túc đương thái tử thời kỳ phủ đệ diệp linh cùng nam cung hành nơi trúc lâu phía dưới có cái mật đạo đi thông ngoài thành đây là hoàng thất nhân vật trọng yếu cư trú nơi chuẩn bị thần khí tuy rằng cơ hồ chưa từng dùng qua bất quá là như dùng gần nhất nam cung hành cùng diệp linh mới biết được tần trưng mang theo ba cái tiểu bối từ mật đạo rời đi phong nguyên nhãn tuyến hướng hắn bẩm báo nói tống thanh vũ vào ninh vương phủ lúc sau ninh vương trong phủ không có bất luận cái gì khác thường không ai ra quá môn Tần trưng đề điều kiện bên trong, có một ít hắn biết nam cung hành cùng Diệp Linh không có khả năng đồng ý, thí dụ như hắn muốn Diệp Trần, cùng với muốn nam cung hành tay phải. Biết rõ không có khả năng, nhưng tần trưng vẫn là đề ra, như thế hắn cho rằng, tâm trí siêu của nam cung hành cùng Diệp Linh tối nay nhất định sẽ xuất hiện, lấy ra thành ý tới cùng hắn đàm phán, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hảo tôn tử phong bất dịch cũng nhất định sẽ xuất hiện. Hắn trước đem yêu cầu định thật sự cao, cấp nam cung hành cùng Diệp Linh một chút có kẻ mặc cả đường sống. Đến lúc đó, phong nguyên có khác tính toán. Trong phủ nam nhân lập tức đi rồi một nửa nhi, thừa nữ nhân hải tử thai phụ tàn phế, dựa theo kế hoạch, tối nay nam cung hành cũng sẽ rời đi. Tiểu diệp tử, chờ đem những cái đó phiền thoái đều giải quyết, chúng ta tìm cái mỹ lệ hải đảo, xem mặt trời mọc mặt trời lạn, câu cá dưỡng hoa, nấu cơm cá nướng, ban ngày đánh nhau, ban đêm đánh nhau, được không? Nam cung hành ôm Diệp Linh nói. Diệp Linh cười, ban ngày đánh nhau, ban đêm đánh nhau. Đánh chính là một loại giá sao? Nam Cung Hành nghiêm trang mà nói, ngươi đoán? Cũng có thể là. Diệp Linh khỏe môi hơi câu, bất quá đề nghị của ngươi không tồi. Nữ nhi làm sao bây giờ? Nàng có ca ca, đi theo ca ca hôn đi. Nam Cung Hành nói. Bảo bảo sẽ thực vui vẻ. Vậy nói như vậy hảo, chờ có thích hợp thời gian, hai ta hưởng tuần trăng mật đi, ai đều không mang theo. Diệp Linh thực chờ mong. Rốt cuộc lúc trước thành thân không thể động phòng, sau lại động phòng làm nàng mạnh hơn này đó trải qua đều quá kỳ ba yêu cầu tới điểm chân chính mặt nào nam cung hành bồi diệp linh cùng hải tử chờ các nàng đều ngủ rồi hắn mới rời đi cũng là từ mật đạo ra khỏi thành ẩn nút tới rồi tây mạc hà bạn chỗ nào đó giờ ti giang đến một con thuyền thuyền nhỏ xuất hiện ở tây mạc hà thượng phong nguyên đứng ở mặt trên tới rồi cùng tống thanh vũ ước hảo địa điểm dừng lại canh giờ tới rồi hai bờ sông an tĩnh như vậy không thấy bóng người chỉ nghe gió đêm nhẹ nhàng nước sông nào hảo phong nguyên ánh mắt co rụt lại Sắc mặt trầm xuống dưới. Chờ 15 phút, 30 phút. Phong Nguyên buồn bực mà cầm nắm tay, trong lòng biết Tống Thanh Vũ sẽ không xuất hiện, hắn chờ Nam cung Hành cùng Diệp Linh cũng sẽ không tới. Đáng giận. Phong Nguyên đệ nhất trực rất là, Tống Thanh Vũ cho rằng người nhà của hắn đều còn ở cái kia trong sân cốc, cho nên Diệp Linh nhận được tin tức sau, trước tiên phái người đi cứu người, còn cố tình tránh đi hắn nhang tuyến. Phong Nguyên ánh mắt âm trầm mà nhìn thoáng qua Tây Lương thành phương hướng, ở đi Sấm Linh Vương phủ trảo những người khác chết cùng trở về nắm chặt trong tay con tin trung gian, do dự qua đi, lựa chọn người sau. Bởi vì hắn võ công lại cao, đối với người trước, cũng không có 10 phần nắm chắc. Từ kim trử bại lộ bắt đầu, Diệp Linh sợ sẽ ở Ninh Vương trong phủ thiết trí hảo chảo hắn bẫy dập. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Ninh Vương phủ chắc chắn có mật đạo đi thông bên ngoài, hiện giờ bên trong còn có hay không người, đều là hai nói. Nhưng người sau, Phong Nguyên cũng không có rời đi trong sơn cốc con tin, bởi vì hắn đã có cứ điểm tất nhiên đều bị cảm kích kim trừ cùng nguyên thức bàn ứng cũng đã từ bỏ tùy tiện đem cái kia trong sơn cốc người mang ra tới quá thấy được không hào tàng nơi đó bản thân liền dễ thủ khó công phong nguyên thật đúng là rất thích tính toán chiếm làm của riêng như thế phong nguyên tự hỏi qua đi quyết định trở về lấy hắn tốc độ không có gì bất ngờ xảy ra tới kịp chạy tới nơi đến lúc đó khống chế cục diện thậm chí có thể bắt được càng nhiều diệp linh cùng nam cung hành kia phương người chỗ tối một đôi mắt Nhìn Phong Nguyên trên mặt sông ngừng sau một lát, phi thân dựng lên, hướng đông đi. Nam cung hành bảo trì an toàn khoảng cách, lặng yên không một tiếng động mà theo đi lên. 278 Phong Láo Tiện, nơi nào chạy? canh 1. 2 tháng mùng 1. Sáng sớm tỉnh lại, nghe được bên ngoài có tí tách tí tách tiếng mưa rơi. Diệp Linh cấp Vãn Vãn uy quán mãi, Vãn Vãn trước đen lúng liếng mắt to nhìn Diệp Linh cười. Ăn qua cơm sáng, vũ thế tiệm đại. Bọn nhỏ đều ở chúc lâu lầu một chơi, Diệp Trần lớn nhất cũng là duy nhất hiểu chuyện, mang theo hai cái muội muội, một cái tiểu thúc thúc, khó được chơi chút đấu trí chơi đóng vai gia đình trò chơi nhỏ. Như ý cùng Minh Thị ngồi ở bên cạnh uống trà nói chuyện hiếm, trên mặt đều mang theo cười. Diệp Linh đi xem Ách Nô, Phong Bất Dịch đang ở cho hắn thi trâm. Nhìn dáng vẻ đã nhiều ngày liền tỉnh. Phong Bất Dịch lại cấp Ách Nô bắt mạch lúc sau nói. Diệp Linh gật đầu, thực hảo. Bảo Bảo vẫn luôn đang hỏi. Ách thúc lần này bị lại khổ, ngày sau chúng ta phải hảo hảo hiếu kính hắn. Ân. Phong bất dịch than nhỏ một tiếng, địa lao bên trong kia hai cái lao bất tử, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Nói chính là kim trử cùng nguyên thước. Hai người vì mạng sống, nên công đạo, tất cả đều một năm một mười nói. Phong nguyên thuộc hạ có bao nhiêu người, thực lực như thế nào, có mấy cái hoa điểm, ở nơi nào? Nguyên thước còn công đạo sở mình chạch mấy cái ẩn thân chỗ. Bất quá, này đó tin tức không có bao lớn ý nghĩa. Phong nguyên đã biết này hai người phản bội. Mà sở Minh Trạch hiện giờ tất nhiên không có khả năng còn tránh ở nguyên thức biết đến địa phương. giết kim trử cùng nguyên thức, thực dễ dàng. Thả, cũng không có khả năng lại đối bọn họ tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Cho nên, Diệp Linh quyết định. Hôm nay liền đem bọn họ thả. Diệp Linh nói. Phong bất dịch nhíu mày, vì sao phải phóng? Kỳ thật, đối chúng ta tới nói, nhất đang chết địch nhân, là ngu thiên cùng sở Minh Trạch. Ta tỷ phu phụ thân, vân yêu cùng tống thanh vũ sự, đều là bọn họ làm. Nhưng sở minh trạch quá mức xảo trá, tương so dưới, ngươi tên cặn bã kia ra ra, hành sự quá mức bừa bãi, đối chúng ta uy hiếp xa không có sở minh trạch đại. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói, ngươi cảm thấy, kim trử cùng nguyên thức được đến tự do lúc sau, sẽ làm cái gì? Phong bất dịch suy tư sau một lát nói, bọn họ không phải nói, phải đi về cùng con cháu đoàn tụ sao. Khoảng cách phong nguyên biết được bọn họ phản bội, đã qua đi một đoạn thời gian. Giả thiết bọn họ con cháu đã gặp độc thủ. Như vậy bọn họ sẽ cùng phong nguyên trở thành không đội trời chung thù địch. Giả thiết không có, bọn họ sẽ làm cái gì? Diệp Linh hỏi. Đều tan phế, còn muốn làm cái gì? Phong bất dịch hỏi lại. Đúng là bởi vì đều tàn phế, nếu là không cam lòng liền như vậy tàn phế đi xuống, bọn họ sẽ muốn một thứ, chuyển sinh cổ. Diệp Linh nói. Phong bất dịch lắc đầu, nhưng bọn hắn tuổi như vậy lại cùng sinh chuyển sinh cổ đối bọn họ tới nói, không có bao lớn ý nghĩa, tìm một cái cùng sinh kiện toàn người. Lại không có võ công, hoặc võ công thấp kém, còn không bằng bọn họ hiện tại tàn phế chi khu. Không chịu hạn chế chuyển sinh cổ, căn bản không có khả năng tồn tại. Chúng ta cho rằng không có khả năng tồn tại, nhưng rất nhiều người, bao gồm ngu thiên tỷ lệ cùng phong nguyên đám người kia, đều cho rằng là tồn tại. Đặc biệt là cổ loại máu, biến thành cổ vương máu. Diệp Linh nói, nếu là vì chuyển sinh cổ, bọn họ chẳng phải là còn sẽ tìm chúng ta phiên thoái. Phong bất dịch nữ mày. Bọn họ dám sao? Hiện giờ thê thảm, không đủ cho bọn hắn giáo hấn. Nếu chúng ta trong tay có co săn chuyển sinh cổ, liền cũng thế, chúng ta không có, chúng ta chỉ có bảo bảo, có dược liệu, có cổ phương, bọn họ muốn toàn bộ đắc thủ, khả năng tính là Linh. Diệp Linh nói, tìm một người khác, muốn tới đến phương tiện rất nhiều. Sở Minh Trạch, Phong bất dịch nghiêm sắc mặt. Không sai. Lại nói như thế nào, Sở Minh Trạch là nguyên thức sư phụ. Kim trừ lần trước thua tại Sở Minh Trạch trong tay hắn cho rằng chủ yếu là bảo bảo quá xào trá kia hai người từ trong xương cốt cho rằng sở minh trạch là bọn họ có thể đối phó mà sở minh trạch trong tay cái gì đều có diệp linh trầm dai nói nhưng bảo bảo huyết theo hắn lời nói sở minh trạch cũng không có lấy rất nhiều chỉ đủ dưỡng một lần chuyển sinh cổ phong bất dịch như suy tư gì bất quá chuyện này kim trử cùng nguyên thức cũng không biết bọn họ đương nhiên không biết ở bọn họ xem ra sở minh trạch đem bảo bảo bắt đi kêu đoạn thời gian Tất nhiên lấy cũng đủ cổ vương huyết. Diệp Linh nói. Ngươi tính toán thả bọn họ đi ra ngoài, đối phó sở minh trạch Phong bất dịch hỏi. Diệp Linh gật đầu, không sai. Tô đường tàn, không thể ra cửa, chúng ta hiện tại cũng không có mặt khác thích hợp nhân thủ đi tìm sở minh trạch Kim trử cùng nguyên thức tuy rằng tàn, nhưng cũng không có phế đi, tựa như Kim trử, ăn cái mượn tay, làm theo là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Phong bất dịch thở dài một hơi, như thế, cũng hảo. Diệp Linh xem qua ách nô liền đi tìm tô đường tô đường trên vai con bướm còn ở chứng minh sở minh trạch cũng không có dùng chuyển sinh cổ nhìn một chút sở minh trạch đại khái ở địa phương nào diệp linh nói quỷ nha đầu ngươi lại làm ta lấy máu dây dưa không xong tô đường bất mãn nhanh lên nhi bằng không đem ngươi ném tới trong hồ bình tĩnh bình tĩnh diệp linh chừng mắt nhìn tô đường liếc mắt một cái mông tịnh thúc giục tô đường muốn nghe diệp linh nói tô đường khẽ hừ một tiếng Lao tử đây đều là xem tiểu quỷ nha đầu mặt mùi A. Bằng không sớm cùng ngươi trở mặt. Sau một lát, tô đường nhữ mày đối Diệp Linh nói, ở phía Bắc Nhi, ly thật sự xa. Chẳng lẽ cái kia tiện nhân biết chúng ta sẽ ở Nam Bộ tìm hắn, cố ý đi chúng ta không thể tưởng được địa phương. Diệp Linh nhữ mày, khẳng định là, sở minh trạch liền tính tin vào Kim Trừ nói, cho rằng ta đã chết, cũng sẽ không dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Tô đường nói, đã biết. Diệp Linh dứt lời liền đi, quỷ nha đầu làm nhà ta tô tiểu đường cho ngươi đương con nuôi bái tô đường hướng về phía diệp linh bóng dáng tê diệp linh cười khẽ hảo a tô đường nháy mắt vui vẻ cho mông tịnh một cái đắc ý ánh mắt mông tịnh biết tô đường suy nghĩ cái gì cười gõ một chút án đầu nhưng đừng náo loạn a hành sẽ tấu ngươi diệp linh đi giam giữ kim trừ cùng nguyên thức địa lao hai người cũng không có chịu hình miệng vết thương đã khép lại có ăn có uống chỉ là bị nhốt ở không thấy ánh mặt trời địa phương ngày qua ngày tử vong sợ hãi sẽ tích lũy ở trong lòng bọn họ không biết tưởng từ diệp linh nơi này cầu tới một đường sinh cơ có thể hay không được đến lúc này thấy đến diệp linh kim chử cùng nguyên thức trong lòng đều một trận phạm sợ trực giác diệp linh là lại đây lấy bọn họ tánh mạng phú quý hiểm trung cầu nhưng ác giả ác báo diệp linh nhìn kia hai người nói ta không giết các ngươi hôm nay các ngươi có thể rời đi nếu muốn tìm sở minh trạch hắn ở phía bắc nhi kim chử cùng nguyên thức đều trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn diệp linh Cố nhiên bọn họ lựa chọn cúi đầu, là hy vọng Diệp Linh cho bọn hắn một con đường sống, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, thật có thể tồn tại rời đi khả năng tính rất nhỏ. Không nghĩ tới, Diệp Linh thật muốn thả bọn họ. Kim Chử từng nói qua, Diệp Linh cùng Phong Nguyên bất đồng, hiện giờ bọn họ càng là tràn đầy thể hội. Giờ này khắc này, Kim Chử thậm chí có chút hối hận. Nếu hắn chân chính nguyện trung thành Hy Phong bất dịch, mà không phải Phong Nguyên, kết quả tất nhiên không phải là như bây giờ. Khai Dương, trời tối lúc sau. Đem bọn họ ném văng ra. Diệp Linh dứt lời liền đi. Là đêm, Kim Chử cùng nguyên thức bị đưa tới Tây Lương thành ngoại, được đến tự do. Thân thể tàn tật, nội lực còn ở, thực lực của bọn họ so với đại đa số người như cũ rất mạnh hành. Hai người lập tức tiến đến tìm kiếm bọn họ người nhà, nhưng cũng không có quên Diệp Linh nói, sở minh chạch ở phía Bắc Nhi. Diệp Linh cấp nam cung ngự viết tin, nàng tỉ mỉ vẽ một bức vãn vãn tiểu tượng, bám vào bên trong, cùng nam cung ngự nói. Bọn họ khả năng muốn quá chút thời gian lại trở về, trước mắt gặp một chút phiền thoái sự yêu cầu xử lý. Đến nỗi phòng cửa sổ thượng cái kia phá bình hoa, như cũ đặt ở nơi đó. Diệp Linh đem bình hoa vỡ vụn hoa văn vẽ ra tới, nhìn như là cái bản đồ, nhưng này chỉ là tàng bảo đồ một nửa, cụ thể bảo tàng nơi vị trí, chưa chắc tại đây một nửa mặt trên. Muốn lợi dụng này một nửa tàng bảo đồ, tìm được bảo tàng khả năng tính không quá lớn, nhưng có. Tuy rằng không thiếu tiền. Nhưng vì phòng ngừa có người tìm được bảo tàng làm xảy ra chuyện gì tới, diệp anh em thầm phái người tiến đến điều tra tàng bảo đồ trung địa phương đại khái ở nơi nào. Nam Tống cùng Tây Hạ giao giới mảnh đất thần bí trong sân cốc. Tống Giang cùng ôn mẫn một nhà cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Từ Tống Thanh Vũ đi theo phong nguyên rời đi sau, không có những người khác xuất hiện quá, bọn họ nhật tử cùng lúc trước không có gì bất đồng, bình tĩnh hòa thuận vui vẻ. Ôn mẫn ngẫu nhiên sẽ nhắc tới tô đường, nói kia hải tử tính cách thực đáng yêu có đôi khi cũng sẽ nghĩ khi nào có thể tái kiến diệp trần có thể trông thấy diệp linh cùng nam cung hành ra vãn vãn tiểu cô nương tất nhiên là xinh đẹp nhất hải tử đương nhiên ôn mẫn cùng tống giang cùng với tiết thị nhất hy vọng vẫn là tống thanh vũ sớm ngày cho bọn hắn tìm con dâu, sinh cái tiểu tôn tôn vậy viên mãn hai tháng thời tiết chuyển ấm trong sơn gốc tuyết động đều hòa tan thảo sát thanh thanh xuân hoa khắp nơi ôn mẫn cùng tiết thị đem tống thanh vũ trong phòng hậu chăn lấy ra tới tháo giặt phơi nắng thay mỏng một ít hồ nước biên đất trồng rau, cũng loại thượng tân đồ ăn. Tống Giang ở nhà gỗ bên cạnh làm cái trước kia hành quân đánh giặc thời điểm dùng sa bàn, rất lớn, không có việc gì thời điểm, liền cùng Vân Tu cùng nhau chơi sa bàn, bắt trước phía trước đánh quá trượng, đảo cũng có khác một phen là thú. Tần Trưng cùng Tống Thanh Vũ, Bách Lý Túc cùng với mông ngao bốn người, dùng nhanh nhất tốc độ, ngày đêm kiêm trình chạy tới, đến phụ cận khi, là một ngày mặt trời lặn thời gian. Không dám lập tức tới gần, bởi vì phong nguyên người tất nhiên canh giữ ở bên ngoài nhưng cũng không thể chậm trễ thời gian bởi vì phong nguyên tùy thời khả năng sẽ chạy tới võ công tối cao tần trưng một mình tiến đến điều tra trở về cùng ba cái tiểu bồi nói tiến vào trong cốc cái kia hồ phụ cận có ba cái lao ra hỏa thủ thực lực đều rất mạnh chỉ có ba người sao mông ngao cảm thấy không nên tống thanh vũ ánh mắt ngưng trọng nếu phong nguyên cho rằng ra vào trong cốc chỉ kia một cái lộ có lẽ bên ngoài liền ba cái cao thủ thủ còn có người nói hẳn là ở bên trong đã có người Thuyết minh bá phụ bá mẫu bọn họ đều còn ở nơi này, tạm thời không có việc gì, đây là chuyện tốt. Bách Lý Túc nói, nếu bên trong có người, rút dây động rừng, dễ dàng thương đến bá phụ bá mẫu. Mông Ngao nói, còn có một cái bị phong kín lộ, nhưng ly hồ không xa, nếu là phá vỡ, chắc chắn bị phát hiện. Tống Thanh Vũ nói, tần trưng như suy tư gì, ba người kia, đang ở nướng gà rừng, chuẩn bị ăn cơm chiều. Tống Thanh Vũ trong lòng vừa động, ta cha mẹ trời tối liền ngủ, mỗi ngày lúc này. Đều đã ăn cơm xong, ta cũng dặn dò quá, mặt trời xuống núi lúc sau không cần lại ở trong cốc đi lại, sợ bị xà chuột con kiến thương đến. Nhưng mặc kệ bên trong vẫn là bên ngoài người, đều phải mang nước uống. Không bằng hạ độc. Ta cũng đang có ý này. Lần trước tô đường cùng ách lao nhân có thể chạy trốn, là bởi vì không có đồng thời uống có độc thủy. Vì tránh cho xảy ra sự cố, hạ điểm lùi lại phát tác độc dược, một khối phóng đảo, ổn thỏa nhất. Thần chưng nói. Tiểu phong chính là bởi vì lần trước tô đường cùng ách thuốc sự, chuyên môn làm một loại lùi lại phát tác thả dùng ở trong nước độc dược. Hơn nữa vì tránh cho ở nước chảy chung sử dụng thương cập vô tội, này dược sẽ chỉ làm người hôn mê qua đi, không nguy hiểm đến tính mạng. Bên trong nguồn nước cùng bên ngoài hồ là liên thông. Thông thanh vũ lấy ra một cái dược bình, giao cho tần trưng. Cực hảo. Chờ, ta đi. Tần trưng nắm cái kia dược bình rời đi, đem cái chai bên trong mấy viên thuốc viên đầu nhập vào khoảng cách kêu ba người không xa trong hồ tần trưng chưa rời đi liền nhìn đến trong đó một người cầm túi nước đến bên hồ đi mang nước Thần trưng cười lạnh nín thở ngưng thần tránh ở chỗ tối nhìn chằm chằm chỉ thấy mang nước lao giả chứa đầy ba cái túi nước trở về bên kia gà nướng đã chín tần trưng nghe được trong đó một cái lao giả hùng hùng hổ hổ mà nói thủ cái này phá địa phương tưởng uống chút rượu đều không có chủ tử nói uống rượu dễ dàng hỏng việc không cho uống người thứ hai nói Đem bên trong người đều trảo ra tới làm thịt, lưu một con tin chính là Làm gì như vậy tốn công? Người thứ ba ngữ mang bất mãn Đây là chủ tử quyết định Nếu là tùy tiện bị thương con tin, nối tiếp xuống dưới sự tình bất lợi, không có đàm phán đường sống Hừ, kim lão đại đều tài Chủ tử liền nhà hắn người đều không buông tha Nếu là chúng ta một cái không cẩn thận bị bắt, định là đồng dạng kết cục Đừng nói nữa, tiểu tâm chủ tử nghe thấy, không có kết cục tốt Nếu chủ tử biết chính là ngươi cá mật đều là huynh đệ đừng như vậy tới tới tới lấy thủy đại rượu uống trước một ly sẽ không lại chờ lâu lắm chúng ta muốn đổ vật liền có thể được đến tần trưng nhìn kêu ba người chạm vào túi nước từng người rót vài khẩu vung túi nước bắt đầu ăn gà nướng ước chừng 15 phút lúc sau thiên đã hoàn toàn đen kêu ba người lần lượt ngã xuống trên mặt đất vây quanh ở trung gian đống lửa còn ở hừng hực thiêu đốt thần trưng phát tay thống thanh vũ ba người tới gần không có lại trì hoãn thời gian tần trưng cùng tống thanh vũ ăn vào giải dược sau thả người nhảy vào trong hồ bách lý túc cùng ngông ngao cấp bị phóng đảo ba người uy khác độc dược đem bọn họ giấu ở một cái ẩn nấp địa phương kế tiếp không có giải dược ba ngày ba đêm đều sẽ không tỉnh trong cốc cùng bên ngoài trừ bỏ đáy hồ lộ ở ngoài còn có một cái trên mặt đất lộ thực ẩn nấp phía trước mấy cái lao nhân ra chính là từ chỗ đó đi vào tiến vào sau lộ đã bị phá hỏng lúc này bách lý túc cùng ngông ngao đến tống thanh vũ chỉ cái kia vị trí bắt đầu đả thông con đường kia Chuẩn bị tiếp bên trong người ra tới Tần trưng cùng Tống Thanh Vũ từ đáy hồ tiến vào trong cốc hồ nước Lên bờ lúc sau Thấy nhà gỗ bên kia có đèn sáng lên Im ắng Không giống như là ra chuyện gì bộ dáng Nguyên bản Tống Thanh Vũ an bài ở bên này hộ vệ Đều đã bị Tần Trưng người lặng lẽ xử lý rớt Tống Thanh Vũ tìm đi trong cốc một cái ẩn nấp sơn động Ở sơn động khẩu Thấy được hai cái ngã trên mặt đất lão giả Cùng bên ngoài kia ba cái trang phục không sai biệt lắm Bên cạnh trên mặt đất ném hai cái túi nước Tống thanh vũ đem trong đó một người thân thể lật qua tới, thần xác biến đổi, người này dưới thân còn đè nặng một cái túi nước. Trong cốc vốn di có ba người. Nhìn dáng vẻ, người thứ ba không có uống nước. Hỏng rồi. Tống thanh vũ lập tức phi thân dựng lên, hướng tới nhà gô biên mà đi. Tần trưng huy đao, trực tiếp đem kia hai cái hôn mê người cấp chém, theo sát tống thanh vũ qua đi. Tống thanh vũ thấy tống giang cùng ôn mẫn cửa phòng mở ra, trong lòng trầm xuống. Các ngươi hảo nhi tử đã trở lại. Một đạo âm chắc chắc thanh âm truyền ra tới, Tống Thanh Vũ đối mặt sau Tần Trưng đánh cái thủ thế, Tần Trưng lặng yên không một tiếng động mà vòng đi một cái khác phương hướng, Tống Thanh Vũ rút kiếm, vào phòng. Tống Giang ngã ngồi trên mặt đất, cánh tay trái có cái miệng vết thương, đang ở đổ máu, ôn mẫn cùng tiết thị đều tránh ở hắn phía sau. Vân Tu cái chán phá cái động, ngã trên mặt đất, bị tiết thị ôm. Một cái đầu bạc lao giả kiếm, đặt tại Tống Giang trên cổ, nhìn vào cửa Tống Thanh Vũ, cười lạnh liên tục, buông kiếm quy xuống. Tiếng kêu ra ra, bằng không, lão phu chém cha ngươi đầu đường cầu đá. Về vân yêu cùng Tống Thanh Vũ bí mật, phong nguyên là thông qua nguyên thức biết đến, nếu là bí mật, biết được người quá nhiều, dễ dàng cảnh mẹ đẻ cảnh con. Bởi vậy, phong nguyên thủ hạ những người khác cũng không biết, bao gồm hiện tại cái này. Tống Thanh Vũ sắc mặt băng hàn mà đứng ở nơi đó, đầu bạc lao giả cười lạnh, há mồm đang muốn lại lần nữa nói chuyện, một phen phá giao phay từ hắn phía sau xuyên tường mà nhập, chém chúng hắn sau cổ. Vừa mới lao ra hỏa này kêu gào nói, vừa lúc làm một tường chi cách tần trưng, xác định hắn vị trí cùng độ cao. Xuống tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, không có cho hắn nói đệ nhị câu nói cơ hội. Cha, nương. Tống thanh vũ vội vàng chạy tới, đem tống giang cùng ôn mẫn tiết thị từ trên mặt đất kéo tới. a vũ, mau, trước cấp tu nhi nhìn xem. Ôn mẫn kinh hồn chưa định. Tần trưng vào cửa, hai người nhanh chóng mà cấp tống giang cùng vân tu xử lý một chút miệng vết thương, chỉ là đơn giản cầm máu. Bách Lý Túc cùng ngông ngao đã mở ra cái kia thông đạo vào được, bốn người, một người có một cái rời đi, trong cốc đồ vật tất cả đều không mang. Còn không có tới gần cái kia xuất khẩu, liền nghe được bên kia có động tĩnh, đi đầu tần trưng thần sắc một ngưng, nghỉ chân dừng lại. Định là phong nguyên đổi tới. Ngay sau đó, liền nghe bên ngoài truyền đến Nam Cung hành ủ hàn thanh âm, phong nguyên. Thần trưng thần sắc vui vẻ, nhà ta tiểu tử thui tới. Hắn đem tống giang bông, tống thanh vũ ba người lập tức mang theo người hồi nhà gỗ đi tần trưng múa may phá dao phay sông ra ngoài phong láo tiện nơi nào chạy 279 cứu người trở về tô đường làm sự canh hai lúc ấm lúc lạnh gió đêm thấm lạnh tiểu nguyệt thanh quang tần trưng cầm trong tay phá dao phay đem phong nguyên từ sơn cốc thông đạo nhập khẩu bước ra đi sau trở tay một trường, đá vụn ngã xuống trồng trước, ngăn chặn đi vào lộ nam cung hành rút ra quỷ xích kiếm hướng tới phong nguyên giết lại đây tần trưng không có lập tức động thủ gần nhất phòng ngừa phong nguyên còn có hậu chiêu Thí dụ như làm thuộc hạ sấn hư mà nhập Tuy rằng bên trong còn có tống thanh vũ bách lý túc cùng mông ngao, võ công đều không yếu, nhưng so với phong nguyên mời chào này đó lao ra hỏa, thực lực vẫn là kém một đoạn. Hơn nữa phiền thoái nhất chính là, một khi làm người cùng ôn mẫn bọn họ tiếp cận, liền có khả năng đem cái kêu bí mật nói ra, đến lúc đó, có chút thương tổn, liền vô pháp vãn hồi rồi. Thứ hai, Tần Trưng muốn nhìn một chút phong nguyên thực lực cùng con đường, chờ hắn ra tay thời điểm, có thể càng tốt mà đối phó phong nguyên. Tam tới, qua đi một năm, Nam cung hành bởi vì đoạn tình cổ, vẫn luôn không có tu luyện. Nhưng theo Diệp Linh lời nói, Nam cung hành thân thể trừ bỏ đoạn tình cổ ở ngoài, vốn là có điểm kỳ quặc. Tựa hồ có người khác cho hắn nội lực bị áp chế, cổ độc phát tắc khi phóng xuất ra tới. Tần Trưng muốn nhìn một chút hắn ái đồ hiện giờ thực lực rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ. Phong nguyên ra lệnh một tiếng, lại có ba cái lao giả hiện thân, trong đó một cái hướng tới Tần Trưng giết qua tới, mặt khác hai cái, thả người nhảy vào trong hồ. Thần Trưng khẽ hừ một tiếng, cười lạnh, chính hợp hắn ý. Này ba cái lao ra hỏa nếu là hợp lực vây công Tần Trưng, thật là có chút phiền thoái. Chỉ có một, Thần Trưng căn bản không bỏ ở trong mắt. Đến nỗi kia hai cái xông vào, ngàn không nên bạn không nên đi thủy lộ. Nơi này là cùng Tây Mạc Hà Liên thông hồ, nước chạy không sai, nhưng không như vậy sống, khoảng cách Tần Trưng hướng trong hồ hạ độc còn không có quá bao lâu. Kia hai người đầu một hồi tới, chỉ nghe xong phong nguyên một câu, từ đấy hồ quá. Trời tối thị lực chịu trở, ở trong nước tìm lộ liền mau tìm mau 15 phút thời gian, trong lúc không thể tránh né mà uống lên điểm nước, xuyên qua đáy hồ cái kia u ám thạch động thời điểm, đều cảm giác đầu có điểm hôn mê. Chờ bọn họ từ trong cốc hồ nước ngoi đầu, chờ đợi bọn họ, là Bách Lý Túc cùng ngông ngao hai thanh kiếm. Kia hai cái lao ra hỏa đảo còn không có ngất xịu, nhưng Bách Lý Túc cùng ngông ngao liền một cái con đường, ngoi đầu liền cấp trụng trở về, ra thủy liền cấp tới nhất kiếm. Như thế hai người vốn là cảm thấy không quá thích hợp, thân thể có chút không chịu không chế, trước sau không có thể từ trong nước ra tới, lại rót thật nhiều nước miếng, cuối cùng đều hôn mê ở hồ nước. Bách Lý Túc cùng ngông ngao một người một cái, đem người vớt đi lên, nhất kiếm xuyên tim. Mà bên ngoài, qua đi một năm vẫn luôn ở đường mẫu mực trượng phu, ấm lòng lao cha tần trường, hồi lâu không có chân chính hoạt động gần cốt, đem hắn phá giao phay vũ đến uy vũ sinh phòng đều xuất hiện tàn ảnh. Bất qua mấy chục chiêu qua đi, đối thủ không địch lại. Bị tần trưng một đao chém chúng cầm kiếm cánh tay phải, trường kiếm rơi xuống, cánh tay chặt đứt một nửa nhi, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, người nọ che lại cánh tay xoay người muốn chạy trốn. Tần trưng đứng ở tại chỗ, làm hắn trốn, chạy ra 10 mét xa, dao phay rời tay, ở trong trời đêm đánh mấy cái toàn nhi, chém chúng người nọ sau cổ. Tần trưng giương tay, một cây hơi không thể thấy sợi tơ tún hắn dao phay bay trở về. Cùng lúc đó, người nọ đầu từ đầu thượng rơi xuống, trên mặt đất đánh mấy cái lan nhi, ngừng ở bên hồ. Không có rơi xuống đi. Hết thể đều phát sinh thật sự mau Nam Cung Hành cùng Phong Nguyên một lát công phu đã qua trăm chiều. Nam Cung Hành sắc mặt lãnh túc, Phong Nguyên trong lòng kinh ngạc. Nam Cung Hành thực lực, so với hắn dự đoán, cường rất nhiều. Tuy rằng như cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn nhiều năm như vậy dốc lòng tu luyện, thần công đại thành mới xuất quan. Hiện giờ nếu nói chính mình thiên hạ đệ nhị, không ai dám xương đệ nhất. Phong Lão Tiện, Lão Tử tới gặp ngươi. Tần Trưng cũng không phải thả lời nói lúc sau mới động thủ lời còn chưa dứt hắn giao phay lấy một cái xảo quyệt góc độ từ phong nguyên bên cạnh bay qua phong nguyên cánh tay trái quần áo tổn hại một chỉnh khối da đều bị cắt rớt nhưng vẫn chưa thương đến xương cốt lão bất tử trốn đến còn rất nhanh Tần trưng xuống tới cùng nam cung hành cùng nhau vây công phong nguyên phong nguyên thẩm nghĩ không tốt nam cung hành là tần trưng đồ đệ nhưng hắn hiện giờ thực lực đã ở tần trưng phía trên mà tần trưng thực lực vượt qua phong nguyên thuộc hạ bất luận cái gì một cái lao ra hỏa đôi thầy trò này liên thủ nam cung hành độc thuật lại không thể so phong bất dịch kém cỏi nhiều ít kế tiếp sợ sẽ không có hảo kết quả phong nguyên thuộc hạ không ít nhưng như kim trử cùng nguyên thức cái loại này thực lực lao ra hỏa cũng không phải cải trắng không có khả năng có quá nhiều ngu chú lấy chuyển sinh cổ ví dụ hoặc cũng mới mời trào tới rồi mười mấy phong nguyên thuộc hạ hơn nữa kim trử nguyên thức hai người đệ nhất đẳng cấp cao thủ chỉ có mười cái kim trừ nguyên thức phế đi phái tới canh giữ ở sơn cốc này sáu cái cao thủ phế đi vừa mới phái ra ba cái Một cái chết ở tần trưng đau hạ, mặt khác hai cái đi vào, nếu là đắc thủ, hiện tại nên có động tĩnh, sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Lần này tử, thiệt hại hơn phân nửa nhi. Phong Nguyên trong lòng giận cực, nhưng cũng biết, cần phải đi. Hư hoàng nhất chiêu, Phong Nguyên tưởng bứt ra mà lui, nhưng, chỗ nào dễ dàng như vậy. Tính lên, nay vẫn là tần trưng cùng Nam Cung Hành thầy cho lần đầu liên thủ, đều có một phần nhiều năm Bồi dưỡng ăn ý ở. Cách Phong Nguyên, liếp nhau sau, Nam Cung Hành tay phải cầm kiếm hư hoảng nhất chiêu tay trái hướng tới phong nguyên mặt vung lên hơi không thể thấy bột phấn theo gió đêm thổi tới rồi phong nguyên trên mặt phong nguyên kêu thảm thiết một tiếng cảm giác hắn mắt trái như là bỏng cháy đi lên mà tần trưng thân hình như huyễn huy đao chém tới phong nguyên nổi giận gầm lên một tiếng phi thân dựng lên đồng thời hướng tới tần trưng cùng nam cung hành đánh ra hai trưởng trưởng phong lực đạo kinh người tần trưng cùng nam cung hành không thể không tránh đi mũi nhọn nhưng tần trưng một bên sau này lui một bên ném trong tay khống chế dao phay sợi tơ giao phay đánh toàn nhi bay qua đi tức chặt đứt phong nguyên tay trái năm ngón tay bởi vì phong nguyên mắt trái đã bị độc hạn căn bản không kịp phong bị chỉ thấy năm căn nhiễm huyết ngón tay theo giao phay ở không trung bay múa rơi xuống trước mắt công phu phong nguyên biến mất tại chỗ tần trưng phi thân đuổi theo nam cung hành gọi lại hắn sư phụ đường đuổi theo chỉ cần thực lực đủ cường đánh không lại tổng có thể đào tẩu bởi vì truy kích yêu cầu tốc độ tần trưng cùng nam cung hành hai thời trò tốc độ không có khả năng trồng lên là đuổi không kiệm phong Nguyên mà phong Nguyên chân chính thực lực bọn họ đã kiến thức tới rồi ở Tần Trưng cùng Nam cung hành phía trên một mảng lớn kim trử trong miệng cái gọi là thần công đại thành, lời nói không giả Tần Trưng cùng Nam cung hành bất luận cái gì một cái không cần độc thuật cùng phong Nguyên giao thủ phải thua không thể nghi ngờ nhưng thầy cho liên thủ nhưng áp chế phong Nguyên phong Nguyên thực lực làm hắn có tự tin tư bản nhưng chiến đấu chân chính là người chết ta sống không phải công bằng luật bản phong Nguyên có tuyệt đối thực lực nhưng luận chiến đấu kinh nghiệm cùng ứng biến năng lực xa không bằng nam cung hành hắn tự tin ở trong chiến đấu cùng cấp với tự phụ mà đây là nhược điểm của hắn nam cung hành cấp phong nguyên chuẩn bị thứ tốt dùng tới hiệu quả không tồi kia phong láo tiện võ công thật đúng là lợi hại thần trương ăn ngay nói thật nếu nam cung hành không cần độc lại đánh tiếp hai thầy trò muốn bắt lấy phong nguyên khả năng tính cũng ở năm thành dưới trong sân cốc không lâu trước đây rời đi vì đuổi ở phong nguyên đã đến phía trước thoát thân thời gian cấp bách tống giang cùng vân tu miệng vết thương đều chỉ là đơn giản xử lý một chút lại trở về nam cung hành cũng tới rồi tống thanh vũ hơi hơi buông tâm cấp tống giang cùng vân tu một lần nữa băng bó miệng vết thương vân tu còn không có tỉnh lại bất quá cánh mạng không ngại lúc ấy là cái kia lão tặc muốn bắt tiết thị vân tu đi chán mới bị thương tống giang thương là vì bảo hộ ôn mẫn ôn mẫn cùng tiết thị sắc mặt đều có chút trắng bệnh trong lòng rất là bất an a vũ những người đó là chuyện như thế nào mới vừa rồi giống như nghe được cá hành thanh âm sẽ không có việc gì đi ngươi muốn hay không đi hỗ trợ ôn mẫn hỏi tống thanh vũ tống thanh vũ lắc đầu phụ chính ngã xuống ghế dựa nương yên tâm a hành bọn họ sẽ không có việc gì ta lưu lại bảo hộ các ngươi mới là hiện tại nhất nên làm sự tình tống giang thở dài một hơi không nghĩ tới trốn tới chỗ này vẫn là trốn không thoát thị phi a tống thanh vũ thần sắc có chút xin lỗi là ta phía trước đi ra ngoài số lần quá nhiều lại không cẩn thận đem người dẫn lại đây Làm cha mẹ bị sợ hãi. Người một nhà nói cái này làm cái gì? Tống Giang lắc đầu, hy vọng bọn họ đều không có việc gì. Đối với tối nay sự tình nguyên nhân gây ra, Tống Thanh Vũ cũng không có giải thích quá nhiều. Chỉ nói phong bất dịch tổ phụ phong nguyên là tiền triều hậu duệ, phát rổ, nhưng cái đó đều là người của hán. Tiểu phong cũng là đáng thương. Ôn mẫn than một tiếng, tin tưởng vững chắc phong bất dịch là không thành vấn đề. Tần trưng ở bên ngoài thủ, để ngừa vãn nhất, Nam Cung Hành đẩy ra những cái đó đá vụt. Không người từ mặt đất thông đạo tiến vào. Vừa mới đứng thẳng thân thể, hai thanh chói lọi trường kiếm hướng tới hắn đâm lại đây. Hặt! Nam Cung Hành lạnh lạnh mà nói. Bách Lý Túc cùng ngông ngao vội vàng thu kiếm. muội phu, thế nào? Kia phong láo tiện giải quyết sao? Bách Lý Túc hỏi. Chạy! Nam Cung Hành dứt lời, đi nhanh hướng tới nhà gỗ bên kia đi đến. Bách Lý Túc lắc đầu thở dài, bất quá cũng ở trong dự liệu. Tuy rằng hắn không kiến thức quá, nhưng nghe Kim chửi lời nói. Phong Nguyên thực lực thực khủng bố. Hiện giờ như vậy kết quả cứu người mục đích đã đạt tới thả để lại sở hưu xuất hiện Phong Nguyên nhanh tóm lại không xấu. Nam Cung Hành xuất hiện ở cửa Tống Thanh Vũ trước đánh giá hắn toàn thân thấy không có thương tổn mới nhẹ nhàng thở ra khác không quan trọng. Bá phụ Bá mẫu đã lâu không thấy Nam Cung Hành chắp tay hành lễ. A hành a thật là ít nhiều người Ôn Mẫn nhìn Nam Cung Hành thần sắc cảm kích người một nhà không cần phải nói cái này. Nam Cung Hành lắc đầu. Tiến lên đi cấp tống giang cùng Vân Tu xem thương, hắn mới là chân chính hiểu y địa thuật. Xem qua lúc sau, Nam Cung Hành lấy ra một cái bình xứ, đổ ba viên thuốc viên ra tới, cấp tống giang ôn mẫn cùng tiết thị một người một viên. Chúng ta không bị thương, cũng muốn ăn. Ôn mẫn cảm thấy kỳ quái, nghe này dược còn rất hương. Nam Cung Hành gật đầu, ba cái lao nhân ra không nghi ngờ có hắn, liền đem thuốc viên đều ăn. Là đường. Tiết thị sửng suốt một chút. Thơm thơm ngọt ngọt, tựa hồ còn có an thân tĩnh khí công hiệu cảm giác khó chịu ngược thoải mái rất nhiều. Tống Thanh Vũ mỉm cười, đây là tiểu phong làm hoa quế đường hoàn, không chỉ có ăn ngon, đối thân thể cũng hảo. Ba cái lao nhân ra ăn đường lúc sau, thực mau thả lỏng lại. Tiết thị hỏi Diệp Linh cùng Hải Tử, mặc kệ trung gian có bao nhiêu bí mật khúc chiết, ít nhất từ Tiết thị góc độ tới xem, nàng đã từng là Diệp Linh bà bà. Đối với trưởng bối vấn đề, Nam Cung hành nhất nhất trả lời, cuối cùng nói, tối nay bá phụ bá mẫu hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta chuẩn bị một chút. Ngày mai hộ Tống các ngươi tiến đến Tây Lương Thành. Tống Giang Nữ mày, này, có thể hay không quá phiền thoái các ngươi. Nghe Nam Cung Hành ý tứ, ngày sau định là muốn đi theo hắn cùng Diệp Linh Quá. Không phiền thoái, dù sao Thanh Vũ một chốc cưới không thượng tức Phụ Nhi, bá Phụ Bá Mâu giúp ta cùng Tiểu Diệp tử chiếu cố một chút hải tử, chúng ta cầu mà không được. Nam Cung Hành nói, Tống Thanh Vũ cười, đúng vậy. Cha, Nương, A Hành cùng Tiểu Diệp cả ngày đều rất bận, các ngươi liền đi giúp giúp bọn hắn đi. Ta này một hai năm, thật đúng là cưới không thượng tức phụ nhi, vô pháp nhi cho các người ôm tôn tử. Ba cái lao nhân đều nhịn không được cười. Tuy rằng biết Nam Cung Hành cùng Diệp Linh bên người không có khả năng thiếu người chiếu cô hài tử, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy thực cấm lòng. Lại nói, bọn họ cũng sắc thật sốt ruột ôm tôn. Tuổi lớn, Tổng cảm thấy bên người không có cái tiểu hoa nhi, nhật tử quá đến thiếu điểm tư vị nhi. Tống Thanh Vũ cùng Nam Cung Hành đem trong phòng thu thập một chút, làm ba cái trưởng bối cùng vần tu đều nghỉ ngơi bọn họ đi ra cửa tìm những người khác bách lý túc cùng nông ngao đều đi ra ngoài nam cung hành cùng tống thanh vũ không người đi ra ngoài liền thấy bách lý túc cầm tần trưng giao thay đang muốn chém trên mặt đất một người người nọ cầu xin xin tha nói muốn công đạo trên mặt đất nằm ba người cả người vô lực không thể động đậy nhưng đều thanh tỉnh là ngay từ đầu ở bên hồ thủ chúng độc sau cũng không có bị giết dứt ba cái lao ra hỏa tần trưng lão thần khắp nơi mà ngồi ở bên cạnh xem diễn thấy nam cung hành cùng tống thanh vũ ra tới vui tươi hớn hở hỏi đều không có việc gì đi nam cung hành lắc đầu tống thanh vũ cung kính mà nói đều hảo đa tạ tiền bối tương trợ đừng nói vô nghĩa nơi này còn có chút việc nhi thần trưng xua xua tay bách lý túc cùng ngông ngao đang ở thẩm vấn kêu ba cái lao ra hỏa phong nguyên tân đoa điểm ở nơi nào chỗ cũ đều bị kim trử cùng nguyên thức công đạo quá đã phế đi mà phong nguyên chạy tới cam chịu hắn an bài canh giữ ở bên này sáu cái cao thủ tất cả đều bị sát Bởi vì muốn bắt được bọn họ rất khó, hơn nữa lúc ấy thời gian khẩn cấp. Nhưng Phong Nguyên không nghĩ tới, Bách Lý Túc cùng ngông Ngao cố ý để lại ba cái người sống. Liên tính Phong Nguyên nghĩ tới sẽ bị lại lần nữa ban đứng, này ba người cũng là có ý nghĩa. Bọn họ công đạo hoa điểm, Phong Nguyên muốn truyền tin hạ lệnh đổi chỗ ngồi, tạm thời bên người hẳn là không ai, chỉ có thể tự mình chạy tới nơi. Nhưng hắn mù một con mắt, chặt đứt năm ngón tay, trước hết cần tìm một chỗ chữa thương. Trong lúc này, chỉ cần Nam Cung Hành này phương trước tiên đuổi tới, Liền có hy vọng diệt trừ càng nhiều phong nguyên nanh bước. Mà một phen tuổi, võ công cao cường lão gia hỏa, không cam lòng hiện trạng, đi theo phong nguyên làm đại sự, đồ tự nhiên là vinh hoa phú quý, sợ nhất, đương nhiên là cái gì cũng chưa được đến liền đã chết. Loại này cấp bậc cao thủ, đó là không cùng phong nguyên hỗn bản thân cũng có thể quá đến không tồi, sẽ không cam tâm liền như vậy không có mệnh. tựa như lúc trước ngu chú thuộc hạ giống nhau. Bởi vì ích lợi mới bị sử dụng cao thủ, nói chuyện gì trung tâm. Trong đó một cái không chịu công đạo, mặc kệ là thật đối phong nguyên trung thành, vẫn là cho rằng công đạo sẽ bị chết càng mau, tóm lại, hắn kết cục là, bị giết gà cảnh hầu. Mặt khác hai cái, thực mau liền nói hai cái địa phương ra tới, trong đó một cái liền ở Tây Hạ Quốc, khoảng cách Tây Lương Thành không xa. Tần Trưng đem hắn dao phay lấy về đi, Bách Lý Túc cười nói, tiền bối vũ khí dùng thực sản. Đó là, Tần Trưng đem dao phay đừng ở bên hông, nhìn Nam Cung Hành nói, như vậy ta mang theo trăm dặm cùng ngông ngao hai tiểu tử còn có này hai lão bất tử hiện tại xuất phát đi diệt phong nguyên ở tây hạ quốc cái kia tân hoa. đỗ nhi ngươi cùng tống gia tiểu tử hộ tống bên trong người về nhà đi việc này không nên chậm trễ bằng không kia phong lão tiện lại đổi chỗ ngồi nam cung hành gật đầu cũng hảo dứt lời cấp trên mặt đất còn sống kia hai cái phong nguyên thuộc hạ một người trong miệng tắc một viên độc dược nhìn bọn họ lạnh giọng nói nên làm cái gì nghĩ kỹ sự thành lúc sau cấp giải dược nếu không kia hai người thần sắc kinh nghi bất định, đều gật gật đầu. Sư phụ tiểu tâm chút, mặc kệ thành bại, hảo hảo về nhà đi. Nam cung hành đối tần trưng nói. Vi sư dùng ngươi dậy, Chờ không kịp hiện tại liền chạy trở về ôm một cái vãn vãn bảo bối, ha ha ha ha. Cũng may phong láo tiện tân hoa cũng là tây lương thành phương hướng, cái gì đều không chậm trễ. Tần trưng nhớ thương vãn vãn tiểu khả ái, nhưng thật ra nhất thời đã quên, chính hắn nhi tử cũng mới hơn 3 tháng đại. Tần trưng cùng Bách Lý Túc Mông Ngao mang theo Phong Nguyên hai cái thuộc hạ đi rồi. Nam Cung Hành cùng Tống Thanh Vũ đem trong cốc thi thể bên hồ thi thể cùng với Phong Nguyên ngón tay tất cả đều xử lý. đã là sau nửa đêm trong cốc yên tĩnh thanh lu có thể nghe được côn trùng kêu vang điệu kêu thanh âm. Nam Cung Hành cùng Tống Thanh Vũ liền nằm ở hồ nước biên đại thạch đầu thượng. bọn họ năm đó lần đầu tiên phát hiện sơn cốc này mới vừa tiến vào liền nằm ở chỗ này phơi nắng đem quần áo phơi khô. hiện giờ phơi chính là ánh trăng a hành ngươi có khỏe không tống thanh vũ hỏi nam cung hành trầm mặc sau một lát nói ta đương nhiên thực hảo nhưng ngươi cùng ban đầu không giống nhau tống thanh vũ than nhỏ một tiếng ta chỉ là phát hiện ta ban đầu ngẫu nhiên có điểm giống tô đường cái kia ngốc nết bệnh tâm thần tưởng đổi cái phong cách như thế nào ngươi không thói quen nam cung hành khẽ hử một tiếng tống thanh vũ cười khẽ lắc đầu đương nhiên không thói quen từ nhỏ nhận thức ngươi liền rất tái cười gần nhất cũng chưa gặp ngươi cười quá Ngươi không thói quen cùng ta có quan hệ gì?" Nam Cung Hành hỏi lại, ta đối tiểu Diệp Tử cười là được, đối với ngươi có cái gì buồn cười? Ngươi cho ta bán rẻ tiếng cười." Tống Thanh Vũ khỏe môi hơi câu, "Có đạo lý. Còn sẽ cùng hắn đấu võ mồm." Thuyết minh Nam Cung Hành cũng không có biến, chỉ là yêu cầu điểm thời gian tới tiêu mất trong lòng về điểm này nặng nề đi. "Năm trước, ngươi xem ta cùng tiểu Diệp Tử ở bên nhau bộ dáng, là cái gì cảm giác?" Nam Cung Hành hỏi Tống Thanh Vũ. Tống Thanh Vũ thở dài một hơi nói, đau lòng tiểu diệp muốn đánh chết ngươi nam cung hành ngay vậy một chân đem tống thanh vũ đá tới rồi trong nước ngươi có phải hay không đối ta tức phụ nhi tả tâm bất tử tống thanh vũ vô ngữ nhìn trời hành đi vẫn là giống nhau phối phương vẫn là giống nhau hương vị nam cung hành bài huynh đệ chính là như vậy toàn sản sáng sớm hôm sau lên ôn mẫn hỏi tống thanh vũ hay không sốt rồi đi tống thanh vũ nói không nóng nảy nam cung hành ngày mới lượng đi tìm xe ngựa còn không có trở về vân tu sáng sớm liền tỉnh Hành động không ngại. tiết thị yên lòng, đem hành lý thu thập hào lúc sau, liền giúp đỡ ôn mẫn cùng nhau làm cơm sáng. Cơm sáng mới vừa làm tốt, Nam Cung Hành đã trở lại. Ăn qua cơm sáng, Nam Cung Hành cùng Tống Thanh Vũ trước đem hành lý vận đến trên xe ngựa đi, có chút mang không đi đồ vật, thí dụ như bọn họ thân thủ dựng nhà gỗ, thân thủ trống ra rau, Tống Giang cùng vân tu làm ra cụ, ngày thường chơi xa bản, đều mang không đi, liền để lại. Tống Thanh Vũ nói, ngày sau tưởng trở về, còn có thể trở về. Nơi này tạm thời không an toàn Ra sân cốc, lên xe ngựa Tống Giang cùng ôn mẫn ngồi một chiếc Tiết thị cùng vân tu ngồi một chiếc Nam cung hành tới khi không có mang thuộc hạ Chỉ mua xe ngựa, không thỉnh xa phu Hắn cùng Tống Thanh Vũ Hai người dịch dung cải trang Mang lên mũ dơm, vội vàng xe xuất phát Hướng tây lương thành đi Mặt đất thông đạo lại bị phá hỏng Đến nỗi trong nước, nếu là lại có người phát hiện Tùy tiện Tống Thanh Vũ là không tính toán lại làm người nhà của hắn trở lại nơi này tới dọc theo đường đi đi được cũng không chậm nhưng trở lại tây lương thành thời điểm cũng mau hai tháng đế trong khoảng thời gian này ninh vương phủ hết thể mạnh khỏe tần trưng cùng bách lý túc mông ngao ba người chưa trở về tô đường chân chuyển biến tốt đẹp rất nhiều mông tịnh yêu cầu mỗi ngày nhìn chằm chằm làm hắn an phận chút không cần lộn xộn xe ngựa ở ninh vương phủ cửa dừng lại ngọc hành lệnh giọng hỏi người nào sa phu hơi hơi ngẩng đầu lộ ra mũ rơm hạ nửa khuôn mặt mở cửa khai dương vừa nghe là nam cung hành đã trở lại vội vàng mở ra đại môn làm hai chiếc xe đi vào sau đó lại đem đại môn đóng lại ninh vương phủ không có đại lộ và phủ chính là rừng trúc tống giang bọn họ ở đại môn nội xuống xe thấy trước mặt rừng trúc thanh u ba cái lao nhân ra đều thực thích khai dương cùng nam cung hành đơn giản hội báo một chút trong phủ gần nhất tình huống rồi sau đó liền thỉnh tống giang một hàng hướng trong đi xuyên qua rừng trúc trước mặt rộng mở thông suốt bên hồ phong ốc tự nhiên lịch sự tao nhã ở nam cung hành tiến đến cứu người trong khoảng thời gian này Diệp Linh đã làm người cấp tống Giang bọn họ tần che lại hai cái xinh đẹp tiểu viện. Ba Nguyệt trong tay dẫn theo một cái rổ, bên trong là vừa từ trong rừng trúc đào ra mang mùa xuân, đang muốn đưa đi cấp Phương Nguyên, thấy có người tới, nhận ra Nam cung hành cùng Tống Thanh Vũ thân hình, thần sắc vui vẻ, "Sư Minh, Thanh Vũ, các ngươi đã trở lại." Ôn Mẫn nghe tiếng, liền thấy một cái thanh y thiếu nữ bước nhanh đi tới, dung mạo thanh lệ, khí chất không tầm thường. "Thanh Vũ, vị này chính là?" Ôn Mẫn mỉm cười hỏi. "Nương" đây là ta lúc trước đề qua tần lao tiền bối nữ nhi tên là băng nguyệt tống thanh vũ nói bá phụ bá mẫu hảo băng nguyệt buông rổ đối ba cái trưởng bối hành lễ sớm muốn đi bay kiến bá phụ bá mẫu chỉ là trung gian chỉ hoãn bá phụ bá mẫu một đường mệt nhọc ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi Chủ địa phương đều chuẩn bị tốt các ngươi nếu là có cái gì không thói quen cứ việc cùng ta nói thật là làm phiền băng nguyệt cô nương ôn mẫn xem băng nguyệt càng xem càng thích đều là người một nhà Bá mẫu ngàn vạn đường khách khí, kêu ta băng nguyệt là được. Băng nguyệt cười nói, mẹ nuôi. Đột nhiên nghe được một tiếng giống to, ôn mẫn hoảng sợ, liền thấy tô đường chính mình đẩy xe lăn hải hải mà chạy tới. tiểu tô, chân của ngươi hảo chút sao? Ôn mẫn quan tâm hỏi. Tô đường cười đến ngu đần, khá hơn nhiều. Các ngươi đã tới. Trễ chút lại ôn chuyện, ta trước mang bá phụ bá mẫu đi nghỉ ngơi. Băng nguyệt cười nói, ta cũng đi. Tô đường thực vui vẻ chờ con của hắn tô tiểu đường vừa sinh ra liền có tổ phụ tổ mẫu đồng đồng. nam cung hành đi tìm diệp linh tống thanh vũ đem băng nguyệt rổ đưa đi cấp phương nguyên băng nguyệt kéo ôn mẫn tay nói nói cười cười tô đường ở bên cạnh thấy ôn mẫn thập phần yêu thích băng nguyệt bộ dáng tô đường chấp chấp mắt trong lòng vừa đậu mông ngao cái kia tiểu hỗn đản không ở hắn cái này đương tỷ phu có nghĩa vụ cấp mông ngao tới điểm kích thích làm hắn cả ngày giả đứng đắn không hành động mẹ nuôi ta nói muốn giúp thanh vũ tìm tức phụ nhi ngài xem băng nguyệt thế nào tô đường nghiêm trang hỏi 280 trăm tám mươi hộp máu phong nguyên, bình hoa lễ vật canh một băng nguyệt sửng sốt một chút ôn mẫn ánh mắt vui vẻ thật sự tô đường cười hắc hắc đương nhiên thanh vũ cùng băng nguyệt quả thực là trời đất tạo nên một đôi bích nhân a thanh vũ tưởng cưới vợ băng nguyệt không có người trong lòng cỡ nào thích hợp tô đường cho băng nguyệt một cái tiện hề hề ánh mắt có loại ngươi nói ngươi có người trong lòng nói là nhà của chúng ta cái kia tiểu hôn đản đệ đệ ngươi nói người nói nha băng nguyệt rất muốn bóp chết tô đường cứu sống lại bóp chết nhưng làm băng nguyệt nói nàng có người trong lòng là mông ngao thật cũng không phải sự thật bởi vì có một số việc còn chưa tới cái kia nông nỗi nếu nàng nói chờ mông băng băng trở về nàng còn không được lập tức gả cho hắn hắn tưởng mở ở trường đồi trước mặt băng nguyệt bảo trì mỉm cười bám mẫu ta cùng thanh vũ chỉ là bằng hữu thanh vũ không thích ta như vậy ôn mẫn sửng sốt một chút a vũ chính mình nói Hắn như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới? Thật là đáng đánh đòn. Quay đầu lại ba mẫu hảo hảo nói nói hắn, các ngươi người trẻ tuổi nột, vẫn là có thể nhiều hiểu biết hiểu biết. Băng Nguyệt cười mà không nói, yên lặng mà đem tô đường xe lăn đá hướng về phía bên hồ. Nếu tô đường thiệt tình vì ai hảo đảo cũng thế, vừa thấy tô đường bộ dáng chính là không có việc gì tìm việc, e sợ cho thiên hạ không loạn. Thiếu chịu. a tô đường không chê không được xe lăn, mắt thấy liền phải rơi xuống trong nước đi, một phách tay vị phi thân dựng lên đôi tay bắt được bên hồ nhanh cây nhưng hai chân vô lực rũ cố định không được treo ở trên cây theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng ôn mẫn che miệng cười Tiểu tô cũng thật đầu diệp trần chạy tới khuôn mặt nhỏ ngạc nhiên tô thúc thúc ngươi là tưởng trời cao sao không đợi tô đường trả lời diệp trần bay nhanh mà chạy hướng về phía tống giang bên kia tống ra ra ôn mãi mãi tiết mãi mãi rất nhớ các ngươi nha ha ha chỉ trước mắt trần nhi đều trường như vậy cao tống giang tươi cười đầy mặt mà đem diệp trần dơ lên bang nguyệt ta an bài tống giang cùng ôn mẫn cùng với tống thanh vũ một nhà ba người trụ một cái tiểu viện cách vách là tiết thị cùng vân tu trong phòng gia cụ bài trí đều là diệp linh căn cứ đối trưởng bối hiểu biết cùng yêu thích tới an bài bọn họ đều thập phần vừa lòng tủ quần áo liền quần áo mới giày vớ đều chuẩn bị không ít nơi này thật đúng là thật tốt quá cảm ơn bang nguyệt cảm ơn các ngươi quá lo lắng ôn mẫn lôi kéo bang Nguyệt tay nói bang nguyệt cười lắc đầu bá mẫu ngàn vạn đường khách khí các ngươi trước nghỉ ngơi một lát ta đi chuẩn bị chút nước trà điểm tâm lại đây thấy băng nguyệt đi ra ngoài ôn mẫn nhìn nàng bóng dáng cười cùng tống giang nhìn nhau liếc mắt một cái tống giang gật đầu tống ra ra các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nga đợi chút ăn cơm liền có thể nhìn thấy văn vãn nàng hiện tại đang ngủ đâu diệp trần tươi cười sán lạn mà nói tống giang cùng ôn mẫn đều thực chờ mong băng nguyệt thực mau tặng nước trà điểm tâm lại đây liền đi giúp phương nguyên chuẩn bị đồ ăn Tống Thanh Vũ trở về, tiến phòng đã bị Ôn Mẫn giữ chặt, làm hắn ngồi xuống, nói có việc muốn hỏi hắn. Nương, chuyện gì? Tống Thanh Vũ mỉm cười. A Vũ, Nương hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cần phải đúng sự thật trả lời. Ngươi cảm thấy băng Nguyệt thế nào a? Ôn Mẫn nhìn Tống Thanh Vũ hỏi. Tống Thanh Vũ cười lắc đầu. Nương, băng Nguyệt thực hảo, bất quá các ngươi không cần hướng cái kia phương diện tưởng, ta chỉ đem nàng Đường Bằng hữu cùng muội muội. Băng Nguyệt nói, ngươi không thích nàng như vậy, lại là thật sự. Ngươi thật nói qua như vậy vô lễ nói. Ôn mẫn nhíu mày hỏi. Tống thanh vũ chưa nói quá, nhưng nghĩ đến hẳn là ôn mẫn cô ý tác hợp hắn cùng băng nguyệt, băng nguyệt tuyển cự khi nói. Vì thế, tống thanh vũ liền gật đầu nhận. Ôn mẫn dở khóc dở cười, điểm một chút tống thanh vũ cái chán, ngươi đứa nhỏ này. Làm nương nói ngươi cái gì hảo? Như thế nào có thể cùng nhân ra cô nương nói nói vậy? Có chút quá mức. Hơn nữa băng nguyệt tài mạo song toàn, tính cách lại hảo, ngươi nơi nào không thích như thế nào sẽ không thích đâu. Tống Thanh Vũ liền biết, khẳng định sẽ như vậy. A Vũ, ngươi nương nói được không sai, băng nguyệt cô nương thật sự thực không tồi, các ngươi một cái chưa lập gia đình một cái chưa gả, chúng ta nhìn đều rất thích hợp. Tống Giang lời nói thâm thía mà nói, ngươi không phải là có cái gì lý do khó nói đi. Nếu là có, cũng không nên gạt chúng ta. Tống Thanh Vũ lắc đầu, cha, không thể nào. Ta cùng băng nguyệt thật sự chỉ là bằng hữu. Năm trước ta đến Đông Tấn đi tìm A Hành cùng Tiểu Diệp, Nhận thức Băng Nguyệt thời điểm, Mông Ngao liền ở theo đuổi nàng. Tống Giang cùng Ôn Mẫn đều ngây ngẩn cả người, "Mông Ngao, Tô Đường cậu em vợ, kia tiểu Tô nói như thế nào tưởng tác hợp ngươi cùng Băng Nguyệt đâu? Có phải hay không Băng Nguyệt cũng không thích Mông Ngao, bọn họ không thành? Bằng không năm trước liền ở theo đuổi, qua lâu như vậy, nếu là thích hợp, cũng nên thành thân." Ôn Mẫn nói. Tống Thanh Vũ vừa nghe, nguyên lai là Tô Đường dở trò quỷ, trong lòng mắng một câu, cái kia bệnh tâm thần. chờ, cha, nương." Tô Đường xưa nay thích nhất nói giỡn, cùng các ngươi đùa giỡn. Tống Thanh Vũ nói, ôn mẫn có chút tiên đuối, kia thật đúng là đáng tiếc. Tống Thanh Vũ ra cửa, thấy Tô Đường còn ở bên hồ trên cây treo, đang ở 360 độ xoay tròn, chơi xả đơn. Tô Đường xe lăn không có rớt đến trong hồ, lúc này liền đặt ở dưới tàng tây, mông tịnh ở mặt trên ngồi, nhìn Tô Đường hết sức vui mừng, tướng công, ngươi không vượng sao. Tô Đường hải hải mà chuyển vòng nhi, không vượng, cho ta tức phụ nhi cùng nhi tử biểu diễn kỹ. Như thế nào sẽ vượng đâu Có phải hay không rất tuấn tú Ta còn có thể chuyển ba ngày ba đêm Ha ha ha ha Ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng Nhánh cây theo tiếng mà đoạn Tô Đường hét lên một tiếng Bị xông tới Tống Thanh Vũ ôm lấy Bởi vì hắn sẽ tạm đến mông tịnh Hai người mặt, gần trong găng tức Bốn mắt nhìn nhau, Tô Đường lộ ra một cái dáng vẻ cạnh cơm cười Hướng về phía Tống Thanh Vũ vứt cái mị nhãn nhì Tiểu bạch kiểm nhì Ngươi có phải hay không yêu thầm nhân ra Tống Thanh Vũ đem tô đường hướng trên mặt đất một ném, xoay người, nôn khan, cái này bệnh tâm thần thật sự là quá ghê tởm. Mông Tịnh vội vàng lại đây xem xét tô đường tình huống, lại kêu Tống Thanh Vũ, Thanh Vũ, hỗ trợ đem tướng công ôm đến trên xe lăn đi, ta không có phương tiện. Hắn chân không thể lộn sột, sẽ thương đến. Tống Thanh Vũ quay đầu, tô đường ngồi dưới đất, hướng về phía hắn mở ra hai tay, cười đến kêu kêu một cái nhột nhạo, Tiểu Bạch Kiểm Nhi, tới nha. Ôm ta. Tống Thanh Vũ nắm tô đường cổ áo. Đem hắn nhắc tới tới, đặt ở trên xe lăn, quay đầu, đối mông tịnh nói, tô đường cùng mẹ ta nói, muốn tác hợp ta cùng băng nguyệt ở bên nhau. Mông tịnh như mày, tô đường. Ngươi hồ nháo cái gì? Tống thanh vũ cho tô đường một cái lạnh lạnh ánh mắt, xoay người rời đi. Mông tịnh có điểm sinh khí, ngươi sao lại có thể đối trưởng bối hổ ngôn loạn ngữ? tiểu ngao cùng băng nguyệt là một đôi nhi, ngươi không cần quay dối. Tô đường nhược nhược mà nói, tỷ tỷ, ngươi hào hung. Kỳ thật ta đều là vì thân ái đệ, đệ hảo. Ngươi lại nói bậy. Mông tịnh trừng mắt tô đường nói. Ai nha tỉ tỉ. Nhà chúng ta cái kia ngốc đệ đệ. Lâu như vậy, theo đuổi băng nguyệt một chút tiến triển đều không có. Không cho hắn tới điểm kích thích. Hắn ngày tháng năm nào mới có thể cưới thượng tức phụ nhi. Tô đường nghiêm trang mà nói. Vậy ngươi cũng không thể đối trưởng đối nói bậy. Xin hiểu lầm làm sao bây giờ. Mông tịnh nhíu mày. Này. Cũng không tính nói bậy. Nhà ta đệ đệ cùng băng nguyệt lại không định ra tới. Băng nguyệt vẫn là danh hoa vô chủ. Tiểu Bạch Kiểm Nhi đương nhiên cũng có thể theo đuổi nàng. Tô Đường đúng lý hợp tình, hơn nữa ta nhận mẹ nuôi, Tiểu Bạch Kiểm Nhi hiện tại là ta đệ đệ. Đều là ta đệ đệ, ta cần phải xử lý sự việc công bằng. Ta làm chủ, hai người bọn họ công bằng cạnh tranh. Mông Tịnh ninh ở Tô Đường Lỗ thai, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi liền làm chủ? Lại nháo ta sinh khí a. Tỷ tỷ không cần sinh khí, ta sẽ hảo ngoan hảo ngoan. Tô Đường lôi kéo Mông Tịnh tay quơ quơ, nháy mắt bán manh, sướng vui hắn hoa hoa mặt không hề không khỏe cảm mông tịnh linh một chút tô đường lỗ thai người nha nam cung hành nhìn thấy diệp linh thời điểm nàng đang ở cấp hải tử bín mãi nam cung hành nhìn không trước mắt mà nhìn đột nhiên cảm giác có điểm nhiệt a hành diệp linh kêu ba tiếng nam cung hành mới phản ứng lại đây theo bản năng mà giơ tay sờ soạn một chút cái mũi của mình không đổ máu đi tới ở diệp linh bên cạnh ngồi xuống nghiêm trang mà nói một câu lớn thật nhiều a diệp linh sửng sốt một chút phản ứng lại đây mặt đỏ lên nhìn cái gì đâu ta liền xem nam cung hành nhất thời có chút tâm viên ý mã hắn không chỉ có xem còn muốn ăn mau cùng ta nói nói các ngươi lần này đi tình huống như thế nào diệp linh hỏi hôm nay là cái ngày lành nam cung hành hỏi một đằng trả lời một nẻo cho nên đâu diệp linh thuận miệng hỏi lại tối nay chúng ta động phòng hoa trúc nam cung hành ánh mắt sáng quắc mà nói kỳ thật tưởng hiện tại liền đem diệp linh phát gục bất quá ban ngày ban mặt Bọn họ dưới lầu chính là ninh vương phủ tụ hội thính, tùy thời khả năng có người tới, không qua phương tiện, hơn nữa trưởng bối tới trong nhà, Diệp Linh đợi chút khẳng định muốn đi gặp. Chúng ta đã từng có hai lần động phòng hoa trúc. Đầu một hồi, ngươi không dám đụng vào ta, đánh một đêm giá. Lần thứ hai, ngươi không nghĩ chạm vào ta, ta mạnh bạo. Diệp Linh cười nói. Nam cung hành than nhỏ, tiểu diệp tử, thực xin lỗi. Diệp Linh khỏe môi hơi cầu, cho nên, tối nay, ngươi tưởng như thế nào chơi nam cung hành ánh mắt sáng lên tối nay ta ở thượng bằng không đâu diệp linh cho nam cung hành một cái xem thường nam cung hành cảm thấy nhà hắn tiểu diệp tử hiện giờ thật là phong tình vô hạn hảo tưởng lập tức trời tối hắc hắc hắc ca hai tử ngủ rồi diệp linh đem nàng bông còn không có đem quần áo hệ hảo đã bị nam cung hành phát gục ôm ấp hôn hít sờ sờ diệp anh lên lầu tới thần xác cứng đở quay đầu liền đi thấy diệp trần muốn xuống lên diệp anh giữ chặt hắn ở bên thai hắn nói một câu nói diệp trần cao giọng đều, tiểu gì tiểu dượng ta đi lên xem muội muội lâu diệp trần chạy lên lầu nam cung hành ngồi ở bên cửa sổ diệp linh ngồi ở mép giường trừ bỏ sắc mặt đều có chút mất tự nhiên đỏ ửng ở ngoài thoạt nhìn thực bình thường nam cung hành suy nghĩ đến ở trong phủ chuyên môn kiến cái tụ hội ăn cơm địa phương không thể làm cho bọn họ tổng hướng nơi này tới một chút riêng tư đều không có diệp trần động tác thành thạo mà đem vãn vãn bế lên tới vững vàng hạ lâu đi Diệp Linh thấy Nam Cung Hành ánh mắt, làm một cái chống đẩy động tác, ban ngày ban mặt, không nên động dục, bị đánh ghê thực tổn hại thân thể. Ngươi mau cùng ta nói một chút, các ngươi lần này đi, tình huống rốt cuộc như thế nào? Nam Cung Hành đi tới, ngồi ở Diệp Linh bên cạnh, đầu một hoài, dựa vào nàng trên vai, tiểu Diệp Tử, rất nhớ ngươi. Ta ở đâu? Nói chính sự. Diệp Linh cảm thấy nhà nàng quỷ huynh đã có trở về dấu hiệu, thật đáng mừng. Nam vốn cũng không lo lắng Nam Cung Hành sẽ bởi vì qua đi một năm biến cố đến tinh thần xa suốt tối tăm, bởi vì hắn trong xương cốt liền không phải cái loại này người. kia sự kiện, bọn họ cũng chưa sai, Nam Cung Hành cũng là người bị hại, nói trắng ra là hắn chỉ là đau lòng Diệp Linh thôi. Bất qua ấy nấy loại này cảm xúc, bản thân trừ bỏ cha tấn chính mình ở ngoài, là không có thực tế ý nghĩa, hảo hảo biểu hiện mới là ngạnh đạo lý. Nam Cung Hành liền đem bọn họ như thế nào cứu người, cùng đối phó phong nguyên quá trình cùng Diệp Linh nói một lần. Diệp Linh gật đầu, trách không được Nghĩa Phụ cùng tỷ phu mênh ngông bọn họ còn không có trở về. Các ngươi lần này sự tình xử lý thật sự xinh đẹp, đã làm được tốt nhất. Bất quá theo lý thuyết, Nghĩa Phụ bên kia sự tình thuận lợi nói, cũng nên đã trở lại. Nếu biết phong nguyên hoa điểm ở địa phương nào, khoảng cách Tây Lương Thành cũng không xa, vì để người vắng nhất, ngươi đi tìm xem bọn họ, cùng Thanh vũ cùng đi. Nam cung hành thần sắc cứng đở, nói tốt tối nay động phòng hoa trúc. Ngươi không nghĩ đi. Cũng là, ngươi gần nhất cũng rất mệnh Như vậy đi, ta đi, ngươi ở nhà mang hải tử. Diệp Linh nói, Nam cung hành đỡ chán, hắn đi, vẫn là Diệp Linh đi, tóm lại, hắn tâm tâm niệm niệm động phòng hoa trúc, chú định không phải là tối nay. Diệp Linh ôm Nam cung hành đầu, ở hắn trên chán hôn một cái, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, chờ ngươi trở về, cho ngươi một kinh hỉ. Hảo, chờ ta. Nam cung hành bông ra Diệp Linh, quần áo cũng chưa đổi, lại đi xuống lầu. Cơm trưa mới vừa làm tốt. Nam cung hành cùng Tống Thanh Vũ một người cầm một miếng thịt bánh, rời đi ra, đi tìm tần trưng bọn họ. Diệp Linh lại lần nữa nhìn thấy Tiết Thị, tiến lên đi, cho nàng một cái ôm, cười kêu một tiếng nương. Tiết Thị nhìn Diệp Linh, vánh mắt nhi lập tức đỏ, hảo, hảo. Phương Nguyên làm một bàn phong phú đồ ăn cấp tống giang bọn họ đón gió, kết quả ba cái lao nhân ra nhìn đến trong phủ bọn nhỏ, lực chú ý đều không có ở đồ ăn thượng. Diệp chân là bọn họ nguyên lai liền nhận thức thả thập phần yêu thích hải tử hiện giờ trong phủ còn có ba cái tiểu nhân tiểu ngạo nguyệt lớn lên đặc biệt xinh đẹp lại thực ngoan ngoãn mới vừa học được nói chuyện mại thanh mại khi mà gọi người làm nhân tâm đều hóa tần dễ bị nuôi nấng đến thịt muôn mút béo đô đô mọi người đều thích miết hắn khuôn mặt nhỏ rất là ngấp manh Văn vãn nhỏ nhất tỉnh thời điểm đặc biệt tái cười đáng yêu vô địch tống thanh vũ người nhà liền ở ninh vương phủ ở xuống dưới không có bất luận cái gì không thói quen địa phương chỉ kia mấy cái hài tử khiến cho lão nhân ra thích vô cùng Minh thị cùng như ý lại có tân bằng hữu, cùng tiết thị cùng ôn mẫn thực mau liền thuộc lạc đi lên. Các nàng đều có hai cái cộng đồng yêu thích, một cái là trù nghệ, một cái là hải tử. Như thế, Diệp Linh không chỉ có nhiều có lộc ăn, hơn nữa về mang hải tử sự tình, càng thêm bất lo. Đừng nói nhà nàng thân khuê nữ, trừ bỏ uy mãi ngủ thời điểm đều không cần nàng quảng. Nhà nàng con gái nuôi tiểu ngạo nguyệt, cũng luôn là bị mấy cái mãi mãi mang theo chơi, đều không thế nào tới nàng nơi này. Nam cung hành trước khi đi thời điểm phân phó khai dương ở trong phủ chuyên môn kiến cai yến hội thính khai dương xin chỉ thị quá diệp linh lúc sau diệp linh tuyển địa phương vẽ bản vẽ liền khởi công lại lần nữa nhìn thấy phong bất dịch diệp linh nói cho hắn phong nguyên một con mắt ngủ một bàn tay tản phong bất dịch lúc ấy chỉ mặt vô biểu tình mà nói một câu thế nhưng không chết quá tiếc nuối nam cung hành cùng tống thanh vũ rời đi tây lương thành sau cách một ngày liền tìm tới rồi lúc trước phong nguyên thuộc hạ công đạo địa phương tần trưng ba người đều không có việc gì đang chuẩn bị hồi tây lương thành đi phong nguyên an bài ở nơi đó người đã bị một lưới bắt hết vì tránh cho có cá lọt lưới cho nên tần trưng bọn họ hành sự thực cẩn thận ở đàng kia quan sát mấy ngày tìm được một cái nhất thích hợp thời cơ mới hạ thủ lại có đã bị bắt giữ phong nguyên hai cái thuộc hạ làm nội ứng hết thể đều thực thuận lợi lúc này là đêm khuya thời gian thầy cho tái kiến tần trưng tâm tình không tồi đồ nhi ngươi hồi quá ra trong nhà thế nào đều hào đi nam cung hành gật đầu Đều thực hảo. Sư phụ vất vả. Thật là không thích ngươi hiện tại này nghiêm trang bộ dáng. Thần Trưng nói. Nam Cung Hành biết nghe lời phải, lập tức sửa miệng, minh bạch. Lao giả thúi ngươi vất vả. Tần Trưng lại lập tức bị tức giận đến thổi dâu trứng mắt, tiểu tử thúi. kia hai cái bị bắt giữ quá lao giả, Nam Cung Hành thực hiện hứa hẹn, cũng không có giết chết bọn họ, ngược lại cho bọn hắn giải độc Sau đó, cùng đối Đại kim trừ cùng nguyên thức giống nhau, thả kia hai người. Hơn nữa báo cho bọn họ một cái quan trọng tin tức, sở minh trạch ở phía Bắc Nhi. năm người chân trước rời đi, hồi tây lương thành đi, sau lương phong nguyên đã trở lại. Hắn một con mắt bị vải bố trắng bao, một bàn tay cũng bị bao, sắc mặt tâm trầm. Nhưng phong nguyên ở cái này địa phương thuộc hạng, tất cả đều đã chết, trong ngoài, liền thi thể đều không có lưu lại. Vì phương tiện xử lý thi thể, lấy tuyệt hậu hoạn, Nam Cung hành hiện giờ ra tay chuẩn bị hóa thi phấn. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Phong Nguyên tức giận đến cả người run rẩy. Hắn vì càng tốt mà đối phó nam cung hành cùng Diệp Linh, điều khiển không ít người đến nơi đây tới đợi mệnh, kết quả, tất cả đều không có. Ba tháng trước, Phong Nguyên thần công đại thành xuất quan, thỏa thuê mãn nguyện, Hắn vì nào đó mục tiêu, đợi cả đời, như hoa vài thập niên, thời cơ đã thành thủ. Lúc đó, Phong Nguyên suy nghĩ, nguyên thước được đến tàng bảo đồ cùng chuyển sinh cổ, kim trừ bảo vệ tốt phong bất dịch. Ở nút ở Nam Cung hành cùng Diệp Linh hai vị này cùng đương kim thiên hạ hoàng quyền quan hệ mật thiết người bên cạnh, có tương lai. Hắn thuộc hạ cao thủ đông đảo, kế tiếp, liền có thể muốn làm gì thì làm, tâm tưởng sự thành. Nhất cử thành công, đi lên đỉnh cao nhân sinh, được đến hắn tha thiết ước mơ quyền thế, cùng chí cao vô thượng địa vị. Lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực đặc biệt thảm. Nguyên thước phế, nguyên thước phế song kim trừ phế. Sở minh trạch mất khống chế, sở minh trạch mất khống chế sau phong bất dịch mất khống chế một cái thuộc hạ chết, rồi sau đó một người tiếp một người chết, tăng bảo đồ liền thừa một nửa, còn ở ninh vương trong phủ, cổ vương thể xuất hiện, cũng ở ninh vương trong phủ, thật vất vả chảo vài người chết, cái gì chỗ tốt không được đến, lại bồi đi vào hơn phân nửa quan trọng thuộc hạ, mọi chuyện không thuận, nơi trốn cự hố, phong nguyên chính mình còn thành tàn phế độc nhãn long, ngẫm lại liền tức giận đến muốn hụt máu, mà hiện giờ phong nguyên biết, hắn nếu là lại đi tìm nam cung hành cùng diệp linh đám kia người, nguyên bản thực lực ưu thế. Cao thủ ưu thế, đều đã đại suy giảm, không có ưu thế. Mà đối phương như cũng là mạn huyết trạng thái, phòng bị thăng cấp, tất nhiên còn tỉ mỉ vì hắn chuẩn bị tốt bấy dập, liền chờ hắn nhảy vào đi. Không cam lòng, không muốn, khó chịu, không chịu nhận mệnh. Phong Nguyên tuyệt đối không thể như vậy nhận thua, nhưng hắn hiện tại vô pháp bình tĩnh, cũng không thể tưởng được kế tiếp nên làm cái gì. Liền ở ngay lúc này, phong Nguyên nhìn đến cách đó không xa một thân cây thượng, treo thứ gì, ở trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu đãng. Phong Nguyên sắc mặt nặng nề mà đi qua đi, giũi tay đang muốn tún xung dưới, lại hoài nghi sẽ có độc, liền lấy ra một khối khăn lót, đem cái kia dùng dây thừng treo ở trên cây thẻ tre tún xung dưới, mở ra. Mặt trên chỉ viết một hàng tự sở minh trạch ở phía bắc, hiển nhiên, Nam cung hành đưa. Những lời này ý tứ cùng cấp với, lão bất tử, lượng ngươi cũng không có can đảm lại đến tìm chúng ta, hảo tâm cho ngươi chỉ điều minh lộ, đi tìm xem ngươi thuộc hạ đồ nhi sở minh trạch đi, hắn chỗ đó có ngươi yêu cầu đồ vật các ngươi chậm rãi đánh, chậm rãi chơi, ngươi chết ta sống mới tốt nhất. biết rõ có thể là hố, nhưng cái này hố cao minh trô ở chỗ phía trước không có khát lộ, tưởng đi phía trước đi, cần thiết nhảy vào cái này hố. phong nguyên không tìm sở minh trạch, hắn kế tiếp cái gì đều làm không thành, hắn không nghĩ thừa nhận lại là sự thật. phong nguyên hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn về phía phương bắc, sở minh trạch qua đi nhiều năm như vậy, sở minh trạch lợi dụng ngưu thiên, lợi dụng nguyên thước lợi dụng bên người hết thể có thể lợi dụng người muộn thanh hướng lên trên bò âm thầm lớn mạnh thực lực có thể trốn tắt trốn tránh cho chính diện giao phong phong nguyên hoài nghi sở minh trạch hiện giờ tài lực cùng thế lực tất nhiên thực kinh người mà phong nguyên muốn xoay người duy nhất cơ hội chính là đoạt lấy sở minh trạch hết thẻ. một lát sau phong nguyên biến mất tại chỗ cái kia thẻ che biến thành một mịn, sôi nổi rơi xuống cùng lúc đó đang ở lên đường về nhà tần trưng hỏi nam cung hành tiểu tử thúi ngươi cấp phong lão tiện lưu đồ vật Hắn sẽ tin sao? Sẽ. Nam cung hành gật đầu, sở Minh Trạch lúc trước bắt Trần Nhi, còn phải cho chúng ta truyền tin vạch Trần Kim Trử, muốn nhìn chúng ta cùng phong nguyên đấu, hắn bằng quan. Hiện giờ tô đường không tiện ra cửa, nhưng chúng ta không thể buông tha sở Minh Trạch. Chúng ta tìm về tìm, cũng muốn cấp sở Minh Trạch đưa điểm lễ vật. Phong nguyên hiện tại chính là một đầu điên rồi sói đói, sở Minh Trạch là hắn trong mắt dê béo, chỉ cần bọn họ gặp phải, mặc kệ ai chết ai sống, đối chúng ta, đều là chuyện tốt. 281 đoàn viên hỉ nhạc, sở minh Trạch tâm nguyện, canh hai, Mùa xuân ba tháng, xuân ý giặt rào. Tần trưng mang theo bốn cái tiểu bối bình an trở về nhà, khi cách thật lâu, rốt cuộc nên đón chân chính đại đoàn viên. Mà ở bọn họ trở về trước một ngày, hôn mê hồi lâu Ách Nô thức tỉnh lại đây. Lúc ấy vừa lúc Diệp Trần ở Ách Nô mép giường nói với hắn lời nói, Ách Nô mở mắt ra, thấy Diệp Trần hảo hảo ở hắn bên người, khóc đến lao lệ tung hành. Phong bất dịch nói, Ách Nô thương đã không có trở ngại có thể xuống giường kế tiếp một đoạn thời gian tạm thời đừng cử động võ quá chút thiên liền có thể hoàn toàn khôi phục nguyên bản chỉ thuộc về nam cung hành cùng diệp linh tiểu phu thê ninh vương phủ hiện giờ thành cái náo nhiệt ấm áp đại gia đình tới tới tới mau ngồi chuẩn bị ăn cơm phương nguyên đem hầm tốt hai con cá bưng lên vui tươi hớn hở mà tiếp đón đại gia màn đêm buông xuống bên hồ một vòng đèn lồng màu đỏ thắp sáng đảo như là đại gia cùng nhau lại quá cái đoàn viên năm giống nhau vạn vạn ăn quan ái Đang ở ôn mẫn trong lòng ngực ngủ ngon lành. Tống Giang đang ở khảo Diệp Trần Công Khóa, còn nói muốn dạy hắn binh pháp, đến lúc đó gia tôn hai liền có thể cùng nhau chơi sa bàn. Ách nâu ngồi ở bên cạnh, liền miệng cười, nhìn Diệp Trần ánh mắt tràn đầy tự ái. Tần trưng ôm tần dễ, nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, như thế nào lại béo. Tiểu tử này lớn lên sẽ không cũng là cái mập mạp đi. Như ý cười nói, hắn mới bao lớn. Tiểu ngạo nguyệt bị băng nguyệt ôm, ngại thanh mãi khi mà nhìn nam cung hành kêu một tiếng, Chan ôi, nam cung hành gật đầu mỉm cười duỗi tay méo một chút nàng khuôn mặt nhỏ ngoan khai yến ăn ăn uống uống nói nói cười cười hòa thuận vui vẻ nam cung hành một bàn tay ở bàn hạ bắt lấy diệp linh tay nhẹ nhàng nuốt ve thỏ qua tới ở diệp linh bên thai thấp giọng hỏi nếu không hai ta tìm cái khách điếm khai cái phòng diệp linh giống nam cung hành một chân ngươi nói đi ha ha, không tốt vẫn là trong nhà hảo nam cung hành bảo trì mỉm cười nhưng hắn thật sự không có gì muốn ăn nói đúng ra Không muốn ăn đồ ăn, chỉ nghĩ ăn Diệp Linh. Chính là, trong phủ hiến hội thính còn không có kiến hảo, cả nhà đều tụ ở hắn cùng Diệp Linh trụ cái này chúc lâu, chỉ có thể đám người đi xong rồi, mới có thể quá hai người thế giới. Nhưng là xem tình huống, hôm nay này đến hội, một chốc nhưng tán không được. Một lát sau, Nam Cung hành lại thò qua tới hỏi, tiểu Diệp tử ngươi nói tốt cho ta kinh hỷ, ở đâu đâu? Kinh hỉ đương nhiên không thể trước tiên nói. Diệp Linh lắc đầu. Đó là khi nào? Nam Cung Hành vạn phần tò mò. ngươi đoán? Diệp Linh đối với Nam Cung Hành chấp chấp mắt. Nam Cung Hành suy nghĩ một phi, lại nghĩ tới thượng một lần đêm động phòng hoa trúc, kỳ thật, quay đầu xem, không phải kinh hỉ, nhưng thực kích thích. Tiểu gì, tiểu dượng, các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ lời nói? Diệp Trần tò mò hỏi. Tô Đường cười hắc hắc, bọn họ ở thảo luận ban đêm đánh nhau sự. Mông tịnh trừng mắt nhìn Tô Đường liếc mắt một cái, câm miệng. Thật là, làm cho trưởng bối cùng hài tử mặt, nói hiệu nói vượng. Diệp Trần ánh mắt sáng lên, tiểu gì cùng tiểu dượng tối nay muốn luận võ sao? Chúng ta có thể cùng đi xem, ta đương trọng tài. Nam Cung Hành khỏe miệng hơi chịu, cái này, tiểu hai tử ban đêm vẫn là muốn đi ngủ sớm một chút, bằng không hội trưởng không cao. Ta cùng ngươi tiểu gì quyết định, ngày mai luận võ, bảo bảo cho chúng ta đương trọng tài. Hảo nha! Diệp Trần thực vui vẻ. Rốt cuộc, bữa cơm đoàn viên kết thúc, sắc trời đã đã khuya. Nam Cung Hành đang suy nghĩ, làm ai đem vãn vãn mang đi? ban đêm nàng đói bụng sẽ khóc lóc muốn ăn mãi không tốt không tốt như ý từ diệp anh nơi đó đem vãn vãn tiếp qua đi cười nói hôm nay làm vãn vãn cùng tiểu dễ ở một khối ngủ đi ban đêm nếu là đói bụng ta cũng có thể đi nàng nam cung hành trong lòng vui vẻ vậy vất vả sư nương người đều đi hết nam cung hành giữ cửa cửa sổ đều quan hảo nhìn diệp linh ánh mắt mang theo không thêm che giấu nhiệt độ Người ở dưới lầu tắm rửa sạch sẽ tẩy hảo trở lên tới diệp linh đẩy ra nam cung hành tiểu diệp tử chúng ta cùng nhau tẩy. Nam cung hành lại dán lại đây, ánh mắt sáng quắc, nói có kinh hỉ. Diệp linh cho Nam cung hành một cái ám chỉ ý vị mười phần ánh mắt. Nam cung hành rất muốn đem Diệp linh ngay tại chỗ tử hình, bất quá vẫn là quyết định chờ một chút, nhìn xem Diệp linh rốt cuộc sẽ cho hắn cái gì kinh hỉ, đáng giá chờ mong. Nam cung hành tuy rằng sốt ruột, nhưng vẫn là nghiêm túc mà dạt sạch cái nước cấm tắm, mặc vào Diệp linh cho hắn chuẩn bị áo trong, lỏng lẻo đai lưng cũng chưa hệ, bước chân nhẹ nhàng mà lên lầu tới trên bàn điểm hai chi nến đỏ mép giường rũ màn lụa, lờ mờ mông lung bằng thêm vài phần ái mội hơi thở nam cung hành hít sâu một hơi nói cho chính mình hảo hảo biểu hiện ổn định tiểu diệp tử ta tới nam cung hành dứt lời xúc lên màn lụa, trước mắt cảnh đẹp làm hắn nháy mắt huyết mạch sôi sục nơi này tỉnh lược hai và tự thỉnh người xem tự hành náo bổ hắc hắc hôm sau tỉnh lại khi đã gần kề gần chính ngọ nam cung hành thần thanh khí sảng cảm giác nhân sinh tới đỉnh Sướng lên mây, thật vui vẻ, ôm Diệp Linh hỏi nàng một vấn đề, tiểu Diệp tử, ngươi là như thế nào làm được đem chính mình đôi tay trói lại? Muốn biết? Tối nay giáo ngươi, không bằng hiện tại chúng ta. Ngày mai đi. Vậy tối nay? Không chuẩn đổi ý. Chờ Diệp Linh cùng Nam Cung Hành rốt cuộc thu thập hảo ra cửa, những người khác đều đã ở Tần trưng cùng như ý trong viện ăn cơm trưa. Nhìn thấy Nam Cung Hành cùng Diệp Linh xuất hiện, Diệp Trần cười hì hì hỏi, Mỹ lệ tiểu gì? Tiểu dượng, mau tới ăn cơm? cơm nước xong còn muốn luận võ đâu? nam cung hành ôm lấy diệp linh, tươi cười đầy mặt mà nói: ngươi tiểu gì mệt mỏi, ngày khác đi. sự thật chứng minh, vận động có trợ giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh, nam cung hành hiện tại cảm thấy, sinh hoạt như vậy tốt đẹp, quá khứ không mau khiến cho nó gặp quỷ đi thôi. hắn kế tiếp nhất định hảo hảo hầu hạ diệp linh, cùng nhau tiêu giao sung sướng. gần nhất bởi vì tức phụ nhi mang thai cùng chính mình chân tàn dẫn tới ban đêm không thể tiêu giao sung sướng tô đường, âm dương quái khí mà nói một tiếng. Nam Cung lao thất, nghe nói lúc trước ngươi chính là bị bị Diệp Linh mạnh hơn phá thân, ném chết người. Mông Tịnh che lại tô đường miệng, không cho hắn nói hiệu nói vượng. Tiểu dượng lúc trước bị cái gì? Diệp Trần là cái tò mò bảo bảo. Nam Cung hành lạnh lạnh mà nhìn tô đường liếc mắt một cái, lôi kéo Diệp Linh ngồi xuống, trả lời Diệp Trần vấn đề. Ta lúc trước bị tô đường đánh bại quá, cho nên hôm nay luận võ như cũ, ta cùng ngươi tô thúc thúc so. Chính là tô thúc thúc hiện tại chân bị thương, không có phương tiện. Diệp Trần nói. Tô đường khẽ hừ một tiếng, người nào đó cũng thật không biết xấu hổ, khi dễ người tàn tật. Thắng rất có mặt mũi sao. Thích, Ta cũng ngồi xe lăn, chân bất động, thực công bằng. Nam cung hành nói. Diệp chân ánh mắt sáng lên, ai? Đều ngồi xe lăn sao? Như vậy luận võ ta còn không có xem qua đâu, hảo chờ mong. So liền so, ai sợ ai a? Tô đường thực tiêu ngạo, trước nói hảo, Nam cung lao thất người nếu bị thua, về sau quản ta kêu đại ca. Người nếu bị thua. Ba ngày không chuẩn nói chuyện. Nam cung hành thực bình tĩnh mà nói. Mông tịnh giờ khóc dở cười, tướng công, ngươi không phải a hành đối thủ, nếu không vẫn là. Tô đường trừng mắt nhìn mông tịnh liếc mắt một cái, cho ngươi cơ hội nói lại lần nữa, bằng không ta liền khóc cho ngươi xem. Thịnh nhi, bọn họ đùa giỡn, khiến cho bọn họ chơi. Ôn mẫn cười nói. Vì thế, ăn cơm xong, khai dương cấp Nam cung hành tìm tới một phen xe lăn, hắn ngồi trên, cùng tô đường chuẩn bị bắt đầu luận võ. Diệp Linh ở bên hồ vẽ cái vòng lớn nhi, luận võ quy tắc rất đơn giản. Không cần chân, không cần vũ khí, không cần nội lực, nam cung hành cùng tô đường ở trong giới, ai xe lăn trước ngã xuống, hoặc là trước bị đẩy ra vòng nhi, liền tính thua. Gia trẻ lớn bé ngồi vây quanh một vòng nhi, nước trà điểm tâm chuẩn bị tốt, an dưa quần chúng toàn bộ vào chỗ. Diệp chân ngồi ở đằng trước, trong tay cầm một mặt tiểu hồng kỳ, ra lệnh một tiếng, bắt đầu. Tô đường cười lạnh, nam cung lao thất, lại nói như thế nào. Lao tử ngồi xe lăn ngồi mo hai nguyệt, so ngươi quen thuộc, ngươi trở kêu ta đại ca đi. Ngay sau đó, Nam Cung Hành đẩy xe lăn tới rồi tô đường sau lưng, rối tay bắt lấy tô đường xe lăn chỗ tựa lưng, túm tô đường bắt đầu xoay quanh nhi. Tô đường đôi tay loạn vũ, chính là đánh không đến Nam Cung Hành, tức giận đến không được, có loại ngươi bông ra. Chúng ta chính diện quyết đấu. Tiểu dượng không có phá hư quy tắc hành vi, thỉnh tô thúc thúc văn minh dùng tử, chú ý ảnh hưởng. Tiểu trọng tài nhắc nhở tô đường không cần múa mép khua môi công phu, vô dụng. Tô đường tưởng lấy về đối chính mình xe lăn quyền khống chế, nhưng như thế nào đều không được. Vì thế, cả nhà liền nhìn Nam Cung hành tốn tô đường tại chỗ xoay quanh, một vòng nhi một vòng nhi lại một vòng nhi, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng tô đường cả người đều bị chuyển hôn mê, ánh mắt mê mang, từ bỏ dãy rùa, trong miệng lẩm bẩm có tử, Nam Cung lao thất ngươi cái này xảo trá hôn đảng. A a a. Ngay sau đó, Nam Cung hành nhẹ nhàng đẩy, Tô đường xe lăn chạy hướng về phía ngoài vòng, sắp đụng vào Diệp Trần thời điểm, Diệp Trần theo bản năng mà nhất chân, để ở tô đường trước ngực, bách lý túc rối tay chống lại Diệp Trần ghế giữa chỗ tựa lưng, tô đường xe lăn mới ngừng lại được. Tô đường ánh mắt dại ra, hơi hơi dương miệng, nhìn Diệp Trần nói, bảo bảo, hắn khi dễ ta. Khi dễ ngươi cái gì lạc? Diệp Trần cười hỏi. Khi dễ ta lớn lên so với hắn đẹp. Tô đường sâu kín mà nói, vương kín chính mình mặt, nam cung hành tên hôn đàn này, quá hố. Cái gì phá luận võ? Không mang theo như vậy chơi. Diệp Trần cười hắc hắc, tiện đà chính chính thần sắc, tay nhỏ vô vô tô đường bả vai nói, tô thúc thúc ngươi biện bạch không thành lợi, bổn trọng tài tuyên bố, lần này luận võ, tiểu dượng lấy ưu thế tuyệt đối thắng được. Tô thúc thúc muốn tuân thủ ước định, từ giờ trở đi, kế tiếp ba ngày, không chuẩn nói chuyện Nga. Nếu là không có theo ước định nói, sẽ có trừng phạt. Trừng phạt là cái gì? Tô đường ngơ ngác hỏi. Vấn đề này tạm thời không tính ngươi phạm quy trừng phạt chính là hỗ trợ thí nghiệm một chút tiểu phong nhi thúc thúc gần nhất mới làm một loại dược cái loại này dược tên gọi là sâu đến hoàn toàn thay đổi cực kỳ bi thảm cha mẹ không nhận hoàn ta khởi dược danh có phải hay không rất êm thai thực hình tượng tô đường khóc không ra nước mắt chạy đến mông tịnh bên người cầu an ủi đang muốn giả khóc liền nghe diệp trần nói khóc cùng cười đều tính phát ra âm thanh phạm quy nga mông tịnh hết sức vui mừng tô đường cảm thấy hảo muốn chết một chút mấy cái lao nhân ra đều bị đậu đến tươi cười lấy mặt tống thanh vũ ngồi đối diện ở bên người mông ngao nói mê ngông có chuyện ta hẳn là nói cho ngươi lúc trước ngươi không ở nhà thời điểm ngươi tỷ phu nói muốn tác hợp ta cùng băng nguyệt. không tin ngươi hỏi băng nguyệt. mông ngao như mày nhìn về phía băng nguyệt. băng nguyệt thực bình tĩnh gật đầu xác thực mông ngao nháy mắt nổi giận tống thanh vũ cười như không cười mà vô vỗ mông ngao bả vai nói yên tâm ta sẽ không theo ngươi đoạn nhưng quán thượng như vậy một cái tỷ phu ngươi cũng thực sự là vất vả tô đường như thế chiếu cố ta Vì tỏ vẻ đối hắn cảm tạ, kế tiếp ba ngày, ta sẽ hảo hảo bồi hắn nói chuyện, đỡ phải hắn tịch mịch. Mông ngao lạnh lạnh mà nhìn tô đường liếc mắt một cái, tính ta một cái. Tống thanh vụ không để ý tới tô đường trợn mắt giận nhìn, cười đối Diệp Trần nói, trọng tài, đến lúc đó cùng nhau. Diệp Trần cười hắc hắc, hảo a hảo a. Phong bất dịch gật đầu, xem ra, ta có thể thực mau nhìn đến ta xấu đến hoàn toàn thay đổi cực kỳ bi thảm cha mẹ không nhận hoàn chân chính hiệu quả. Tô đường, ra tới hốn. Sớm hay muộn là phải trả lại, chậm rãi hưởng thụ. Diệp Linh cười đối Tô Đường nói. Tô Đường ôm Mông Tịnh cánh tay cầu ăn ủi Mông Tịnh vô vô Tô Đường đầu nói, xem, ta liền nói ngươi không phải á hành đối thủ, ngươi càng không nghe. Bất quá không cần lo lắng, Tiểu Phong nói cái loại này dược không có độc tính, ngược lại có thể bài độc Mông Tịnh muốn đi xem ôn Mẫn theo hai mặt thế, Tô Đường một hai phải đi theo, Mông Tịnh không chịu dẫn hắn. Mông Tịnh mới vừa đi, Tô Đường đã bị Mông Ngao cùng Tống Thanh Vũ vây quanh. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh trở về phòng, Thái Dương còn không có lạc sơn, liền nghe được tô đường vang vọng toàn phủ giống giận. a a a a a. Các ngươi này hai cái hôn đản, Các ngươi so hải tử còn đấu trĩ. Diệp Linh phun tảo trong nhà các nam nhân, bao gồm Nam Cung Hành ở bên trong. Tô đường cả ngày làm âm ý tạo tác cái không để yên, người khác đều lấy hắn không có cách, chỉ hắn mỗi lần gặp phải Nam Cung Hành, đều một hai phải tìm tồn tại cảm, nhưng kết quả giống nhau đều thực bi kịch sau lại diệp linh hỏi ngông ngao cùng tống thanh vũ đối tô đường làm cái gì kia hai người đều nói đây là bí mật tô đường phạm quy thành cấp phong bất dịch thí dược tiểu bạch thử kết quả chính là ăn cơm chiều thời điểm tô đường vừa xuất hiện đem tiểu ngạo nguyện doa khóc hình dung như thế nào đâu diệp linh cảm thấy không khủng bố tô đường ngũ quan sưng to và mẹo toàn bộ đầu giống đầu heo đôi mắt thành một cái phủng cái mùi hoai miệng nghiêng nhìn kỹ còn rất đáng yêu cho ta giải dược cho ta giải dược Cho ta giải dược tô đường giống niệm kinh giống nhau không ngừng nói. Phong bất dịch nhìn tô đường, một chút đều không xin lỗi mà nói, giải dược ta còn không có làm ra tới, bất quá đây là không có độc, ba ngày dược tính qua đi, ngươi trong cơ thể độc tố máu bầm còn có thể bài xuất, đối với ngươi hai chân sớm ngày khôi phục là có chỗ lợi. Tô đường không muốn nghe, hắn chỉ nghĩ tìm khối đậu hủ, một đầu đâm chết. Hắn rõ ràng lớn lên đẹp như vậy, trong một đêm, xấu bạo bộ dáng thâm nhập nhân tâm. Ngày sau còn như thế nào hốn? dùng như thế nào Mỹ Nam tử thân phận ở cái này trong nhà hốn. tỷ phu, xem ngươi xấu đến như vậy nghiêm túc, tà tha thứ ngươi. Mông ngao thần sắc nhàn nhạt mà nói. Lan. Tô đường rất muốn chụp chết hắn. Kế tiếp ba ngày, Nam cung hành quá đến nhiệt tình như hỏa, tô đường quá đến nước sôi lửa bỏng. Ba ngày lúc sau, tô đường mặt khôi phục như lúc ban đầu, cảm giác cả người thật đúng là thoải mái rất nhiều, chân cũng coi chi giác làn da so ban đầu càng tốt. Vì thế tô đường làm một kiện thực bệnh tâm thần sự tình chủ động chạy đi tìm phong bất dịch muốn xấu đến hoàn toàn thay đổi cực kỳ bi thảm cha mẹ không nhận hoàn nói hắn còn muốn ăn đương nhiên phong bất dịch chưa cho nói thứ này ăn nhiều cũng không tốt bản thân cấp tô đường còn dùng khắc dược không thể làm hắn sang bậy kỳ thật là bởi vì phong bất dịch không bỏ được tốt như vậy dùng đồ vật hắn mới làm một chút đều bị diệp linh đoạt đi rồi chính mình liền trộm ẩn giấu hai viên mới nhất tình huống tô đường trên vai con bướm còn ở thuyết minh sở minh trạch như cũ vô dụng chuyển sinh cổ nhưng này không thể thuyết minh hắn dưỡng chuyển sinh cổ lại thất bại có lẽ hắn tính toán chờ sống chết trước mắt lại dùng tựa như phía trước ngu thiên cùng ngu chú tỷ đệ sử dụng chuyển sinh cổ chạy trốn trọng sinh cái loại này tình huống diệp linh nói a hành ngươi cảm thấy phong nguyên cùng hắn thủ hạ những người đó có thể tìm được sở minh trạch sao có khả năng nam cung hành gật đầu lúc này ở xa xôi bắc bộ thời tiết mới vừa chuyển ấm sở minh trạch ngồi ở nguyên bản bắc hồ hoàng cung phế tích thượng trong tay thưởng thức một viên dạ minh châu nhìn về phía tây nam phương hướng lẩm bẩm mà nói tô đường mệnh rất lớn hẳn là còn chưa có chết diệp linh như thế nào còn chưa tới giết ta hai trăm tám mươi vãn vãn trong ngày sở minh Trạch chi tử canh một cuối xuân đầu hạ vãn vãn trong ngày hôm qua thu được vãn vãn tổ phụ nam cung ngự phái người từ đông tấn đưa tới một xe lớn lễ vật cùng với một phong đối nam cung hành cùng diệp linh khiển trách tin liền một cái y tứ chạy nhanh mang theo bảo bối của hắn cháu gái hồi đông tấn đi năm nay nếu là không quay về Đem bọn họ trục xuất khỏi ra môn. Lưu cháu gái, không cần nhi tử. Nam Cung Hành xem qua tin lúc sau, thực bình tĩnh mà nói, Phụ Hoàng nói chính là năm nay, đêm ba mươi phía trước trở về liền thành. Sẽ bị tấu. Diệp Linh cười nói. Vãn vãn bảo hộ chúng ta. Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu. Bất quá Diệp Linh biết Nam Cung Hành là ở nói giỡn, sẽ không như vậy vãn. Bọn họ kế hoạch chính là hài từ nửa tuổi liền mang theo nàng hồi đông tấn một chuyến, cũng liền lại quá hơn hai tháng chủ yếu là vì làm nam cung ngự nhìn xem cháu gái, qua đi còn phải về tây hạ, rốt cuộc thân hữu đều ở bên này. hôm nay vãn vãn trăm ngày hiến, trong phủ đã sớm bắt đầu chuẩn bị, nhưng thật ra nam cung hành cùng diệp linh không có gì yêu cầu làm. làm sùng muội cùng ma, diệp trần chuyên môn chuẩn bị tiết mục trợ hứng, còn mời nam cung hành phối nhạc, trước tiên tiến hành quá bí mật diễn tập. vì thế an qua phong phu hiến hội lúc sau, đại gia chuyển trảng tới rồi bên hồ đất trống, nam cung hành đánh đàn, diệp trần mua kiếm, cảnh đẹp ý vui được mãn đường màu. diệp linh lôi kéo vãn vãn tay nhỏ cấp diệp trần gieo hò diệp trần đặc biệt vui vẻ hứng thú tới vãn vãn cha nuôi nhóm tống thanh vũ nông ngao cùng tô đường quyết định tới một hồi luận võ xác định bài tự phong bất dịch không biết võ công tuy rằng y lìa độc thủ thắng nhưng hắn tuổi nhỏ nhất xếp hạng mặt vị chính hắn không có ý kiến cảm thấy tranh cái này thực nhàm chán bởi vì cùng mặt khác ba cái chỉ biết võ công so sánh với phong bất dịch cảm thấy chính mình nhất đặc biệt hơn nữa hắn đã vinh thăng vãn vãn y ý ý độc sư phụ tô đường cũng muốn làm vãn vãn sư phụ bị trong phủ mọi người bao gồm chính hắn tức phụ nhi mông tịnh ở bên trong toàn phiếu phủ quyết đều cho rằng hắn sẽ dạy hư hài tử tô đường hiện giờ có thể trụ quải, nhưng chân bộ không thể lập võ hắn tưởng ý vào tuổi dài nhất đương lão đại không ai đồng ý vì công bằng khởi kiến cùng tô đường luận võ thời điểm hắn cùng đối thủ đều ngồi xe lăn tô đường trước tiên thanh minh không chuẩn nói theo nam cung hành lần trước đẩy hắn xoay vòng vòng cần thiết chính diện tỷ thí làm vãn vãn dượng bách lý túc nóng lòng muốn thử chủ động yêu cầu tham gia luận võ nhưng không tham gia trà nuôi xếp hạng vãn vãn tiểu cứu cứu diệp tinh cũng tỏ vẻ muốn tham gia diệp anh cùng băng nguyện tỏ vẻ cũng muốn so một lần mà tần trưng cùng ách nô hai cái tiền bối ước chiến cuối cùng một hồi luận võ quy mô biến đại trừ bỏ nam cung hành cùng diệp linh ở ngoài trong phủ võ giả cơ hồ toàn viên tham gia vừa lúc đều muốn nhìn một chút thực lực của chính mình ở nhà xếp hạng cái gì vị trí cũng làm hai cái lao tiền bối cấp một ít chỉ điểm. Nam cung hành cùng Diệp Linh nhân vật là nhạc sư, cung cấp luận võ khi bối cảnh âm nhạc. Nam cung hành không tham gia tỷ thí, bởi vì hắn là hiện giờ trong nhà công nhận người mạnh nhất. Mấy ngày trước đây đã thành công đánh bại hắn sư phụ Tần Trưng. Diệp Linh không tham gia, là bởi vì hôm nay thân thể không tiện. Trọng tài đoàn là Diệp Trần, cùng với Như ý, Minh Thị, Tiết Thị cùng ôn mận bốn cái trưởng mối cùng có mang nông tịnh. Hoàn Nha Lu cùng Phương Nguyên phụ trách hậu cần bảo đảm cung cấp mỹ vị nước trà điểm tâm tống giang làm lệnh quan cùng với ký lục quan bởi vì đây là xa luân chiến tích phân tái diệp trần kiêm nhiệm đội cổ động viên đội trưởng mang theo hắn tần dễ tiểu thúc thúc tiểu ngạo nguyệt mội mội cùng vãn vãn mội mội hợp thành nhất manh đội cổ động viên vì thế già trẻ lớn bé ăn điểm tâm uống trà người xem vào chỗ luận võ tràng khu vực hoa hảo luận võ liền bắt đầu diệp trần tuyên bố xong quy tắc lúc sau đệ nhất tổ lên sân khấu là tống thanh vũ cùng ngông ngao tống thanh vũ vân yêu là Diệp Thịnh Đồ Đệ, Mông Ngao là Nam cung hành Đồ Đệ. Tuy rằng Tống Thanh Vũ phía trước bởi vì thân thể nguyên nhân, dẫn tới từ 2 ba năm trước mới bắt đầu một lần nữa tu luyện, nhưng thập phần nỗ lực khắc khổ. Hai người đối chiến, một lần giằng co, thực lực cơ hồ tương đương, cuối cùng Mông Ngao thắng hiểm nhất chiêu. Mông Ngao thủ lôi, tiếp theo cái lên sân khấu chính là Băng Nguyệt. Kết quả Mông Ngao bị đánh rơi xuống, mọi người đều minh bạch là chuyện như thế nào. Bất quá Băng Nguyệt cũng không cảm kích, trả lại cho hắn một cái đại bạch mắt nguyên bản tuấn nam mỹ nữ luận võ luận bản, thị giác hiệu quả tương đương hảo còn có nam cung hành cùng diệp linh căn cứ tình hình chiến đấu ngâu hưng phát huy phối nhạc thập phần xuất sắc nhất đẳng đến tô đường lên sân khấu phong cách đột biến thoạt nhìn giống người tàn tật đại hội thể thao liền thôi tô đường như là dùng miệng tới luận võ hắn cái thứ nhất gặp được đối thủ là diệp tinh vừa lên tới liền đối diệp tinh nói diệp tiểu đệ ngươi chủ động nhận thua đi ca ca không nghĩ khi dễ ngươi diệp tiểu đệ xem ngươi này tiểu thân thể nhi Nếu là ca ca chân tốt thời điểm, một ngón tay là có thể đem ngươi đánh ngã. Quá hai nguyệt, ca ca thu ngươi làm đồ đệ đi. Giáo ngươi võ công. Nói như vậy, ta bối phận liền so ngươi tỉ cao, ha ha ha ha. Ai ai ai diệp tiểu đệ ngươi làm gì? Như vậy nghiêm túc làm gì? Chờ một chút. Thỉnh tô thúc thúc chú ý, ngươi vừa mới đã trúng hai kiếm, lại bị đánh trúng, ngươi liền thua. Trọng tai diệp trần thập phần nghiêm túc nghiêm túc mà nói. Ta đi diệp tiểu đệ ngươi nếu không cho ca ca mặt mũi ca ca liền không khách khí diệp tinh trong tay một kiếm lấy một cái xảo quyệt góc độ đánh tới tô đường cầm kiếm cổ tay phải tô đường đang muốn phản kích diệp chân mở miệng bổn trang tiểu cứu cứu dẫn đầu được đến ba lần hữu hiệu công kích thắng lợi Này tính cái gì tô đường múa may trong tay một kiếm tỏ vẻ không phục diệp chân cười hì hì nói tô thúc thúc hữu hảo luận võ bởi vậy dùng không có lực sát thương vũ khí nếu là chân chính đánh nhau ngươi đã bị giết chết lạp ngay từ đầu nói tốt quy tắc, xem ra tô thúc thúc không có nghiêm túc nghe, tự gánh lấy hậu quả. hữu nghị nhắc nhở, chúng ta này không phải tài ăn nói tỉ thí nga. vì thế, tô đường lần đầu tiên lên sân khấu, bại bởi tuổi so với hắn tiểu gấp đôi diệp tinh, thành công được đến đại gia không lưu tình chút nào cười nhạo, trong đó lây tống thanh vũ cùng ngông ngao cười đến nhất nghiêm túc. bất quá diệp tinh sư thừa Ếch nô, năm trước lại được tần trưng rất nhiều chỉ điểm, tu luyện thập phần chăm chỉ, thả qua bó lớn thời gian, hiện giờ thực lực cũng không được đó là đối thượng ca ca tỷ tỷ cũng không có bại rất nhiều luận võ còn ở tiếp tục cuối cùng vãn vãn ba cái chan uôi ngông ngao thành lao đại tống thanh vũ đệ nhị tô đường bằng vào siêu cấp không sóng phát huy không hề trì hoãn bài tới rồi mặt sau ta không phục chờ ta chân hảo đem ngông tiểu ngao đánh ngã ta chính là lao đại không ta đến lúc đó muốn trực tiếp đem nam cung láo thất đánh ngã tô đường đem xe lăn tay viện chụp đến bạch bạch vang nhưng mà không có người để ý đến hắn mọi người đều đang chờ xem tần trưng cùng ách nô luận võ ách nô thực lực rất mạnh nhưng lúc trước hai lần một lần vì bảo hộ diệp trần chúng nguyên thức độc một lần vì đi cứu diệp trần bị kim trừ đánh lén trọng thương đều không có cơ hội phát huy ra hắn chân chính thực lực trong lòng tương đương nhẹ quất. hiện giờ ách nô thân thể đã hoàn toàn bình phục hắn cũng tưởng hướng trong phủ bọn tiểu bồi chứng minh một chút thực lực của chính mình cho nên đối đai trận này luận võ rất là nghiêm túc ách gia gia cố lên diệp trần vì ách nô trợ uy Ách Nô đối với Diệp Trần cười cười, rồi sau đó đối Tần Trưng chắc tay, hai người thực mau chiến ở cùng nhau. Với Ách Nô lai lịch, cùng Tần Trưng cùng loại, nhưng bọn hắn đều không phải là đến từ cùng cái địa phương. Hai người đều dùng chính mình nhất am hiểu vũ khí, Tần Trưng dùng chính là dao phay, Ách Nô dùng chính là trường kiếm. Đến nỗi mặc lăng, chỉ là hắn dùng để phụ trợ vũ khí, hiện giờ hắn đồ đệ Bách Lý Túc cùng Diệp Anh thường xuyên dùng, hắn có, nhưng cơ hồ vô dụng quá. Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đều đã không còn đánh đàn, nghiêm túc quan chiến. Hai cái lao tiền bối vừa ra tay, liền biết có hay không. So với người trẻ tuổi tới, Hiển nhiên càng thêm thu phóng tự nhiên, chợt vừa thấy cũng không kịch liệt, nhưng thiên hạ võ công, duy mau không phá, tần trưng cùng ách nô ra chiêu tốc độ cùng độ chính xác đều tương đương lợi hại. Ngay từ đầu đao kiếm tỉ thí, sau lại đồng thời từ bỏ vũ khí, bắt đầu đua nội lực cùng chiêu thức, tốc độ mau đến đã xuất hiện tàn ảnh, lại cơ hồ không có gì thành âm phát ra tới. Diệp Trần xoa xoa đôi mắt nói, thấy không rõ ai. Lại qua 15 phút, Tần Trưng cùng Ách Nô đồng thời thu tay lại lui về phía sau, toàn sát mặt như thường. Thần ra ra, Ách ra ra, ai thắng? Diệp Trần hỏi. Ách Nô nết môi cười, Tần Trưng chỉ vào Ách Nô nói, ta thua. Ách Nô tuổi so Tần Trưng đại, nội lực cực cường. Tần Trưng lần đó hướng quan nếu là thành công, hiện giờ sẽ không thua, nhưng hắn liên tiếp tao ngộ vài lần bị thương nặng, hiện giờ tuy rằng đã khôi phục nhưng chưa tới tu luyện tốt nhất cảnh giới. Hoa, Ách ra gia hào đồng, Ách ra gia lợi hại nhất. Diệp Chân bổ nhào vào ách nô trên người đi, ách nô cười đến thấy nha không thấy mắt, lại chỉ chỉ Nam cung hành, nói ngày khác muốn cùng Nam cung hành nhiều lần. Luận võ rốt cuộc kết thúc, Thái Dương đều mau là sơn. Diệp Linh trung gian phân phó Khai Dương bọn họ đi săn thú, lúc này thắng lợi trở về, mang về rất nhiều món ăn hoang dã, buổi tối là nướng bờ bờ cờ củ. Vô cùng náo nhiệt một ngày rốt cuộc kết thúc. Đi vào giấc ngủ trước, Nam Cung Hành ôm văn vãn, ở trong phòng đi, nhẹ nhàng hoảng, hống nàng chạy nhanh ngủ. Diệp Linh hỏi hắn, còn muốn nhi tử sao? Nam Cung Hành lắc đầu, đã co bảo bảo, muốn cái gì nhi tử? Ta nhưng không nghĩ tiểu Diệp tử ngươi lại chịu một lần khổ. Lúc ấy nhìn Diệp Linh sinh sản khi thống khổ bộ dáng, Nam Cung Hành ấn tượng khắc sâu, hạ quyết tâm, không sinh. Vì thế hắn chuyên môn dùng tránh thai dược vật. Diệp Trần đối Nam Cung Hành cùng Diệp Linh tới nói. Theo chân bọn họ chính mình nhi tử không kém, hiện giờ đã là nhi nữ song toàn, còn có cái xinh đẹp con gái nuôi tiểu ngạo nguyệt, nam cung hành cảm thấy đủ rồi. Diệp Linh cười gật đầu, hảo. Nàng là không nghĩ tái sinh, chỉ là muốn nhìn một chút nam cung hành ý tưởng, hoàn toàn nhất trí. Ít nhất trước mắt là như thế này. Ta hôm nay lại làm tô đường nhìn một chút, sở minh Trạch còn sống. Nếu hắn hiện tại trong cơ thể đã có chuyển sinh cổ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhiều một cái mệnh, không sợ chết nói. Vì sao vẫn luôn lưu tại phía bắc đâu? Ta tổng cảm thấy, hắn qua bên kia, tựa hồ còn có mục đích khác. Diệp Linh nói, Sở Minh Trạch là bọn họ tâm phúc hỏa lớn, bất quá Diệp Linh cùng Nam Cung Hành không nghĩ làm bên người người đi mạo hiểm, bởi vì Sở Minh Trạch một khi ở một chỗ dừng lại thời gian trường, liền tất nhiên có bấy giờ. Phong Nguyên tuy rằng bị chúng ta tiêu diệt hơn phân nửa nhanh bước, nhưng còn có không ít người có thể dùng, ta cho rằng hắn tìm được Sở Minh Trạch khả năng tính không nhỏ. Nếu là chờ tô đường chân hảo. Sở Minh Trạch như cũ còn ở, chúng ta liền đi gặp hắn. Ngủ đi. Nam Cung hành nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Linh bối. đã từng Bắc Hồ đô thành Cẩm Thiên Thành. ở năm đó Tam Quốc liên thủ diệt Bắc Hồ chiến dịch chung, cuối cùng bị Đông Tấn đại tướng quân Mông Ngao mang binh bắt lấy. Tây Hạ Âu Dương thành cùng nguyên Nam Sở chủ tướng Diệp Anh rời khỏi đối này thành tranh đoạt. Cẩm Thiên Thành Bắc Hồ hoàng cung ở phong tuyết đêm bị một hồi lửa lớn đốt thành phế tích. bên trong có vô số đốt trọi thi thể. nhưng thiên hạ vẫn luôn đều có nghe đồn. Nói bác hồ trong hoàng thất người năm đó từ mật đạo bỏ quốc chạy trốn, thiêu chết đều là thế thân cùng hạ nhân. Bởi vì bác hồ hoàng cung tàng bảo khố trước tiên bị người dọn không, cái gì đều không có lưu lại. Tam quốc hoàng thất mấy năm nay cũng vẫn luôn chặt chẽ chú ý bác hồ dư nghiệt, nhưng cho tới nay mới thôi, cũng không có càng nhiều chứng cứ bằng chứng nghe đồn chân thật tính. Cẩm thiên trong thành, phồn hoa không ở. Ba cánh thưa thớt, tùy ý có thể thấy được vứt đi phong ốc. Ban ngày ban mặt, trên đường cửa hàng hơn phân nửa đều đóng lại môn một cái thân hình cao lớn mảnh khảnh tuổi trẻ nam nhân dẫn theo một cái bầu rượu xuyên qua cẩm thiên thành trung tâm đường cái quẹo vào một cái ngõ nhỏ cuối cùng vào một tòa đại trạch tham kiến chủ tử một cái trung niên nam nhân đón nhận tiến đến ân trong thành nhưng có tình huống sở minh trạch thanh âm trung niên nam nhân lắc đầu đã nhiều ngày không có ngoại lai người vào thành tiếp tục nhìn chằm chằm sở minh trạch dứt lời đi nhanh đi phía trước đi đến đẩy ra một phiến đại môn Một cổ âm hàn hơi thở ập vào trước mặt Sở minh chạch đi vào đi Bên trong trên mặt đất Chỉnh chỉnh tề tề mà bày một loạt thi thể Nói đúng ra đều là bạch cốt bộ xương khô Trên người còn ăn mặc quần áo Nếu là hoàn nhan đu ở chỗ này Hẳn là có thể bằng vào bộ xương khô Trên người quần áo Phân biệt ra cái nào là nàng phụ hoàng Cùng với nàng chư vị huynh đệ Nơi này chính là bác hồ hoàng thất dương nghiệt Nơi ở bọn họ cũng không có rời đi quá cẩm thiên thành Trung quy vẫn là chết ở cái này địa phương Kỳ thật. Sự tình cũng không phức tạp. Lúc đó, làm an nhạc lâu hộ pháp, sở minh trạch đa số thời điểm cũng không ở ngàn diệp thành đợi, ngu thiên giao cho hắn nhiệm vụ, yêu cầu hắn đối tứ quốc trong hoàng thất người đều đã làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra, có cũng đủ hiểu biết. Ở nguyên nam sở cùng bắc hồ chiến tranh bùng nổ, đông tấn cùng Tây Hạ tham dự trong đó thời điểm, sở minh trạch liền biết, bác hồ xong rồi. Mà hắn làm một sự kiện, giả trang bác hồ ngũ hoàng tử, lẫn vào bác hồ hoàng thất đội ngũ bên trong. Này đối an nhạc lâu hộ Pháp tới nói, dễ như trở bàn tay, thần không biết quỷ không hay. Nghe đồn là thật. Lúc trước biết rõ mất nước đã thành tất nhiên, bác hồ hoàng đế cùng hắn con cháu nhóm, ở ngông ngao mang binh công phá cẩm thiên thành ngày đó, từ mật đạo chạy trốn, rồi sau đó một phen lửa đốt hoàng cung. Đến nỗi hoàng cung tàng trong bảo khố tài vật, ở kia phía trước cũng đã bị chuyển rời đến một cái khác địa phương. Bọn họ thành công. Nhưng ở ngông ngao mang binh rời đi ngày đó, sở minh Trạch hạ độc, những người này mất nước phấn nứt cùng chạy trốn vui sướng đều còn ở liền đi gặp Diêm Vương đến nỗi Nguyên Bắc hồ Hoàng thất bảo tàng tự nhiên là rơi vào Sở Minh trạch trong tay chuyện này Ngô Thiên không biết Nguyên Thước cũng hoàn toàn không biết nếu không hắn đã sớm yêu cầu Sở Minh trạch đem bảo tàng giao cho hắn bởi vì đây là phong nguyên chân chính muốn đổ vật bởi vậy Sở Minh trạch đối với Nguyên Thước ở tìm tiền triều Hoàng thất tàng bảo đồ cũng không có chấp nhiệm những năm đó chỉ là vì lợi dụng Nguyên Thước dạy hắn võ công giúp hắn làm việc cho nên mới phối hợp hắn ở tìm kia hai cái phá bình hoa lừa lâm tú thanh lừa đến như vậy nghiêm túc là bởi vì sở minh trạch cảm thấy tiền triều bảo tàng nếu có thể được đến cũng không tồi như gió huyên cùng diệp linh sở liệu sở minh trạch mấy năm nay sau lưng làm sự tình xa so với bọn hắn cho rằng muốn nhiều sở minh trạch sau lương thế lực cùng tài lực cũng xa so với hắn phía trước bại lộ ra tới đại thậm chí hắn phía trước có đôi khi là cố ý ở yếu thế Lúc trước sở Minh Trạch cũng không có thiệt tình giúp hắn phụ thân sở Nam Phong nưu phản, nguyên nhân rất đơn giản, nưu phản cái loại này trực tiếp trở thành biệng ngắm thắng xuất vô pháp xác định, nguy hiểm lại cực đại phương thức, hắn căn bản là không thích. liền tính sở Nam Phong đánh bại sở Đông Lâm, trở thành nguyên Nam sở Hoàng đế lại như thế nào? Thiên hạ bốn phần, nguyên Nam sở yếu nhất, đương một cái nhược quốc Hoàng đế, có cái gì tiền đồ? Lúc này, sở Minh Trạch liền ngồi ở kia đôi bộ xương khô bên cạnh, uống lên nửa vào rượu Đem dư lại nửa đàn ngã trên mặt đất, mở miệng nói, người tới. Hai cái thuộc hạ xuất hiện, sở minh Trạch phân phó, tối nay không người khi, đem mấy thứ này, chôn đến hoàng cung phế tích hạ. Ném làm một đống vùi lấp là được. Là, chủ tử. Hai cái thuộc hạ linh mệnh, lại kêu vài người, tìm tới một ít bao tải, đem những cái đó bộ xương khô cất vào đi. Tại đây trong quá trình, có chút bộ xương khô đầu rớt, có chút cánh tay chặt đứt, thân mình chặt đứt, đều mặc kệ, lung tung rối loạn hỗn làm một đoàn. Cuối cùng như là trang giác rưởi giống nhau nhét đầy mấy cái bao tải to, bị nâng đi rồi. Sở Minh Trạch khẽ vướt khỏe mắt, kia nói hắn cố ý để lại mười mấy năm vết sẹo, đã không thấy. Có một số việc, cũng nên tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Là đêm, Cẩm thiên dưới thành nổi lên vũ. Sở Minh Trạch thuộc hạ dựa theo hắn phân phó, dầm mưa đem nguyên bắc hồ hoàng thất người bộ xương khô vùi vào hoàng cung phế tích bên trong. Hai ngày sau đêm khuya thời gian, Sở Minh Trạch đang ở tu luyện, cửa sổ không gió tự động một đạo hắc ảnh phiêu tiến bảo. sở minh trạch đống nhiên mở to mắt, liền đối thượng một con hung ác nham hiểm già mua đôi mắt. ngay sau đó, một con bàn tay to hướng tới hắn ngực nặng nghề mà chụp lại đây. là phong nguyên, mu một con mắt, chặt đứt một bàn tay phong nguyên. muốn tìm sở minh trạch, kỳ thật không như vậy khó. nam cung hành cấp phong nguyên chỉ phương hướng phía bắc nhi, nói chính là nguyên lai like bắc hồ. mà muốn ở nguyên bắc hồ tìm một người, tuy rằng hoang vắng, nhưng tất nhiên sẽ từ đã từng bắc hồ đô thành vào tay. Bởi vì nơi này nhất đặc biệt Sở Minh Trạch cảm giác được Phong Nguyên thực lực khủng bố Vội vàng né tránh Một búng máu phung tới Phong Nguyên hừ lạnh một tiếng Thế công không giảm, chiêu chiêu phải giết Sở Minh Trạch một bên đánh, một bên lui Phong Nguyên từng bước ép sát Tiền bối, chúng ta chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm Sở Minh Trạch che lại ngược hỏi Phong Nguyên không để ý đến Cười lạnh một tiếng Lại là một trường Vô vào Sở Minh Trạch ngược Sở Minh Trạch hộp máu không ngừng Nặng nghề mà ngã ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, bò đều bò không đứng dậy. Ngươi không phải thực năng lực sao? Ngươi không phải thực thông minh sao? Ngươi biết bản tôn là ai sao? Phong nguyên nhấc chân, dẫm lên sở minh trạch trên lưng. Sở minh trạch thanh âm gian nan mà nói, sư phụ. Tôn chủ. Sư phụ. Phong nguyên lạnh lùng mà nói, ngươi thật đem nguyên thức đường sư phụ. Có phải hay không không nghĩ tới, đi tìm tới chính là lão Phu. Là sở minh trạch trả lời, ta cho rằng sẽ là tô đường cùng diệp linh tìm được ta là nam cung hành cấp lão phu chỉ lộ phong nguyên hừ lạnh một tiếng muốn sống tốc tốc đem lão phu muốn đổ vật giao ra đây vạn bối không rõ tiền bối nghĩ muốn cái gì sở minh trạch nói người có được hết thảy phong nguyên lạnh giọng nói mũi kiếm để ở sở minh trạch trên cổ giao ra đây nếu không lão phu lập tức giết ngươi sở minh trạch bị phong nguyên đạp lên dưới chân thanh âm chấm thấp tiền bối nam cung hành là cô ý muốn nhìn chúng ta đấu hắn trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi chúng ta nếu là thật đấu cái ngươi chết ta sống nhưng thật ra như nam cung hành cùng diệp linh nguyện không bằng chúng ta hợp tác phong nguyên lạnh lùng mà nói ngươi đương lão phu không biết ngươi quỷ kế đa đoan xảo trá vô sỉ. cùng ngươi hợp tác ngươi nằm mơ nói ngươi bảo bối đều giấu ở nơi nào sở minh trạch đột nhiên cười giấu ở lòng ta tiền bối đào ra nhìn một cái đó là phong nguyên thần sắc biến đổi ngay sau đó sở minh trạch thân mình nhảy lên bị phong nguyên kiếm xuyên tim mà qua. Đáng chết, ngươi dùng chuyển sinh cổ. Phong Nguyên thần sắc đại biến, liền thấy Sở Minh trạch hộp máu không ngừng, trên mặt nhưng vẫn đang cười, nhìn hắn lẩm bẩm mà nói, ngươi cùng Nam cung hành cùng Diệp Linh chậm giải đấu, ta không chơi. 283 khả nghi đối tượng, bảo bảo chúc phúc, canh hai. Phong Nguyên nhìn Sở Minh trạch thi thể, thi thể còn nhìn hắn, khoe miệng mang theo một mặt trào phúng cười, như là đang nói, ngươi thật chuẩn. Phong Nguyên trong lòng giận khởi, đôi tay cầm kiếm Nặng nghề mà đâm đi xuống Lại ở sở minh Trạch trên người chọc mười mấy huyết động mới dừng lại Chính hắn bắn đến cả người là huyết Chủ tử, không có người khác Phong Nguyên mang đến thuộc hạ tiến đến bẩm báo Nhìn thấy sở minh Trạch tử trạng đáng sợ Thần sắc cả kinh, thấp đầu đi Đáng giận, đáng giận Phong Nguyên phẫn nộ xuất trưởng Một lát sau, phong ốc cầm ẩm sập Hắn túm sở minh Trạch thi thể Từ bên trong phi thân mà ra Sau đó đem sở minh Trạch thi thể nặng nghề mà nện ở trên mặt đất ánh trăng sáng tỏ sở minh trạch thi thể còn ở đối với phong nguyên cười phong nguyên mau hộp máu mới xuất qua khi thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị đại triển quân cước bởi vì hắn đã chuẩn bị hơn phân nửa đời kết quả cùng nam cung hành cùng diệp linh giao thủ cuối cùng vừa mất phu nhân lại thiệt quân còn đem chính mình lộng tàn hắn cho rằng sở minh trạch là hắn xoay người quan trọng cơ hội tìm được sở minh trạch thời điểm phong nguyên trong lòng có chút hưng phấn chỉ cần hắn đoạt lấy sở minh trạch hết thảy liền có cùng nam cung hành cùng diệp linh chống lại tư bản luận võ lực phong nguyên song ngược sở minh trạch nhìn sở minh trạch ngã xuống hắn dưới chân chật vật hộp máu bộ dáng phong nguyên thậm chí có loại cảm giác sở minh trạch cũng bất quá như vậy ai biết sở minh trạch không phải quá yếu mà là hắn vốn là làm tốt chết chuẩn bị nguyên lai like có lẽ muốn chết ở nam cung hành cùng diệp linh trong tay không nghĩ tới tới chính là phong nguyên nhưng hắn hiển nhiên không tính toán cùng phong nguyên lại giao tiếp cũng không tưởng đối phó phong nguyên bởi vì lưu chữ phong nguyên đối nam cung hành cùng diệp linh bất lợi tự nhiên liền đối sở minh trạch có lợi nói đúng ra sở minh trạch là làm tốt thoát khỏi hiện tại thân thể này chuẩn bị hơn nữa lấy hắn tính cách trọng sinh việc nhất định vạn vô nhất hết. như thế kế tiếp đó là tô đường chân càng hảo cũng không có cách nào lại tìm được sở minh trạch sở minh trạch cứ như vậy lập tức hoàn toàn biến mất ma phong nguyên như cũng không thu hoạch được gì tiếp theo tìm đào ba thước đất cũng phải tìm đến sở minh trạch người Phong Nguyên lạnh giọng nói. Gió đêm hơi lạnh, Phong Nguyên đối với sở minh Trạch thi thể, ngồi một đêm. Chờ Phong Nguyên thuộc hạ trở về bẩm báo, tự nhiên vẫn là cái gì thu hoạch đều không có. Bởi vì sở minh Trạch liền một người ở chỗ này, hắn thuộc hạ đã phụng mệnh rời đi. Nhưng Phong Nguyên không cam lòng, không muốn cứ như vậy rời đi, hắn tổng cảm thấy, sở minh Trạch đi vào cái này địa phương, nhất định có nguyên nhân. Vì thế, Phong Nguyên cùng hắn thuộc hạ lại tìm ba ngày, cuối cùng ở nguyên Bắc Hồ Hoàng Cung phê tích Trung. Phát hiện một ít dấu chân, rồi sau đó, đào ra kia đôi bạch cốt. Hiển nhiên đã chết thật lâu, nhưng là là tân vùi vào đi. Phong Nguyên cùng hắn thuộc hạ lại đem kia đôi bạch cốt làm ra tới, mang lại đây, sau đó, từng bước từng bước hợp lại. Cùng lúc đó, Phong Nguyên điều tra nguyên Bắc hồ hoàng thất tình huống, cuối cùng phát hiện một vấn đề, kia đôi bạch cốt trùng là nguyên Bắc hồ hoàng đế cùng các con của hắn, nhưng trong đó thiếu một cái ngũ hoàng tử. Nhưng lúc trước bác hồ hoàng thất xảy ra chuyện phía trước cũng không có nghe nói bất luận cái gì về cái này ngũ hoàng tử có dị thường nghe đồn phong nguyên trực giác chuyện này cùng sở minh trạch có trực tiếp quan hệ bác hồ ngũ hoàng tử song nhan đạc cùng sở minh trạch tuổi sắp xỉ có thể hay không chính là sở minh trạch chuyển sinh ký chủ phong nguyên trong lòng vừa động cảm giác chính mình đoán được sự tình mấu chốt nếu không song nhan đạc bộ xương khô cũng nên ở kia đôi bạch cốt bên trong phong nguyên làm người đi tìm tới song nhan đạc bức họa nhưng bước tiếp theo muốn tìm được người này khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ phong nguyên nhiều vẽ một bức bức họa làm người mang theo bức họa cùng sở minh trạch thi thể cùng nhau đưa đi tây lương thành linh vương phủ nói là cho nam cung hành cùng diệp linh lễ vật. đến nôi kế tiếp muốn như thế nào làm phong nguyên tính toán hảo hảo suy xét rõ ràng tái hành động hắn tuyệt đối tuyệt đối không thể lại thất bại phong nguyên rời đi sau cẩm thiên thành lại lần nữa khôi phục bình tĩnh mấy ngày sau quan phủ nhận được cử báo ở một chỗ vức đi đại trạch chúng phát hiện một đống máy cốt kinh kiểm chứng là nguyên Bắc hồ hoàng thất Dương nghiệt thi cốt lập tức hướng tấn dương thành truyền tin báo cho việc này thây lương thành ninh vương phủ ngày nay sáng sớm mông tịnh kêu tô đường rời giường tô đường nhắm mắt lại nằm ở trên giường chính là bất động thân thân bằng không không đứng dậy Lên lạc tiểu phong nói ngươi hiện tại yêu cầu nhiều đi một chút lộ quá một đoạn thời gian chân của ngươi liền hoàn toàn hảo mau đứng lên ta bồi ngươi đi trong rừng trúc đi một chút mông tịnh kéo tô đường thân thân muốn thân thân Liền phải thân thân Tô Đường làm lũng chơi xấu, dù sao chính là không dậy nổi giường. Mông tịnh bất đắc dĩ, túi đầu ở Tô Đường khỏe môi hôn một cái, hảo đi. Tô Đường lắc đầu, không cảm giác, không tốt. Ra đây đi rồi. Mông tịnh không nghĩ để ý đến hắn. Kết quả Mông tịnh mới vừa xoay người, đã bị Tô Đường kéo lại. Tô Đường kéo ra quần áo của mình, nằm nghiêng, bày ra một cái liêu nhân tư thế tới, nhìn Mông tịnh ánh mắt sáng quắc mà nói, tỷ tỷ, nghe nói hoài thai 4 tháng lúc sau, liền có thể hành phòng. Ta chân hảo đến không sai biệt lắm, ngươi cùng phong bất dịch tên hôn đảng kia nói, làm hắn đem giải dược cho ta sao, ta tưởng cùng ngươi ngủ. Mông tịnh sắc mặt bỏ lên, không được. Mông tịnh đã hoài thai 6 tháng, 4 tháng thời điểm, phong bất dịch bắt mạch, xác định mà nói là con trai, như tô đường mong muốn. Tô đường bị phong bất dịch hạ cái loại này độc, gần nhất vẫn luôn muốn đem độc giải, quá phu thê sinh hoạt, nhưng phong bất dịch không cho hắn giải dược, nói mông tịnh muốn mới cho, mông tịnh sợ tô đường hồ nháo bị thương hải tử. Lại ngượng ngùng đi hỏi phong bất dịch muốn, hiện tại còn không có giải. Tỷ tỷ tô đường ngồi dậy, bắt đầu cởi quần áo, ta mặc kệ, ta liền phải, hôm nay ngươi nếu là không cho ta đỡ thèm, ta liền không mặc quần áo loả buôn đi. Mông tịnh dở khóc dở cười, đừng náo loạn được chưa? Không được không được liền không được. Ngươi đáp ứng ta, bằng không ta hiện tại cứ như vậy chạy ra đi, nói ngươi phi lệ ta. Tô đường trước mắt công phu đã đem chính mình khởi sạch. Mông tịnh quả thực là say, lại quá mấy tháng. Chờ không được ta sẽ chết. tô đường đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau, đều do tô tiểu đường. ta không nghĩ muốn hắn. mông tịnh nghe tô đường càng nói càng không chắc, lắc đầu, đi tới, cho hắn mặc quần áo. hảo hảo hảo, ngươi trước đem quần áo mặc vào, ta đợi chút đi tìm tiểu phong. thật đắc. tô đường nháy mắt hưng phấn, chúng ta này liền đi. ngay sau đó, tô đường nghiêng đầu, mặc quần áo tay đột nhiên dừng lại, trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn chính mình bả vai, xoa xoa đôi mắt lại xem, sắc mặt cứng đờ. Ta đi. Hỏng rồi. Làm sao vậy? Mông tịnh khó hiểu, theo tô đường tầm mắt xem qua đi, sửng sốt một chút, cái kia đổ vỡ. Đã không có. Tô đường lung tung đem quần áo mặc tốt, liền ra bên ngoài hướng, ta đi tìm quỷ nha đầu. Nam cung hành cùng Diệp Linh đã thức dậy, đang ở ăn cơm sáng. Vãn vãn đêm qua ở như ý chỗ đó, còn không có ôm lại đây. Tô đường một trận gió dường như vọt vào tới, quần áo ăn mặc siêu siêu mẹo mẹo, phi đầu tán phát, thoạt nhìn cùng người điên giống nhau. quỷ nha đầu. Tô Đường một tiếng giống to, Diệp Linh cả kinh rớt trong tay cái muống, vô ngữ mà nhìn Tô Đường, ngươi lại chịu cái gì kích thích? Các ngươi xem. Tô Đường nói, kéo ra quần áo của mình, lộ một cái đầu vai ra tới. Nam cung hành cùng Diệp Linh tập trung nhìn vào, thần sắc đều thay đổi. Sở Minh Trạch đã chết. Diệp Linh nhíu mày, không sai biệt lắm lúc này, Phong Nguyên nên tìm được Sở Minh Trạch, thế nhưng liền nhanh như vậy đã chết, hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết, thật tính lên, Phong Nguyên cũng không phải Sở Minh Trạch đối thủ phong Nguyên muốn cũng không phải sở minh trạch tánh mạng nam cung hành ánh mắt hơi trầm xuống nhất định là sở minh trạch cố ý tìm chết nay đại biểu cho hắn đã làm tốt trọng sinh chuẩn bị cái kia tiện nhân quỷ biết hắn sẽ biến thành người nào tô đường tức giận ta nên sớm một chút đi tìm hắn vô dụng diệp linh như suy tư gì mà lắc đầu hắn được đến bảo bảo cổ vương huyết chuyển sinh cổ không có thất bại khả năng Liên tính lúc trước ngươi sau khi trở về chúng ta lập tức mang theo ngươi đi tìm sở minh trạch Khoảng cách như vậy xa, tất nhiên sẽ bỏ lỡ hắn bắt đầu dưỡng chuyển sinh của 3 tháng thời gian. Ta hoài nghi hắn chạy đến phía bắc như vậy xa, nguyên nhân chi nhất chính là vì kéo dài thời gian. Bởi vì lúc ấy hắn biết ngươi xảy ra chuyện, không xác định ngươi sống hay chết, chúng ta cam chịu hắn ở Nam Bộ, sẽ không đi phía bắc tìm. Liên tính chúng ta tìm được hắn, cũng là hiện giờ như vậy kết quả. Chúng ta có thể bắt lấy hắn, đem hắn biến thành hoạt tử nhân. Không sống được cũng không chết được. Tô Đường nắm nắm tay nói. Muốn sống không dễ dàng, nhưng muốn chết thực dễ dàng, hắn sẽ không cho chúng ta cái loại này cơ hội. Mà hắn vừa chết, chuyển sinh cổ liền sẽ làm hắn trọng sinh đến một cái khác địa phương một người khác trên người, hoàn toàn biến mất ở chúng ta trong tầm mắt. Diệp Linh nói, quả nhiên là xảo trá tiện nhân. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tô đường nhữ mày hỏi. Hiện tại Diệp Linh than nhỏ, sở minh Trạch quá rào hoạn, liền chính hắn sinh thần bắt tự cái này tin tức đều bị hắn cố tình xử lý quá, cha không đến. Chỉ có thể trước tìm xem, tam quốc trong hoàng thất người có hay không cùng sở minh Trạch tuổi sắp xỉ, lúc trước ra quá sự, thí dụ như trọng thương hôn mê loại tình huống này. Tuy rằng nói cùng sinh người không đến tuyển, nhưng ta tưởng, sở minh Trạch ký chủ, hẳn là không phải là người bình thường. Nếu trọng sinh làm hắn biến thành một cái so hiện tại nhược rất nhiều, cũng không có thân phận người, hắn sẽ không như thế tích cực, nhất định sẽ vứt bỏ chuyển sinh cổ con đường này. Nhưng hắn sẽ không lưu lại như vậy rõ ràng manh mối Nam Cung Hành nói nếu ta là hắn nếu ta lựa chọn một người đem hắn biến thành hoạt tử nhân chờ tiếp thu ta trọng sinh này trung gian nhất định sẽ cho ký chủ tìm một cái hoàn mỹ thê thân tới trái lớp sợ bị tra được a a a a vậy không có biện pháp mặc kệ này sao được về sau nếu hắn xuất hiện ở chúng ta trước mặt chúng ta đều nhận không ra đến lúc đó hắn khẳng định em thầm dở trò quỷ tô đừng nói hai người các ngươi đầu góc chẳng lẽ còn không bằng sở minh chạch sao nhanh lên ngấm lại như thế nào đem hắn tìm ra tô đường nước miếng đều bắn tới rồi diệp linh trong chén diệp linh đạp tô đường một chân đừng kêu kêu quát quát bình tĩnh một chút xuất hiện hiện giờ như vậy cục diện là rất nhiều nhân tố tạo thành a hành năm trước cổ độc phát tác dẫn tới hắn gần một năm không thể ra tay vừa lúc phong nguyên kêu bang nhân bị sở minh trạch lợi dụng cho chúng ta hạ ngáng chân đặc biệt là kim trừ đối với ngươi cùng ách thuốc hạ độc thủ kia sự kiện nếu không lúc trước các ngươi liền tìm đến sở minh trạch Sự tình sẽ không phát triển đến bây giờ tình trạng này. Hiện giờ nghĩ đến, sở minh trạch thật đúng là lợi dụng hết thể có thể lợi dụng người cùng sự. Hiện giờ muốn tìm đến hắn, khả năng tính không lớn, trừ phi chính hắn ngoi đầu. Nhưng ta tưởng, hắn hẳn là sớm đã làm tốt hoàn toàn biến thành một người khác chuẩn bị, hắn ngụy trang thuật, vẫn là người dạy. Tô đường đỡ chán, hảo tưởng trở lại quá khứ, băm chết hắn. Kia hắn hiện tại nếu là lại âm thầm đối chúng ta người ra tay làm sao bây giờ? Diệp Linh lắc đầu, tạm thời sẽ không. Như vậy thấp kém thủ đoạn dễ dàng làm hắn bại lộ. Hắn tưởng hoàn mỹ biến thành một người khác, liền sẽ dùng người kia nên dùng phương thức, điệu thấp mà, từng bước một, đặt thành hắn mục tiêu, sẽ không lại làm bất luận cái gì bại lộ ở chúng ta trước mặt sở minh trạch sẽ làm sự. Đây mới là cao cấp nhất trọng sinh. Còn cao cấp, ta phi, tô đường chụp một chút cái bản, ngươi ý tứ chính là, chúng ta tìm không thấy hắn. Đương nhiên không phải. Hiện giờ hắn đã mượn thể chuyển sinh, chuyện này vô pháp vắn hồi. Hơn nữa hắn ký chủ định là hắn nhiều năm trước liền lựa chọn người. Nhưng hắn mục tiêu nếu là trở thành thiên hạ chi chủ, ở cái này trong quá trình, lách không ra chúng ta. Kế tiếp yêu cầu làm, đệ nhất, vẫn là ta vừa mới nói, điều tra tam quốc trong hoàng thất cùng sở minh trạch tuổi sắp xỉ nam tử, đánh dấu vì khả nghi đối tượng, tiếp theo, chặt chẽ chú ý tam quốc hoàng thất thế cục biến hóa. Một khi xuất hiện biến hóa, mặc dù là rất nhỏ, cũng có khả năng cùng sở minh trạch có quan hệ. Diệp Linh thần sắc nghiêm túc mà nói giống như có đạo lý tô đường gật đầu cùng sở minh trạch tuổi sắp xỉ người bách lý túc liền một cái đệ đệ tuổi qua tiểu khẳng định không phải bách lý túc nhưng thật ra cùng sở minh trạch tuổi sắp xỉ có thể hay không hắn biến thành bách lý túc tuy rằng bách lý túc gần nhất không có bị thương không có hôn mê nhưng vạn nhất cổ vương huyết dưỡng chuyển sinh cổ thăng cấp có thể cho hắn đoạt xá trọng sinh đâu ta đi thật sự có cái này khả năng ta đi ngươi diệp linh cầm lấy chiếc đũa gõ một chút tô đường đầu còn đoạt xá trọng sinh người tù tiên đâu chiếu ngươi nói thế gian này nếu là có không ngừng một cái cùng sinh người hắn còn có thể bằng vào ý niệm tưởng đoạt hai liền đoạt hai bái cái gì lung tung rối loạn tô đường cười hắc hắc giống như cũng là nga kia tây hạ bên này cơ bản có thể bài trừ nam tống hoàng thất liên tiểu bạch kiểm nhi một cái người cô đơn vẫn là trước mặt mọi người tuyên bố chính mình đoạt tụ cũng có thể bài trừ như vậy lớn nhất hiểm nghi cũng chỉ có nam cung láo thất nhà ngươi liền ngươi huynh đệ nhiều sở minh trạch so người lớn hơn 2 tuổi nếu là ngươi huynh đệ sẽ là ai nam cung hành thần sắc mạc danh ta hành bảy so với ta lớn hơn 2 tuổi có hai cái ngũ hoàng huynh cùng lục hoàng huynh là sinh đôi huynh đệ diệp linh đã qua đông tấn ngũ hoàng tử nam cung lãng lục hoàng tử nam cung diệp dung mạo giống nhau như lúc bởi vì diệp linh không theo chân bọn họ đánh quá giao tế không quá hiểu biết cho nên vô pháp phân biệt ai là ai kia này hai cái chính là lớn nhất hiểm nghi người ta xem, đem hai người bọn họ đều làm thịt, lấy tuyệt hậu hoạn. Tô Đường nói. Ta xem hẳn là đem ngươi làm thịt. Nam Cung hành lạnh lạnh mà nói. Diệp Linh lắc đầu than nhỏ, chỉ do suy đoán, bởi vì không biết sở minh trạch sinh thần bắt tự, không có bằng chứng, cũng có khả năng chúng ta đoán không đúng. Hắn không như vậy xảo vừa lúc cùng đông tấn hoàng tử đồng thời sinh ra, có lẽ hắn ký chủ là hắn mấy năm nay âm thầm bồi dưỡng một cái thuộc hạ. Đều có khả năng. Tô Đường đống nhiên để sát vào nhìn chằm chằm nam cung hành sâu kín mà nói ta liền cảm thấy sở minh trạch khẳng định biến thành người ca vì sao diệp linh hỏi bởi vì như vậy thực sản tô đường nghiêm trang mà nói các ngươi ngẫm lại các ngươi đuổi giết sở minh trạch lâu như vậy không có thể đem hắn giết rớt hắn lác mình biến hóa thành các ngươi ca ca loại sự tình này ta đều muốn làm diệp linh đỡ chán hành đi tạm thời trước như vậy ngươi hủy hoại chúng ta cơm sáng đem quần áo mặc tốt lăn trở về đi Bồi mông tỉ tỉ ăn cơm. Tô đường đứng dậy, một bên lôi kéo quần áo của mình một bên nói, vậy như vậy. Cái gì đều mặc kệ. Ít nhất cũng muốn đem nam cung láo thất hắn kia hai cái ca ca bắt lại nghiêm hình tra tấn một phen. Ngươi nói thêm gì nữa á hành sẽ đem ngươi bắt lên nghiêm hình tra tấn một phen. Diệp Linh cười khẽ, ngươi không mất chi nhớ nói, chúng ta đều nói, qua chút thiên phải về đông tấn. Nếu hiện giờ tình huống có biến, vậy trước tiên trở về nhìn một cái. nay con kém không nhiều lắm. Nam cung lão thất ngươi cũng không nên bao che người ca. À. Dù sao kia cũng không phải người thân ca. Ta và các ngươi cùng đi. Tô Đường nói. Mông tỷ tỷ hiện tại không thích hợp đường dài mệt nhọc. Các ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi. Diệp Linh nói. Nhưng Phong Nguyên cái kia lão tặc hẳn là còn chưa có chết. Sở Minh trạch cái kia tiện nhân khẳng định lưu chữ Phong Nguyên cho chúng ta tìm phiền thoái. Các ngươi đi rồi, Phong Lão tiện tìm tới làm sao bây giờ? Tô Đường hỏi. Muốn ngươi đang làm gì? Nam cung hành hỏi lại. Tô đường cười hắc hắc, cũng đúng, ta lợi hại như vậy. Các ngươi yên tâm lớn mật mà đi, trong nhà giao cho ta. Dứt lời, tô đường phong tao mà chạy đi rồi, Tỷ tỷ, ta phải làm ra làm chủ. Diệp Linh tỏ vẻ, thật muốn chụp chết hắn, chân mới vừa tốt một chút, liền như vậy lãng. Hy vọng không phải ngũ hoàng huynh hoặc lục hoàng huynh, bằng không, phụ hoàng khẳng định sẽ rất khổ sở. Nam Cung hành than nhỏ một tiếng, không cần tưởng quá nhiều, chúng ta đi trước nhìn xem. Lần này mục đích là làm phụ hoàng nhìn xem cháu gái, khắc, hiện tại không định số. Diệp Linh lắc đầu, lôi kéo Nam Cung Hành lên, đi thôi, đi nghĩa phụ chỗ đó có cơm. Sau một lúc lâu thời điểm, Ninh Vương trong phủ triệu khai một lần gia đình hội nghị. Biết được sở Minh Trạch đã hoàn toàn thoát ly khống chế, mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh quyết định ngày gần đây xuất phát đi Đông Tấn, băng nguyệt chủ động đưa ra muốn đi theo hỗ trợ chiếu cố văn vãn, mông ngao theo sau nói muốn đi theo hộ tống Hắn từ nhỏ ở Đông tân lớn lên, cũng nhất thích hợp. Ta cũng muốn đi, ta luyến tiếc mội mội. Diệp Trần mắt trông mong mà nhìn nam cung hành cùng Diệp Linh. Không được, ngươi tiểu gì có chính sự, còn muốn chiếu cố văn vãn, lần sau đi. Diệp Anh lắc đầu. Tiểu gì Diệp Trần nếu máu, đáng thương vô cùng, hảo muốn đi. Ách nô đối Diệp Anh khoa tay múa chân một chút, chỉ chỉ chính mình, tỏ vẻ Diệp Trần đi nói, hắn sẽ đi theo bảo hộ. Diệp Anh nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh mỉm cười, tỉ. Không bằng làm bảo bảo đi theo chúng ta đi, như vậy có lẽ càng an toàn chút, Tổng không thể vẫn luôn đem hắn câu ở nhà. Nói nữa, có ách thúc ở, chúng ta càng an tâm. Trong nhà nói, chúng ta hai ngày này sẽ lại làm một ít bố trí, các ngươi cũng muốn tiểu tâm chút. Diệp anh không phản đối nữa, Minh Thị thấy Diệp trần thật muốn đi, tuy rằng không tha nhưng cũng tán thành. Nàng hiện giờ có tân bằng Hữu trong phủ còn có cái hoa, quá đến khá tốt. Vì thế, thực mau định ra tới. Nam cung Hành cùng Diệp Linh mang theo Diệp Trần cùng Vãn Vãn hồi Đông Tấn, chỉ băng Nguyệt cùng mông ngao cùng với Ách Nô theo chân bọn họ cùng nhau đi, những người khác đều lưu lại. Tuy rằng đều thực luyến tiếc Vãn Vãn, nhưng cũng không thể không cho Nam cung Ngự xem cháu gái. Tháng 4 15, Diệp Linh cùng Nam cung Hành một hàng xuất phát, rời đi Tây Lương thành. Trong xe ngựa, Diệp Trần ghé vào Vãn Vãn bên cạnh, cầm một cái tiểu lục lạc đậu nàng chơi, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Nam cung Hành cùng Diệp Linh một câu, "Tiểu gì? Tiểu dưỡng?" nghe nói cái kia hư thúc thúc biến thành một người khác diệp linh gật đầu ân không có gì bất ngờ xảy ra nói kia ra ngoài ý muốn sẽ thế nào diệp trần tò mò hỏi ra ngoài ý muốn chính là chính mình đem chính mình chơi đã chết nhân sinh đi lên khôi hải đỉnh sau đó liền không có sau đó diệp linh cười nói ta đây liền chân thành chúc phúc hư thúc thúc nhân sinh nơi trốn ra ngoài ý muốn diệp trần hắc hắc cười 284 trăm tám mươi đông tấn hoàng thất sinh đôi huynh đệ giữa hè thời tiết Nơi trốn đều là hảo phong cảnh. Diệp Trần như ra lung tiểu điểu nhi, dọc theo đường đi quá đến miễn bản nhiều vui vẻ. Buổi tối khách điếm dừng chân thời điểm, Diệp Trần nguyên bản thiết tưởng chính là hắn cùng vãn vãn ngủ ở Nam Cung Hành cùng Diệp Linh Trung Gian, Hoàn Mỹ. Nhưng đại đa số thời điểm Nam Cung Hành không đồng ý hắn cùng Diệp Linh buổi tối tiêu giao sung sướng hai người thế giới tuyệt đối không thể quấy rầy. vì thế Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đã có ý thức mà huấn luyện vãn vãn ban, ban đêm không ăn mãi tuy rằng ngẫu nhiên vãn vãn vẫn là sẽ ở ban đêm phát ra một tiếng đói khát khóc nỉ non nhưng so với phía trước khá hơn nhiều như thế diệp trần tiểu ca ca được đến đơn độc mang vãn vãn muội muội ngủ đặc quyền cũng thực vui vẻ không quá mấy ngày liền thuần thục nắm giữ hống ngủ cùng đổi tã một loạt công tác tiểu gì muội muội hào ngoan, đêm qua đều không có khóc. diệp trần ôm vãn vãn lại đây cười hì hì nói diệp trần dứt lời nam cung hành đem vãn vãn tiếp nhận đi vãn vãn gân cổ lên khóc lên mông ngao nghiêm túc phân tích vãn vãn không thích cha chỉ thích ca ca diệp trần tâm hoa nộ phóng nam cung hành cho mông ngao một cái lạnh lạnh ánh mắt mông băng băng ngươi một cái lao quang côn nhi cũng đừng hạt trộn lẫn ngươi biết cái gì mông ngao không lời gì để nói băng nguyệt khỏe môi hơi câu sư huynh nói đúng mông ngao hảo yêu thương hắn cùng băng nguyệt chi gian quan hệ thực vi diệu có như vậy một tia ái muội nhưng tựa hồ còn chưa tới lưỡng tình tương duyệt nông nỗi hắn vẫn luôn ở nỗ lực nhưng hắn nỗ lực thành quả đều làm băng nguyệt cảm thấy thực kỳ ba dọc theo đường đi đi được cũng không mau sắp đến đông tấn hoàng thành thời điểm đã là tháng 5 trung tuần vạn vãn mau nửa tuổi càng ngày càng hoạt bát hơn nữa dần dần hiển lộ một cái tính chất đặc biệt sức lực không nhỏ lực phá hoại rất mạnh thí dụ như diệp trần sinh đẹp tiểu túi tiền cấp vạn vãn chơi một cái xoay người công phu lại quay đầu lại thời điểm vạn vãn đã đem cái kia túi tiền kéo ra còn ở nỗ lực tách rời nó cho nàng chơi chân châu cũng không biết khái chỗ nào chạm vào chỗ nào rồi cuối cùng không có một viên là hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá vãn vãn thực thông minh nàng không thích đem kỳ kỳ quái quái đổ vật hướng trong miệng phóng phương diện này đảo không cần lo lắng. Nhưng Diệp Linh có điểm lo lắng vãn vãn có bạo lực khuynh hướng cùng đại gia nói lúc sau Nam Cung hành cười ngã xuống Diệp Linh trên người mông ngao cùng băng nguyệt khỏe miệng khỏe miệng thẳng chịu chịu. Diệp Trần thập phần nghiêm túc mà nói muội nguội như vậy ngoan như vậy đang yêu một chút vấn đề đều không có muốn nghiệm chứng đảo cũng đơn giản diệp linh tìm cái thỏ con lại đây xem vãn vãn đối đãi tiểu động vật là cái gì thái độ kết quả vãn vãn đem thỏ con thật dài hai chỉ lỗ thai hệ ở cùng nhau cảm thấy đặc đẹp, đẹp ở bên cạnh vỗ tay nhỏ cười muội muội thật thiệt lương đều không có nói muốn ăn thỏ thỏ diệp trần vô địch muội thổi cũng có thể là nàng không thích ăn thỏ thỏ thích ăn lá hổ diệp linh cười như không cười mà nói lão hổ thích đả thương người muội muội thích ăn lá hổ đó là vì dân trừ hại nhất thiện lương. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc. Diệp Linh thở dài một hơi. A hành, ta cũng tưởng có cái ca ca. Ta chính là ngươi hảo ca ca. Nam Cung Hành ý cười thật sâu. Mông Ngao nhìn Ba Nguyệt nói, ngươi muốn ca ca sao? Ba Nguyệt cho Mông Ngao một cái xem thường. Ngượng ngùng, ta có. Bạo lực khuynh hướng thí nghiệm, bất quá là vui lùa. Nam Cung Hành có câu nói nói được có lý. Diệp Linh chính mình bạo lực lên đều thật là khủng khiếp. Nữ nhi tính cách tùy nàng, khá tốt ngày mai chính mạo trước là có thể tới tấn dương thành đêm nay nam cung hành cùng diệp linh nhận được từ tây hạ quốc truyền đến mới nhất tin tức tây lương thành ninh vương phủ thu được một phần đặc biệt lại ghê tởm tên gọi tắt đặc biệt ghê tởm lễ vật sở minh trạch thi thể là bị trang ở một ngụm đại trong dương với đêm khuya thời gian ném vào ninh vương phủ cửa sau mở ra cái dương một cổ tanh tưởi sông vào mũi bởi vì thi thể cũng không có bị thích đáng bảo quản đã hư thối nghiêm trọng nhưng như cũ có thể nhìn ra vết thương chí mạng là xuyên tim nhất kiếm tùy thi thể tới là phong nguyên tự tay viết tin tin trung đối nam cung hành cùng diệp linh hết sức trào phúng nói bọn họ cơ quan tính tẫn muốn lợi dụng hắn tới đối phó sở minh trạch bọn họ trai còi tranh nhau ngư ông đắc lợi nhưng sở minh trạch căn bản không phải bọn họ có thể khống chế người hắn phong nguyên càng không phải tin cuối cùng phong nguyên viết nói các ngươi cấp lão phu mang đến nhục nhã cùng tổn thất lao phu nhất định gấp trăm lần ngàn lần đòi lại tới phong bất dịch xem xong Liền nói bốn chữ, mãn thiên vô nghĩa. Đều biết sở minh trạch thi thể là thật sự. Bởi vì sở minh trạch thân chết thời điểm, bọn họ đã trước tiên từ Tô Đường nơi đó biết được, thả nam cung hành cùng diệp linh thực mau tỏa định bước đầu hoài nghi đối tượng, hơn nữa xuất phát tiến đến kiểm chứng. Phong nguyên không cần thiết giả tạo thi thể tới lừa gạt bọn họ. Về xử trí như thế nào sở minh trạch thi thể, đại gia tiến hành rồi một phen tranh luận. Tô Đường nói, ném đi uy cầu. Mông tịnh lắc đầu, không tốt, cậu làm sai cái gì. Ném đi bãi tha ma đi. Thần Trưng nói. Như ý lắc đầu, không tốt, vạn nhất này thi thể thượng thực sự có cái gì kỳ quặc đâu. Cuối cùng phong bất dịch đánh nhiệm nhi, đốt thành cho, chờ một ngày kia bắt lấy sở minh Trạch lúc sau, làm chính hắn ăn xong đi. Ta đi. Tiểu phong tử ngươi nguyên lai like như vậy biến thái. Tô đường kinh ngạc cảm thán. Phong bất dịch nổi giận, đều nói, không chuẩn kêu ta tiểu phong tử. Kháng nghị không có hiệu quả, tô đường mới mặc kệ bất quá cuối cùng mọi người đều tiếp thu phong bất dịch nhất biến thái đề nghị trước nửa bộ phận đem sở minh trạch thi thể thiêu sạch sẽ tống thanh vũ trước tiên viết một phong thơ tính cả phong nguyên tin cùng nhau đưa đi cấp nam cung hành cùng diệp linh báo cho việc này lúc này phong nguyên tin liền ở nam cung hành trong tay liền đơn giản như vậy sao nam cung hành như suy tư gì dơ giấy viết thư ánh nến chiếu xuyên thấu qua tới diệp chân thò qua tới nhìn chằm chằm xem có tạ ảnh nam cung hành cùng diệp trần đem kia chương giấy viết thư thật cẩn thận mà chia làm hai tầng phát hiện cất dấu mặt khác một chương giấy viết thư phong nguyên ở trên đó viết mặt khác một sự kiện sở minh trạch chuyển sinh ký chủ là nguyên bắc hầu ngũ hoàng tử song nhan đạc hắn có xác thực chứng cứ hảo tâm nói cho nam cung hành cùng diệp linh nếu bọn họ không tin tự gánh lấy hậu quả diệp trần nhữ như mày phong lão nhân sẽ không lòng tốt như vậy nhưng hư thúc thúc biến thành họ song nhan nam nhân kia sẽ là thật vậy chăng nam cung hành lắc đầu sẽ không giả Vì cái gì đâu. Diệp Chân tò mò. Bởi vì phong nguyên thực xuẩn. Nam Cung Hành nói, sở minh trạch biến thành ai, phong nguyên không có khả năng nhanh như vậy liền biết. Hắn cho rằng, chỉ là sở minh trạch thiết hạ thủ thuật ché mắt. Đến nỗi cái này Nam Cung Hành đem trong tay giấy viết thư xoa thành một đoàn, cố lộng huyền hư, tưởng từ chúng ta nơi này vãn hồi một chút tự tôn thôi. Có đạo lý. Đáng thương lại đáng giận lao ra hỏa, phong tiểu phong nhi thúc thúc như vậy tốt tôn tử đều không cần chỉ nghĩ theo đuổi đồ bỏ quyền thế, xác thật ngu không ai bằng. Diệp Trần gật đầu nói, Sở Minh Trạch biến thành Song Nhan Đạc, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều cho rằng không có khả năng. Song Nhan Đạc có thể là Sở Minh Trạch cùng sinh người, nhưng nếu chỉ có thể lựa chọn Song Nhan Đạc cái này, thân phận đã phế bỏ mất nước Hoàng Tử nói, Sở Minh Trạch hẳn là sẽ lựa chọn từ bỏ chuyển sinh cổ. Phong Nguyên lúc này đã phái người nơi nơi tìm Song Nhan Đạc, nhưng hắn cùng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh chia sẻ bí mật, bọn họ căn bản không để ý tới. Hôm sau, xe ngựa sử nhập Tấn Dương Thành. Nam Cung Hành thần sắc nghiêm túc hỏi Diệp Linh, Tiểu Diệp Tử, Người biết hôm nay là ngày mới sao? Diệp Linh lắc đầu, không có gì đặc biệt. Nghĩ lại. Nam Cung Hành kiên trì. Diệp Linh lại lần nữa lắc đầu, không thể tưởng được. Tiểu Diệp Tử, ta thương tâm. Nam Cung Hành sâu kín mà nói. Diệp Linh rôi tay, nhéo một chút Nam Cung Hành khuôn mặt tuấn tú. Nam kia hôm nay, chúng ta đại hôn. Ta đương nhiên nhớ rõ, lần đầu tiên đêm động phòng hoa trúc chính là riêng một ngọn cờ, không giống người thường đâu. Nam cung hành cười hắc hắc, xúc lên màn xe, nhìn bên ngoài quen thuộc phong cảnh, trong lòng mặt ngữ, ta đã trở về. Xe ngựa sử vào đêm vương phủ, Nam cung hành cùng Diệp Linh hơi sự nghỉ ngơi, thay đổi xem ý để, mang theo Diệp Trần cùng vãn vãn tiến cung đi. Nam cung ngự đang theo vài vị đại thần ở ngự thư phòng nghị sự, chờ nghị sự kết thúc khi, mới nhận được bẩm báo, nói giả vương vợ chồng tiến cung. Nam cung ngự thần sắc vui vẻ, hồi hắn tầm cung. Vào cửa liền nghe được hải tử cười vui thanh. Sau đó, nam cung ngự nhìn hắn thích nhất ngọc thạch ngã trái ngã phải mà chất đống ở trên bàn, lúc ấy mặt liền đen. Ngọc thạch mặt trên, có cái nho nhỏ thân ảnh đưa lưng về phía nam cung ngự ngồi, quay đầu lại đây, đen lúng liếng như hát rượu thạch mắt to chớp, đối với nam cung ngự lộ ra một cái thiên chân vô tả tươi cười tới. Nháy mắt, cái gì ngọc thạch, tất cả đều gặp quỷ đi. Nam cung ngự ba bước cũng làm hai bước, xông lên tiến đến, ôm lấy văn vãn cười ha ha. Không hổ là châm cháu gái. Tiểu Diệp tử, ta liền nói đi, Phu Hoàng khẳng định có cháu gái đã quên chúng ta. Nam Cung hành nói. Ai nha, châm cháu gái như thế nào như vậy xinh đẹp, như vậy đáng yêu, như vậy bạch, cười đến như vậy đẹp. Nam Cung ngự tâm hoa nộ phóng. Nam Cung ra ra, người nói đúng. Diệp Trần cười hì hì nói. Bách Lý ra bé ngoan cũng tới rồi. Hảo hảo hảo. Nam Cung ngự cười gật đầu. Bên tiêu Diệp Trần bắt đầu giáo Nam Cung ngự như thế nào đầu vẫn vẫn cười. Giảng vãn vãn từ sinh ra đến bây giờ rất nhiều thú sự, Nam Cung Ngự nghe được thực nghiêm túc cũng thực vui vẻ. Đương Kim Tam Quốc Hoàng Thất, Đông Tấn Nam Cung Thị con nối roi rất nhiều, Dương Thịnh em Suy. Nam Cung Ngự không chỉ có nhi tử nhiều, tôn tử cũng không ít, nhưng cháu gái này vẫn là đầu một cái. Cháu gái cùng tôn tử là bất đồng. Ôm tôn tử thời điểm, tưởng chính là về sau hắn có thể hay không thành tài. Ôm cháu gái thời điểm, chỉ có một ý tưởng, trên trời dưới đất, ai đều không thể khi dễ cái này bảo bối của cưng nam cung ngự mang theo hai đứa nhỏ hòa thuận vui vẻ diệp linh cùng nam cung hành đến phòng ăn đi diệp linh nấu ăn nam cung hành muốn chuyên môn cấp nam cung ngự làm một chén hắn thích nhất mì canh xuông đồ ăn làm tốt đoan lại đây nam cung ngự đem hắn nguyên bản nhất bảo bối ngọc thạch tùy tay ném tới bên cạnh hộp ôm văn vãn diệp Trần ngồi ở bên cạnh hắn vui vẻ mà hưởng thụ mỹ thực nam cung ngự thích này chén mì canh xuông bởi vì đây là nam cung ngự tại đây lục đục với nhau trong hoàng thất phát hiện chân chính làm hắn cảm thấy thoải mái thoát tiếp. Cảm thấy như là ở nhà, phản phất chính mình là cái bình dân ba cánh, hưởng thụ đến nhất rõ ràng chính xác ôn nhu Đến nỗi Nam Cung Ngự cùng Nam Cung Hành phụ tử quan hệ, lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không có nhắc lại. Ai cũng không quên, nhưng ai cũng không có thật sự để ý. Nam Cung Ngự đang suy nghĩ, Nam Cung Hành cổ độc giải, nhìn người cũng ngoan thật nhiều, kết quả ngay sau đó, liền nghe Nam Cung Hành hỏi một câu, Phù Hoàng tính toán khi nào truyền ngôi cấp Thái tử Hoàng Hình. Xưa nay Hoàng đế chuyên ngôi. Đa số tình huống đều là tiên hoàng chết, tân hoàng tự vị. Trẻ trung khỏe mạnh khi truyền ngôi ngồi thái thượng hoàng loại sự tình này, cho tới nay mới thôi không có xuất hiện quá. Nam cung Ngự hiện giờ trẻ trung khỏe mạnh, vừa nghe Nam cung Hành nói, cảm giác được tràn đầy nguyền rủa ý vị, tức giận đến thổi dâu trừng mắt, "Tiểu thất ngươi tên hôn đàn này, ngươi nói cái gì?" Lặp lại lần nữa. Nam cung Hành vẻ mặt vô tội, "Ta chỉ là hỏi một cái ta cảm thấy thực đứng đắn thả rất quan trọng vấn đề, phụ hoàng không cần kích động." Thái tử hoàng huynh thực ưu tú, hơn nữa tuổi cũng không nhỏ phụ hoàng đương thái thượng hoàng ngậm kẹo đùa cháu chẳng phải nhạt thay nam cung ngự sửng sốt một chút tiểu thất ngươi nghiêm túc nam cung hành gật đầu ta đương nhiên là nghiêm túc nam cung ngự nhìn thoáng qua ở hắn trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ văn vãn thần xác mặc danh lắc lắc đầu nói có chuyện trâm còn muốn nghĩ lại chẳng lẽ là thái tử hoàng huynh phạm vào cái gì sai nam cung hành nhíu mày hắn cùng thái tử nam cung liệt quan hệ không xa không gần không thân không sơ Tại đây trong đó khởi đến mấu chốt tác dụng chính là nam cung liệt mẹ đẻ, nam cung hành dưỡng mẫu, hoàng hậu niên thị. Niên thị chỉ sinh một nhi một nữ. Nhi tử là đích trưởng hoàng tử nam cung liệt, nữ nhi là đông tấn hoàng thất nhất được sủng ái bắt công chúa nam cung văn. Người ngoài trong mắt, nam cung hành cũng là niên thị sinh, nhưng cũng không phải. Niên thị không thích nam cung hành, cũng không thích chính mình nhi nữ cùng nam cung hành đi được thân cận quá, này đó nàng thậm chí đều không có ở nam cung hành trước mặt che lấp. Nam cung hành lý giải cũng tiếp thu. Hơn nữa hắn đáy lòng kỳ thật cho rằng niên thị đối hắn cũng không ý xấu, nếu không hắn thiếu niên khi ở niên thị dưới gối lớn lên, niên thị có rất nhiều biện pháp làm hắn hoàn mỹ biến mất, nhưng sự thật là, hắn chỉ là không bị yêu thích, cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nam cung ngự chừng mắt nhìn Nam cung hành liếc mắt một cái, nói hiệu nói vượn cái gì? Không nói. Nam cung hành lắc đầu, đem vãn vãn trả lại cho ta, chúng ta phải về nhà. Ngươi có thể đi, hài tử lưu lại. Nam cung ngự mới hiếm lại trong chốc lát như thế nào bỏ được tách ra. Vì thế, chờ Nam Cung Hành cùng Diệp Linh mang theo hai cái hoa ra cung thời điểm, thiên đều đã đen. Trở lại dạ vương phủ, trước làm hai đứa nhỏ ngủ, Diệp Linh hỏi Nam Cung Hành, A Hành, ngươi hôm nay đột nhiên đối Phụ Hoàng nói nói vậy, là thử. Nam Cung Hành lắc đầu, xem như, nhưng cũng là thiệt tình lời nói. Đông Tấn Hoàng thất mặt ngoài thoạt nhìn, vẫn luôn đều thực bình tĩnh, trên thực tế nội bộ đã sớm sóng ngầm máy liệt. Ở Phụ Hoàng cái kia vị trí, Đám kia giã tâm bừng bừng nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế người, không chỉ là hoàng tử, vẫn là con hắn. Hắn là hoàng thượng, cũng là phụ thân, làm hắn làm tốt chế hành, cũng không phải rất khó, nhưng nếu gặp phải chính là lấy hay bỏ đâu Hoàng đế số mệnh chính là cùng chính mình huynh đệ cho nhau tàn sát, lại nhìn chính mình cốt nhục thân tử giết hại lẫn nhau sao. Trong lịch sử làm như vậy người, nhiều không kể xiết, nhưng ta không hy vọng phụ hoàng đi đến kia một bước. Thật có chút sự, là tránh không được, cũng không phải phụ hoàng bức ra liền có thể giải quyết diệp linh lắc đầu liền tính phụ hoàng hiện tại đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử mặt khác hoàng tử làm theo sẽ không ngừng nghỉ thậm chí sẽ càng thêm trắng trận táo bạo mà cùng thái tử đối nghịch đó chính là khảo nghiệm tân hoàng năng lực lúc nam cung hành nói sớm ngày kết cục đã định mới có thể chân chính ngăn tổn hại ngươi ở lo lắng phụ hoàng an uy diệp linh nhìn nam cung hành ngữ khí khẳng định nam cung hành sửng sốt một chút tiện đà cười cười đương nhiên đây là ta để ý hắn là phụ thân ta ta hy vọng chính mình có thể bảo hộ hắn nhưng nếu hắn vẫn luôn là đông tấn hoàng đế có một số việc ta không có cơ hội làm ta minh bạch bất quá ta cảm giác hôm nay ngươi để kia sự kiện phụ hoàng phản ứng có chút không đúng lắm diệp linh nói chúng ta đều cho rằng thái tử hoàng huynh làm ngôi vị hoàng đế người thừa kế là ván đã đóng thuyền sự nhưng hắn tựa hồ có ý tưởng khác chẳng lẽ mặt khác có một vị hoàng tử vào ngươi phụ hoàng mắt làm hắn cảm thấy càng thích hợp tiếp hắn vị trí nam cung hành đáy mắt hiện lên một đạo ưu quang Xem ra, chúng ta muốn đi gặp Ngũ Hoàng Huynh cùng Lục Hoàng Huynh. Sở Minh Trạch có phải hay không biến thành Nam Cung lãng cùng Nam Cung Diệp trong đó một cái? Đây cũng là Nam Cung hành cùng Diệp Linh chuyến này muốn điều tra nghiệm chứng quan trọng việc. Bọn họ lần này trở về, với lúc đuổi kịp một kiện hỷ sự, Thái tử Nam Cung liệt lại đương tra, Thái tử Phi Nam Cũ Thị lại cho hắn sinh hạ một cái nhi tử, trăng tròn diệu chính là ngày sau. Cách một ngày, Nam Cung hành cùng Diệp Linh mang theo hai đứa nhỏ đến Thái tử Phủ đi dự tiệc. Mông Ngao cùng băng Nguyệt cũng không có đi theo. Siêu cấp đẹp mắt một nhà bốn người phủ vừa xuất hiện, liền thành toàn trường tiêu điểm. Tuy rằng Nam Cung hành nguyên lai phế vật Bình Hoa Mỹ danh truyền xa, nhưng trên thực tế hắn ở Tấn Dương Thành rất điệu thấp. Cưới Diệp Linh quá trình, lúc trước nháo đến ồn ào huyên áo, Diệp Linh thân phận cùng trải qua, cũng đã cũng đủ làm người nói chuyện say xưa. Chỉ là không nghĩ tới, hai người kia thành thân lúc sau nhưng thật ra càng thêm điệu thấp, thậm chí đại bộ phận thời điểm đều không có ở tại Tấn Dương Thành mà là ở tại xa xôi tây lương thành tương đương một bộ phận quan viên thượng một lần nhìn thấy nam cung hành vẫn là năm kia hắn cùng diệp linh đại hôn thời điểm rất nhiều người còn không nghe nói dạ vương phi mang thai hiện giờ nữ nhi đều sinh nam cung liệt tươi cười đầy mặt mà chào đón thất hoàng đệ đệ muội các ngươi nhưng xem như đã trở lại nam cung hành mỉm cười thái tử hoàng huynh chúc mừng ta cũng muốn chúc mừng ngươi đâu cái này chính là phụ hoàng hôn qua nhắc tới van văn Y lớn lên dông thất hoàng đệ thật đúng là đẹp cực kỳ nam cung liệt cười đến sáng sảng cảm ơn khích lệ ta biết chính mình lớn lên rất đẹp nam cung hành thực bình tĩnh mà nói hữu hảo hàn huyên qua đi nam cung liệt đi chiêu đãi khắc khách hứa nam cung hành cùng diệp linh mang theo hải tử tiếp tục đi phía trước đi có thái tử phủ hạ nhân dẫn đường nam tân cùng khách nữ phân biệt ở bất đồng địa phương nghỉ ngơi chờ đợi khai hiến nam cung hành nắm diệp trần diệp linh ôm văn vãn ở một cái giao lộ tách ra dạ vương phi nương gả nương đến diệp linh ôm hải tử vào cửa nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người nam cung văn ánh mắt sáng lên đứng dậy đón đi lên bảy hoàng tẩu. ngay sau đó nhìn thấy vãn vãn nam cung văn phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán cái này bảo bảo cũng quá đẹp đi nam cung văn đem vãn vãn ôm đi thái tử phi năm cũ thị ý cười ôn nhu mà kéo lại diệp linh tay làm diệp linh ngồi ở nàng bên cạnh thất đệ muội ngươi chính là khách thích đến dễ dàng không thấy được chúng ta đã sớm nghe nói đại danh của ngươi đều đối với ngươi rất là kính nể đâu diệp linh mỉm cười nơi nào nơi nào thái tử hoàng tẩu khách khí thái tử hoàng tẩu có phải hay không khách khí ta không biết dù sao ta nha chính là nhất kính nể thất đệ muội có thể ra trận giết địch nữ tử anh thư không thua nam nhi đâu diệp linh nghe được vài tiếng như chuông bạc cười duyên quay đầu xem qua đi liền thấy một cái phong tư hiểu điệu thiếu phụ chính ý cười doanh doanh mà nhìn nàng nàng này dung mạo xuất chúng trang dung tinh xảo dáng người đầy đạn ăn mặc hoa mỹ giám tiếp thái tử phi năm cũ thị nói Thân phận tự nhiên không bình thường. Diệp Linh gặp qua nàng, bất qua ấn tượng không thâm, ngũ hoàng tử nam cung lãng chính phi ứng mẫn nhi, xuất từ ứng quốc công phủ. Đa tạ ngũ hoàng tẩu khích lệ. Diệp Linh mỉm cười gật đầu. Tầm mắt hơi đổi, Diệp Linh thấy được một cái khác cùng ứng mẫn nhi dung mạo có chút tương tự thiếu phụ, liền ở ứng mẫn nhi bên cạnh ngồi. Vị này nói vậy chính là lục hoàng tử nam cung Diệp chính phi, cũng họ ứng, tên là ứng tiệp nhi. Bốn năm trước, Đông Tấn Hoàng thất sinh đôi hoàng tử nam cung lãng cùng nam cung diệp trước sau nên thu ứng quốc công phủ song xu ứng mẫn nhi cùng ứng tiệp nhi truyền vì một đoạn giai thoại bất quá này đối hiện giờ thành chị em dâu ứng ra tỉ muội thoạt nhìn tính cách sai biệt rất lớn ứng mẫn nhi ái nói ái cười bắt diện linh lung tương đối mà nói ứng tiệp nhi tắc trầm mặc ít lời đa số thời điểm đều ở đương ứng mẫn nhi phương nền diệp linh suy nghĩ nếu sở minh trạch trong một đêm biến thành một người đàn ông có vợ hắn là vì hoàn mỹ ngụy trang cùng một cái xa lạ nữ nhân làm vợ chồng vẫn là lựa chọn trốn tránh nào đó sự. Mặt khác một bên, nam cung hành cùng diệp trần ngồi ở nam tân tịch thượng. Diệp trần vừa tiến đến, liền đối dung mạo giống quá nam cung lãng cùng nam cung diệp sinh ra nồng hậu hứng thú, nhìn bọn hắn chằm chằm xem, muốn tìm ra bất đồng tới. Một lát sau, diệp trần liền rất tự quen thuộc mà chạy đến kia đối huynh đệ bên người đi. Nam cung diệp cười đem diệp trần bế lên tới, tây hạ quốc tiểu thái tử, còn nhớ rõ ta sao? Gặp qua, nhưng ta phân không rõ hai người các ngươi. Diệp trần nói, lục thúc thúc. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi cùng ngũ thúc thúc có cái gì bất đồng sao? Tính cách bất đồng, ta ca không thích nói chuyện. Nam Cung Diệp cười nói. Diệp chân lắc đầu, nhưng tính cách bất đồng là có thể ngụy trang, đặc biệt là ái nói chuyện cùng không thích nói chuyện chuyện này, quá dễ dàng. Các ngươi có hay không trộm đổi thân phận, đã làm chuyện gì? Nam Cung Diệp cười ha ha, cái này nhưng thật ra không có. Hẳn là sẽ thực hảo chơi. Nếu ta có một cái lớn lên giống nhau huynh đệ, ta liền sẽ cùng hắn cùng nhau gạt ta phụ hoàng chơi. Diệp Trần cười hì hì nói Nam Cung hành không giấu vết mà nhìn Nam Cung lãng cùng Nam Cung Diệp rất nhỏ biểu tình. Nam Cung lãng là cái võ si, xưa nay trầm mặc ít lời mà Nam Cung Diệp tính cách rộng rãi. Nhưng Nam Cung lãng cưới tính cách hướng ngoại ứng mẫn nhi, Nam Cung Diệp cưới chính là thoạt nhìn có chút nặng nề ứng tiệp nhi. Mặc kệ thấy thế nào này hai đối phu thê trì gian quan hệ đều có đáng giá tìm tòi nghiên cứu địa phương. Bất quá lần này đến hội nam cung hành cùng Diệp Linh cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Ngũ hoàng tử phủ cùng lục hoàng tử phủ liền cách một đạo tường. Là đêm, ngũ hoàng tử phủ chủ viện, ứng mẫn nhi nằm nghiêng ở trên giường, đang là giữa hè, nàng chỉ xuyên một thân đơn bạc sao y dáng dáng người đường cong tất lộ, nhắm mắt lại, như là ngủ rồi. Trong phòng không có hạ nhân, chỉ cửa sổ thượng điểm một chi nến đỏ, bằng thêm vài phần ái muội hơi thở. Trong một góc sàn nhà phát ra âm thanh, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh bay ra ứng mẫn nhi đã bị người đè ở dưới thân tẩu tẩu thưởng ta sao nam nhân thanh âm thình lình chính là nam cung diệp 285 trăm tám võ tháng năm yến băng nguyệt suy đoán dạ vương phủ diệp trần cùng vãn vãn đều ngủ hạ nam cung hành cùng diệp linh ngồi ở trong thư phòng hai cái người mặc y di phục dạ hành người vào cửa gỡ xuống mông mặt miếng vải đen một cái là mông ngao một cái khác là băng nguyệt căn cứ điều tra gần nhất không có bất luận cái gì dị thường nam cung lãng là võ sĩ. Si du rú trong nhà thường thường 10 ngày nửa tháng không ra khỏi cửa nam cung diệp ở tấn dương thành trung bạn bè rất nhiều thích ăn nhậu chơi bời cơ hồ mỗi ngày đều ở bên ngoài xã giao uống rượu này đối huynh đệ nhiều năm sinh hoạt thói quen hiện giờ như cũ như thế mông nao nói ta đã từng cùng nam cung lãng đánh quá giao tế là năm kia hắn chủ động tìm ta luận võ hắn võ công không yếu cuối cùng đánh với ta thành ngang tay có mấy lần ngẫu nhiên gặp được nam cung diệp hắn đều mời ta uống rượu có hai lần đẩy không xong liền đi ta trong ấn tượng, Nam Cung Diệp thực bác học, thích tìm kiếm cái lạ, xem qua không ít tập thư, lời nói rất nhiều, cái gì đều có thể liêu. Nếu làm ta ở Nam Cung Lãng cùng Nam Cung Diệp trung gian lựa chọn một người đương ký chủ nói, ta sẽ tuyển Nam Cung Lãng, bởi vì hắn tiếp xúc ít người, lanh khốc tính cách cũng thực hảo ngụy trang, ít nói lời nói chính là. Băng Nguyệt thần sắc nghiêm túc mà nói, nhưng biến thành một người đàn ông có vợ, khó nhất chính là đã lửa gạt bên gối người. Nam Cung Lãng thê tử ứng mẫn nhi thoạt nhìn khó đối phó nhưng nam cung diệp thê tử ứng tiệp nhi như là cái loại này không quá quản sự mông ngao nói ứng tiệp nhi liền tính mặc kệ sự cùng nam cung diệp quan hệ cũng không tốt nhưng nam cung diệp nhận thức như vậy nhiều người bại lộ nguy hiểm vẫn là lớn hơn nữa ba nguyệt phản bác diệp linh lắc đầu đừng cái cỏ nếu là này đối huynh đệ chung một cái mặc kệ là ai đều có khả năng đối sở minh trạch tới nói muốn hoàn mỹ ngụy trang tất nhiên trước tiên làm tốt chuẩn bị các ngươi phải tin tưởng mặc kệ là nam cung lãng vẫn là nam cung diệp sở minh trạch đều có thể làm đến lấy giả đánh cháo đã lừa gạt bên gối người quan trọng không phải tương đối này hai cái huynh đệ ai càng tốt ngụy trang chúng ta có thể nghĩ đến này đó phương diện sở minh trạch rõ ràng hơn đảo cũng là hắn am hiểu ngụy trang gạt người càng đừng nói là hắn đã sớm lựa chọn người mặc kệ là lanh khốc ít lời vẫn là bát diện linh lung, đối hắn mà nói đều không khó muốn đã lừa gạt bên người nữ nhân càng là dễ như trở bàn tay băng nguyệt như mày chúng ta đây như thế nào mới có thể xác nhận rốt cuộc là cái nào đâu chứng cứ diệp linh nói nam cung lãng cùng nam cung diệp đều có hiểm nghi chúng ta muốn xem xác thực chứng cứ tới xác định bất quá này cũng rất khó nếu kia hai người trùng thực sự có một cái là sở minh trạch hắn biết chúng ta ở tìm hắn nhất định sẽ không lộ ra dấu vết a hành người ngũ ca cùng lục ca có hay không cái gì đặc thù chỗ thí dụ như tỷ phu đối hoa lan dị ứng thanh vũ cực kỳ sợ xà loại này nam cung hành suy tư sau một lát Lắc đầu nói, theo ta được biết, không có loại tình huống này. Mấu chốt là, sở minh trạch có phải hay không thật ở bọn họ trung gian chuyện này, chúng ta còn vô pháp xác định, chỉ là suy đoán, cũng có thể chúng ta điều tra toàn bộ tiền đề đều là sai. Diệp Linh than nhỏ, cho nên không có chứng cứ phía trước, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kia kế tiếp làm sao bây giờ? Băng Nguyệt hỏi. Các ngươi nhiệm vụ chính là tiếp tục nhìn chằm chằm kia hai vị. Diệp Linh nói, tiểu tâm chút, không cần bị phát hiện không thành vấn đề mông ngao gật đầu dứt lời còn bỏ thêm một câu ta sẽ bảo vệ tốt băng nguyệt băng nguyệt cho mông ngao một cái xem thường ai yêu cầu ngươi bảo hộ ta còn tưởng cáo ngươi chẳng đâu theo dõi thời điểm không cần luôn là nhìn chung quanh đi tìm ta ở đâu được chưa thực dễ dàng bị người phát hiện mông ngao thần sắc xấu hổ ta đó là theo bản năng hành động về sau sẽ chú ý a hành ngươi có phải hay không tìm một cơ hội cùng võ si nam cung lãng luận bàn một chút thử một chút hắn võ công con đường Có chút tập võ thói quen là năm này tháng nọ dưỡng thành, rất khó ngụy trang. Diệp Linh hỏi, Nam cung Hành gật đầu, có thể. Nam cung Diệp võ công cũng yêu cầu thử một chút, nếu là thâm tàng bất lộ, liền có khả năng là sở minh trạch. Diệp Linh nói, nhưng không thể tìm hắn luận võ, yêu cầu chế tạo một cái khác thời cơ. Tốt nhất liền đương sự đều sẽ không cảm thấy không thích hợp, không bằng muội muội ở trong phủ tổ chức một lần yến hội đi. Bang Nguyệt đề nghị, nghĩ đến Tấn Dương thành quý tộc đều đối Dạ Vương phủ rất tò mò. Nếu là mội mội tổ chức yến hội, nào đó người định là sẽ đến. Nương cơ hội này, muội muội có thể đối kia đối chị em dâu nhiều một ít hiểu biết. Tiễn hội diệp linh như suy tư gì, ta còn không có làm qua cái này, có thể thử xem. Bất quá tổ chức yến hội yêu cầu một cái cớ, vãn vãn trăng tròn cùng trăm thiên đều qua, còn chưa tới một tuổi. Kia làm sao vậy? Chúng ta vãn vãn bảo bối sinh ra trăng tròn trăng ngày, nàng những cái đó bá bá thúc thúc, đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Bù cái yến hội. Hợp tình hợp lý, chúng ta chính là muốn thu lễ. Băng Nguyệt cười nói. Mông Ngao gật đầu tỏ vẻ tán thành, ta duy trì. Ta đây chuẩn bị một chút, mấy ngày nay đem thiệp mời phát ra đi, liền tạm định tháng này cuối cùng một ngày, vạn vãn mãn năm tháng đại. Diệp Linh gật đầu. Hôm sau, Diệp Linh còn ở viết thiệp mời, nhận được bẩm báo, ngũ hoàng tử Nam Cung Lãng tiến đến bài kiến. Như thế hiếm lạ, Nam Cung Lãng xưa nay không yêu cùng người giao tiếp, cùng Nam Cung hành cái này huynh đệ quan hệ thực bình thường Như thế nào sẽ chủ động tới cửa tới? Nam Cung hành cùng Diệp Linh nhìn thấy Nam Cung lãng thời điểm, hắn vẫn là bộ dáng cũ, một thân màu đen kính trang, bên hông treo một phen trường kiếm, không hàn huyên, cũng không có co quanh coi lòng vòng, Nam Cung lãng đi thẳng vào vấn đề, ta hôm nay là tới tìm thất hoàng đệ luận võ. Đêm qua mông ngao mới nói quá, duy nhất một lần cùng Nam Cung lãng trực tiếp tiếp xúc, chính là Nam Cung lãng đột nhiên tới cửa tìm hắn luận võ. Nay Tấn Dương Thành Trung, số được với võ giả đều bị nam cung lãng dùng phương thức này khiêu chiến quá nguyên không biết thất hoàng đệ thâm tàng bất lộ biết sau ngươi lại thường thường không ở tấn dương thành lúc trước không cơ hội lần này sợ các ngươi trụ hai ngày lại đi rồi bởi vậy mạo muội quái dày hy vọng thất hoàng đệ cùng đệ muội xin đừng trách nam cung lãng thần sắc nhàn nhạt mà nói phù hợp nam cung lãng nhất quán tác phong hắn nói thật là sự thật nam cung hành là cái cao thủ chuyện này ở hắn lúc trước cầu thú diệp linh ở nguyên nam sở kinh thành triển lộ thực lực phía trước người ngoài cũng không biết được đông tấn trong hoàng thất chỉ nam cung ngự rõ ràng sau lại nam cung hành cùng diệp linh thành thân sau liền đi tây hạ quốc năm trước trở về nhân nam cung hành cổ độc phát tác giả vương phủ đóng cửa từ chối tiếp khách mấy tháng lâu diệp linh nhớ rõ trong lúc nam cung lãng từng đã tới một lần cũng chưa vào cửa đã bị khai dương lấy nam cung hành thân thể ôm bệnh nhẹ vì từ chắn đi trở về diệp linh chưa thấy được nam cung hành mỉm cười sớm tưởng lĩnh giáo ngũ hoàng huynh biện pháp hay vì thế nam cung lãng liền ly trà cũng chưa uống, liền cùng Nam cung hành đến Hậu Hoa Viên đất chống luận võ đi. Diệp Linh làm người xem cùng trọng tài, dọn một phen ghế rửa ngồi ở bên cạnh. Bất quá Diệp Linh suy nghĩ, bởi vì Sở Minh Trạch cho tới nay không thích chính diện giao phong diễn xuất, cho nên trên thực tế nàng cùng Sở Minh Trạch cho tới nay mới thôi đều không có đã giao thủ. Mà Nam cung hành lúc trước đi nửa tháng đảo cứu Diệp Trần, Sở Minh Trạch cũng là xem thế không ổn lập tức bỏ chạy, cuối cùng cũng không có thật sự đánh lên tới. Bởi vậy diệp linh cùng nam cung hành đối với sở minh trạch võ công con đường kỳ thật cũng không hiểu biết nhưng ngông ngao ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm muốn nhìn hiện giờ nam cung lãng võ công chiêu thức cùng thói quen cùng lúc trước cùng hắn giao thủ khi hay không có khác biệt luận võ bắt đầu nam cung lãng chiêu thức thực sắc bén là cái chân chính theo đuổi thực lực võ giả bộ dáng hắn kiếm thuật nghe nói sư thừa một cái giang hồ cao nhân thập phần lợi hại mà ở luận võ phía trước nam cung lãng chủ động yêu cầu nam cung hành sử dụng hắn nhất am hiểu vũ khí Bởi vậy Nam Cung Hành trong tay cầm chính là quỷ xích kiếm. Từ Diệp Linh góc độ, trận này luận võ thực xuất sắc. Làm có thể sống trong nhung lửa sống qua hoàng tử, Nam Cung Lãng thực lực cùng tâm tính đều có vẻ không rất giống trong hoàng thất người. Đánh nửa canh giờ, luận võ kết thúc. Nam Cung Hành chỉ dùng năm thành công lực, như cũ đánh bại Nam Cung Lãng, nhưng khách quan tới nói, Nam Cung Lãng thực lực đã ở cao thủ chi liệt. Nam Cung Hành thu kiếm, chắp tay mỉm cười, ngũ hoàng huynh, đà tạ. Nam Cung Lãng lắc đầu Không cần phải nói lời khách sáo Ngươi không có đem hết toàn lực So với ta cho rằng còn mạnh hơn rất nhiều Ta cam bái hạ phong Nhưng ta sẽ tiếp tục tu luyện Đợi cho có năm chắc khi Lại đến tìm ngươi đánh giá Tùy thời hoan nên Nam cung hành gật đầu Cáo tử Nam cung lãng dứt lời Xoay người liền đi Đi ngang qua Diệp Linh khi Đối với Diệp Linh khẽ gật đầu Quay giày để muội Cáo tử Diệp Linh nhìn Nam cung lãng bóng dáng Như suy tư gì Nếu hắn là sở minh trạch sẽ chủ động tới tìm nam cung hành luận võ sao đáp án hẳn là phủ định mỗi cái võ giả chiêu thức con đường đều có chính mình đặc điểm nhiều là hàng năm tập võ dưỡng thành thói quen đó là luyện cùng bộ kiếm pháp bất đồng người cũng sẽ có không nhỏ sai biệt không có khả năng làm được hoàn toàn nhất trí dung mạo thanh âm ngôn hành cử chỉ có thể ngụy trang nhưng có chút đồ vật muốn hoàn mỹ ngụy trang khó khăn quá lớn khả năng tính quá tiểu mông ngao hiền thân đối với nam cung hành cùng diệp linh lắc đầu ta nhìn hắn võ công không thành vấn đề vẫn là kia bộ kiếm pháp so với lúc trước cùng ta tỉ thí thời điểm lại tinh tiến rất nhiều hắn dùng chính là tay trái kiếm điểm này vốn là thực đặc thù nhưng sở minh trạch là tay phải cầm vũ khí có chuyện nếu sở minh trạch lựa chọn chuyển sinh phương thức cùng ngu thiên cùng ngu chú tỷ đệ tương đồng kia ở hắn thân chết phía trước hắn ký chủ nhất định này đây hoạt tử nhân trạng thái tồn tại hơn nữa thời gian sẽ không đoản nếu muốn thần không biết quỷ không hay cần thiết dùng đến thế thân Diệp Linh nói: Nếu là Nam Cung lãng, cùng ngông ngao giao thủ cùng với Nam Cung hành giao thủ đều là cùng cái thế thân giả trang, cũng có khả năng. Nam Cung hành lắc đầu, vừa mới ngũ hoàng huynh vẫn chưa có dịch dung dấu hiệu, cho nên không có khả năng là thế thân. Nhưng Nam Cung lãng cùng Nam Cung Diệp huynh đệ đều so Sở Minh trạch cao nửa đầu, Nam kia cùng ngông ngao luận võ cũng không có khả năng là Sở Minh trạch bản nhân. Như thế, Sở Minh trạch biến thành Nam Cung lãng, loại này khả năng tính tựa hồ không tồn tại. Vẫn là không cần dễ dàng có kết luận, sở minh trạch người nọ thập phần xảo trá, hắn thủ đoạn, định sẽ không làm chúng ta dễ dàng nhìn thấu. Chúng ta trên thực tế không có cùng hắn chính diện đã giao thủ, vạn nhất hắn vốn dĩ cũng là tay trái kiếm, chỉ là phía trước cố ý lầm đạo chúng ta đâu. Khả năng tính tiểu, không phải không tồn tại. Diệp Linh lắc đầu nói. Đông tấn hoàng thất chư vị hoàng tử, ở kế tiếp đều nhận được dạ vương phủ đưa đi thêm mời, mời bọn họ tham gia dạ vương nam cung hành bảo bối nữ nhi nam cung ban đêm tháng năm yến hiện giờ là tháng 5, vãn vãn ngày ấy vừa lúc năm tháng đại nhưng thật ra thực độc đáo bất quá cũng có thể lý giải phía trước vãn vãn sinh ra cùng trăng tròn trăm thiên đều không ở đông tấn bổ làm yến hội vãn vãn đại danh cũng là người cảm thấy thực đặc biệt nam cung liệt cầm kia trương thiệt mời cười đối thái tử phi nam cũ thị nói này bốn chữ ghé vào cùng nhau kỳ thật có điểm không may mắn giống như nam cung thị nhất tộc phải đi hướng tuổi xế chiều cảm giác năm cũ thị giận nam cung liệt liếc mắt một cái lời này nhưng đừng nói vậy tiểu tâm làm phụ hoàng nghe thấy bực ngươi chỉ đua một chút mà thôi nam cung liệt lắc đầu nhưng tên này là thật sự có điểm quái cũng không có noi theo hoàng tộc này đồng lớn nên dùng nếu tự thân hoàng đệ xưa nay hành xử khác người hiện giờ nghiễm nhiên thành tây hạ quốc ninh vương phủ tới cửa con rể làm sao để ý kia một chữ nam cũ thị lắc đầu hắn lại như thế nào hành xử khác người không tuân thủ quy củ như cũng là phụ hoàng thích nhất một cái nam cung liệt cười nói kia này tháng năm yến chúng ta đi sao nam Cũ Thị hỏi. Đương nhiên đi. Đây chính là thất hoàng đệ đầu một hồi ở hắn trong vương phủ tổ chức kiến hội, chúng ta cũng đi nhìn một cái, nơi đó mặt có cái gì thần bí chỗ. Nam Cung Liệt gật đầu. Tuy rằng nói là cái có mục đích kiến hội, nhưng rốt cuộc đánh nữ nhi cờ hiệu, Diệp Linh vẫn là phải hảo hảo chu bị, làm được xinh xinh đẹp đẹp. Bất quá có cái vấn đề, trong phủ không mấy cái hạ nhân, ai tới chiêu đãi khách cửa. Diệp Linh nghĩ nghĩ quyết định không bằng tới cái đặc biệt tự giúp mình kiến hội. Dù sao này đó các quý tộc mỗi năm cũng có chính mình săn thu nướng món ăn hoang dạ ăn cái loại này đến hội, đều là thích mới mẻ. Trong phủ không có yến hội thính, Diệp Linh trực tiếp ở bên hồ cắt một khối địa phương, dựng lâm thời yến hội xứ sở. Thái sắc là Diệp Linh định, có vài đạo tân đồ ăn, nàng viết phong ở, làm đầu bếp nữ này hai ngày trước nghiên cứu một chút. Đảo mắt tới rồi tháng năm cuối cùng một ngày, dạ vương phủ phải cho tiểu quận chúa làm tháng năm yến tin tức, sớm đã truyền khai nhận được thiệp mời khách nhân ngày này đều lục tục tới cửa tới hôm qua nam cung ngự phái người lại đây kêu nam cung hành cùng diệp linh mang theo hài tử tiên cung nam cung ngự hiếm lạ nửa ngày bảo bôi cháu gái nói lên hôm nay đến hội hắn cũng muốn tới kết quả nam cung hành lập tức cự tuyệt lý do là đây là người trẻ tuổi tụ hội nam cung ngự một phen tuổi không thích hợp thăm gia hơn nữa hắn đi dễ dàng làm mọi người đều câu nệ. nam cung ngự tức giận cho nam cung hành một cái vang dội đầu băng thần bí dạ vương phủ vạch trần khăn che mặt không có gì tráng lệ huy hoàng kiến trúc phòng ốc rất ít hoa cỏ cây cối rất nhiều như là đi tới một cái đại hoa viên trung vào phủ lúc sau không có hạ nhân dẫn đường chỉ có một ít dùng đầu gỗ làm mũi tên chỉ dẫn bài tới rồi hậu hoa viên bên hồ cây trúc cùng màn lụa đắp lên địa phương nửa lộ thiên có chút đơn sơ bất quá ngắm phong cảnh là cực hảo hôm nay vai chính vạn vạn ăn mặc một thân tân y hề phục ngồi ở một cái xinh đẹp tiểu xe đầy bên trong diệp trần không cho người khác tùy tiện ôm nhà hắn bảo bối muội nhưng có thể tùy tiện xem thất đệ muội người nơi này cũng thật mỹ thái tử phi năm cũ thị khen nói cũng không phải là sao thất hoàng đệ cùng thất đệ muội thật đúng là thần tiên quyến lữ trụ này vương phủ như là tiên cảnh giống nhau ta tới mới biết được thấn dương thành còn có bực này bảo địa. không giống nhà của chúng ta cùng nơi này một so lộn xộn lại tục khí thật sự trở về ta liền hủy đi nó mấy cái phòng ở cũng loại thượng này xanh tươi cây trúc ngũ hoàng tử phi ứng mẫn nhi tươi cười đẩy mặt mà nói nàng hôm nay một thân thiên tố hồng váy dài, trang dung minh diễm động lòng người, nhất tần nhất tiếu phong tình vô hạn. nghe nói ứng mẫn nhi năm đó không gả chồng trước, là tấn dương thành nhân vật phong vân, tố có tấn dương đệ nhất mỹ nhân tri sừng, theo đuổi nàng quý công tử nhiều không kể xiết, cặp kê sau cầu thân người đạp vỡ ngay cửa, nhưng nàng cuối cùng gả cho võ si nam cung lãng, rất nhiều người đều không quá lý giải, bởi vì nam cung lãng nhìn không giống như là cái giải phong tình nam nhân. ngũ đệ muội cũng đừng nói cười, ai không biết người nhất phong nhã người. Trong phủ nơi trốn thú tao nhã, phủ hoàng đều tàn quá. Nam Cũ Thị cười nói. Ta đây ngày khác cần phải đến ngũ hoàng tẩu trong phủ nhìn một cái. Diệp Linh nói. Hoan nên hoan nên, ta liền thích thất đệ mội như vậy mỹ nhân nhi, nhìn khiến cho người cảnh đẹp ý vui, về sau cần phải nhiều đi lại đi lại. Mấy ngày trước đây nhà ta cái kiêng ngốc tử tới tìm thất hoàng đệ luận võ thua, ta liền thuận miệng nói một câu, thất đệ mội cũng là cái thập phần lợi hại cao thủ, kết quả ngươi đoán thế nào? Kiêng ngốc tử thế nhưng nói ngày khác lại đến tìm thất đệ muội luật bản người này trong mắt trừ bỏ luyện công thật đúng là cái gì cũng chưa thất đệ muội hắn nếu thật tới tìm ngươi luật bản ngươi ngàn vạn đừng để ý đến hắn ứng mẫn nhi cười đối diệp linh nói nghe ứng mẫn nhi xưng hô nam cung lãng vì ngốc tử phu thê quan hệ cực hảo bộ dáng diệp linh mỉm cười nếu là ngũ hoàng huynh tưởng nhiều lần ta đương nhiên muốn phục hồi ta đây cầu chúc thất đệ muội đánh bại hắn cấp chúng ta nữ nhân tranh khẩu khí ứng mẫn nhi mỉm cười nói Nghe một chút lời này, ngũ đệ mọi người cũng không sợ ngũ hoàng đệ bực ngươi. Nam Cũ Thị nói, ứng mẫn nhi cười đến Trương Dương, hán dám Chẳng lẽ Nam Cung lãng mặt ngoài lãnh khốc, kỳ thật là cái sủng thê của ma. Dù sao ứng mẫn nhi biểu hiện ra ngoài chính là như vậy. Từ đầu tới đôi, ứng tiệp nhi đều ngồi ngay ngắn uống trà, lặng lặng nghe, không nói lời nào. Tới rồi khai hiến thời điểm, tiệp đứng hình thức làm này đó ngày thường thói quen bị hầu hạ quý nhân đều cảm thấy thực mới lạ. Giống nhau giống nhau mỹ vị đồ ăn thịnh ở tinh mỹ chén đĩa chung, mỗi một loại thả một cái bàn, ăn cái gì chính mình lấy, có hân có tố, có canh canh, có đồ ngọt cùng trái cây. Thất đệ mội làm cho cái này tiệc đứng thực cũng thật hảo, dùng ít sức, cũng có hứng thú nhi, hơn nữa, lần đầu tham gia hiến hội, có thể chọn chính mình thích ăn. nay đồ ngọt như thế nào làm? Như thế hoặc nộn hương mềm, không ăn qua như vậy. Ứng mẫn nhi thực mau liền cùng Diệp Linh thục lặt lên, ngồi ở Diệp Linh bên cạnh, còn hỏi khởi đồ ngọt cách làm liên ở Diệp Linh cùng ứng Mẫn Nhi giảng thời điểm, chú ý tới bên cạnh cách đó không xa ngồi ứng Tiệp Nhi, ăn một nửa đồ ngọt, đột nhiên buông cái muỗng, đẩy đến một bên đi. Diệp Linh đã phát hiện, này đối ruột thịt hoa tỉ muội biến thành chị em dâu, hoàn toàn nhìn không ra một tia thân cận tới, thậm chí nàng có thể cảm giác được. ứng Tiệp Nhi có chút chán ghét ứng Mẫn Nhi, cơ hồ không có ánh mắt giao hội. ứng Mẫn Nhi nói chuyện thời điểm, ứng Tiệp Nhi luôn là nhìn về phía nơi khác. ứng Mẫn Nhi cảm thấy ăn ngon đồ ngọn, ứng Tiệp Nhi đều không nghĩ lại ăn. Yến hội tự nhiên không thể thiếu tiết mục mà diệp linh yến hội bất việc tiết mục càng là bất việc các tân khách trước mặt chính là phong cảnh duyên dáng ao hồ trên mặt hồ phiêu một cái bẹ tre bẹ tre mặt trên phóng là trong truyền thuyết thiên âm cẩm diệp linh cười nói hôm nay hôm nay âm cẩm tùy tiện đạn ai ngờ đàn một khúc liền đến hồ đi lên tiểu diệp ngươi thật đúng là cơ linh chỉ ra cẩm không ra người ứng mẫn nhi đối diệp linh xưng hô đã biến thành tiểu diệp thập phần thân mật bất quá hôm nay âm cẩm chính là cầm trung trí tôn cơ hội khó được ta đều muốn thử xem ngũ hoàng tẩu thỉnh diệp linh mỉm cười ứng mẫn nhi cũng không làm ra vẻ tự nhiên hào phóng mà đứng lên tới rồi bên hồ chờ ở nơi đó băng nguyệt đem ứng mẫn nhi đưa đến bệ che đi lên ánh mắt mọi người đều tụ tập tới rồi ứng mẫn nhi trên người nàng đối với nào đó phương hướng nhuyễn miệng cười diệp linh theo ứng mẫn nhi phương hướng xem qua đi là ngồi ở cùng nhau nam cung lãng cùng nam cung diệp hai huynh đệ nam cung lãng như cũ không có gì biểu tình nhưng thật ra nam cung diệp cười đến có điểm thật là vui đi diệp linh lại xem ứng tiệp nhi trong mắt rõ ràng hiện lên một kia oán hận này diệp linh đột nhiên có cái lớn mật ý tưởng nên sẽ không ứng mẫn nhi cùng nam cung diệp có một chân ứng tiệp nhi biết cho nên mới sẽ là như vậy biểu hiện an ngay nói thật ứng mẫn nhi tuy rằng dung mạo so ban đầu bắc hồ đệ nhất mỹ nhân hoàng nhan lũ kém một đoạn nhưng hoàng nhan lũ là diễm lệ vũ mỹ dung mạo bảo thủ lại truyền thống nội tâm ứng mẫn nhi mới là thật sự phong tình vĩ vật Tâm tư là lướt, thiện giải nhân ý, loại khí chất này hẳn là rất nhiều nam nhân đều sẽ thích. Tương so dưới, ứng Tiệp Nhi ở ứng Mẫn Nhi trước mặt, thật là ảm đạm thất sắc. Nháy mắt, Diệp Linh não bổ vài loại này hai đối huynh đệ cùng hai đối tỷ muội chi gian yêu hận tình thù cầu huyết chuyện xưa, thí dụ như hai anh em đều thích ứng Mẫn Nhi, Nam Cung Lãng ôm được mỹ nhân về, Nam Cung Diệp cưới ứng Mẫn Nhi muội muội ứng Tiệp Nhi đương thế thân, rồi lại vắng vẻ ứng Tiệp Nhi, đối ứng Mẫn Nhi si tâm một mảnh. Cầu huyết không giả. Nhưng loại sự tình này, thật sự có khả năng. Lúc trước như ý cùng nàng muội muội như yên, cùng tần trưng cùng hắn huynh trưởng chi gian, liền hoàn toàn là câu chuyện này hiện thực bản. Ứng mẫn nhi cầm nghệ thực xuất chúng, có thể nghe ra tới là hạ công phu luyện qua, một khúc được mãn đường màu. Lục hoàng tẩu muốn hay không đi thử thử thiên âm cầm. Diệp Linh cười hỏi. Ứng tiệp nhi lắc đầu, đa tạ thất đệ mội hảo ý, nhưng ta không thiện cầm nghệ, liền không nêu xấu. Tiếp theo cái lên sân khấu chính là lục hoàng tử Nam Cung diệp hắn xưa nay cũng là tấn dương thành trung nổi danh phong nhã người nam cung diệp đánh đàn thời điểm nhìn ứng tiệp nhi nơi phương hướng nhưng ứng mẫn nhi liền ở ứng tiệp nhi bên cạnh hắn đang xem ai dù sao diệp linh cảm thấy không phải ứng tiệp nhi bởi vì nàng muốn cười nhưng sát mặt thật sự không quá tự nhiên Yến hội kết thúc khách và chủ tân hoan vạn văn thu rất nhiều lễ vật nam cung hành phóng lời nói vạn văn quá tiểu toàn làm diệp trần cầm chơi diệp linh đem nàng ở trong yến hội trực quan cảm thụ nói nam cung hành những mày vũ hoàng tẩu cùng lục hoàng huynh nếu là thật sự kia cũng quá không biết xấu hổ băng nguyệt nói điều tra rõ ràng chuyện này diệp linh nói nếu xác định nam cung diệp cùng ứng mẫn nhi gian dịu nói hắn hẳn là không phải sở minh trạch sở minh trạch tuy rằng là cái tiện nhân nhưng có một số việc hắn vẫn là có hạng cuối mông ngao cùng băng nguyệt lại nhìn chằm chằm mấy ngày lúc sau có phát hiện bất quá phát hiện sự tình làm cho bọn họ tam quan hy thoái là cái dạng này nam Cung Lãng ở dạ vương phủ tháng năm yến lúc sau liền lại bế quan tu luyện, mà ứng mẫn nhi mùa hè giảm cân, đi ngoại ô lâm thủy biệt viện giải nhiệt, có chiếc xe ngựa đêm khuya đến thăm, đi cửa sau, hơn nữa hạ nhân đều bị quét sạch, một người nam nhân vào ứng mẫn nhi phòng, nửa đêm mới rời đi. Là Nam Cung Diệp. Hắn cùng Nam Cung Lãng lớn lên giống nhau như lúc, nhưng đừng nhìn sai rồi. Diệp Linh nói, bất quá nếu là Nam Cung Lãng, chính mình thế tử, hà tất lén lút. Mọi mọi người khẳng định không thể tưởng được. Không phải Nam Cung Lãng, cũng không phải Nam Cung Diệp. Chúng ta sẽ không nhìn lầm. Là sư huynh mặt khác một vị huynh trưởng. Ba Nguyệt sắc mặt vẫn là có chút không thể tưởng tượng. Nam Cung hành sửng sốt một chút, cái nào? Thái tử, Nam Cung Liệt. mông ngao nhữ mày nói. Thế nhân trong mắt, Nam Cung Liệt là người chính phái, tính cách rộng rãi, cùng thanh mai trúc mã Thái tử phi năm cũ thị phu thê tình thâm, trong phủ tuy rằng có thị thiếp, nhưng cũng không nhiều. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng cùng hắn đệ muội tư thông. Các ngươi xác định là hắn. Nam Cung Hành sắc mặt trầm xuống. Ở Đông Tấn Hoàng Thất, hắn quan hệ tốt nhất hoàng tử, chính là Nam Cung Liệt, tuy rằng cũng không thân cận. Nhưng bởi vì đã từng cùng tồn tại Hoàng hậu Niên Thị dưới gối, khi còn nhỏ Nam Cung Liệt thường xuyên con Niên Thị, mang theo Nam Cung Hành cùng nhau chơi, Nam Cung Hành hiện tại còn nhớ rõ. Ngày ấy đến hội, ta tổng cảm thấy Nam Cung Diệp cùng ứng mẫn nhi này đối thúc tẩu ở mắt đi mày lại, ứng tiệp nhi đối ứng mẫn nhi địch ý, cũng không phải là giả. Nếu ứng mẫn nhi thật sự cùng nam cung Diệp gian díu lại cùng nam cung liệt đêm khuya gặp lén, này Diệp Linh thần sắc quái dị như thế không giữ phụ đạo, nam cung lãng cũng chưa phát hiện. Vẫn là căn bản không thèm để ý. Nam cung lãng là cái võ si, luôn là ở tu luyện, có khả năng không phát hiện đi. Băng Nguyệt nói, kia ứng mẫn nhi đổ cái gì đâu. Nàng làm như vậy, tổng nên có cái nguyên nhân. Trời sinh dâm đáng, là lơi hoang bướm. Ta cảm thấy nàng không giống cái loại này người. Diệp Linh như mày. Ta cảm thấy là mỹ nhân kế. Mông Ngao có chút chán ghét nói, Nam Cung Lãng cùng ứng mẫn nhi là phu thê ta không tin hắn cái gì cũng không biết, vạn nhất hắn căn bản biết, hơn nữa là hai vợ chồng thông đồng tốt, dùng phương thức này, diệt trừ thái tử đâu. Một khi thái tử đối ứng mẫn nhi động thiệt tình, còn làm ra cái loại này có bội luân thường sự tình tới, người này, đã bị hủy diệt một nửa nhi. Có một số việc, khai cái đầu, chính là vạn kiếp bất phục. Ta nghĩ tới, sở minh trạch chính là Nam Cung Lãng. ứng mẫn nhi có thể là hắn đã sớm bắt đầu bồi dưỡng thuộc hạ. đến hắn yêu cầu thời điểm giúp hắn đem chân chính nam cung lãng biến thành hoạt tử nhân giấu đi dùng thế thân che lấp một đoạn thời gian chờ hắn lợi dụng chuyển sinh của cổ hoàn mỹ trọng sinh thiên y hay vô phùng mà sở minh trạch lại lợi dụng ứng mẫn nhi nữ nhân này tới ăn mòn đông tấn mặt khác hoàng tử nếu là tư thông việc bại lộ hoàng thất vô pháp chịu đựng nam cung liệt nam cung diệp thậm chí còn khả năng có mặt khác hoàng tử có một cái tính một cái đều phải xui xẻo Nhưng Nam Cung lãng liền thành lớn nhất khổ chủ, Bang Nguyệt thần sắc một ngưng. Diệp Linh nhíu mày, liền nghe Bang Nguyệt tiếp theo nói, muội muội không phải nói Sở Minh trạch ngụy trang thuật cực kỳ cao minh sao? Có khả năng hắn muốn dĩ chính là tay trái kiếm. Lúc trước cô ý lầm đạo chúng ta, thả hắn cùng Nam Cung lãng dùng chính là đồng dạng kiếm pháp, còn hoàn mỹ bắt trước Nam Cung lãng thói quen, không phải không có khả năng. Hắn chủ động tới tìm sư huynh luận võ, chính là muốn đánh mất chúng ta đối hắn hoài nghi. Hắn đương nhiên không sợ bên gối người phát hiện hắn không thích hợp. Nếu bên gối người vốn dĩ chính là đối hắn nói gì nghe nấy quân cờ đâu. 286 làm khách, hài tử. Ba Nguyệt suy đoán, Ly Kỳ cũng cầu hết, nhưng Diệp Linh cảm thấy, không thể xem nhẹ có chút người hạc gối, bởi vì căn bản là không có. Trước mắt xác thực tình huống là, ngũ hoàng tử phi ứng Mẫn Nhi cùng Thái tử Nam cung liệt Giang Hân Diễu, cùng lục hoàng tử Nam cung Diệp Hư Hư thực thực Giang Hân Diễu, lục hoàng tử phi ứng Tiệp Nhi cùng ứng Mẫn Nhi không đối phó. Từ những việc này tới xem, nếu sở minh trạch biến thành Nam Cung lãng cùng Nam Cung Diệp trong đó một cái, Nam Cung lãng khả năng tính lớn hơn nhiều. A hành, thái tử cùng ứng mẫn như sự, ngươi thấy thế nào? Diệp Linh hỏi Nam Cung hành. Nam Cung hành hơi hơi như mày nói, chính hắn tuyển lộ, chính mình gánh vác hậu quả. Tại đây phía trước, Nam Cung hành duy nhất quan hệ cũng không tệ lắm huynh trưởng chỉ có Nam Cung liệt, hắn không lâu phía trước còn cùng Nam Cung ngự kiến nghị, sớm ngày đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Nam Cung liệt, nhưng hiện giờ xem ra. Có một số việc, có lẽ cũng không phải hắn cho rằng như vậy. Nam Cung hành sẽ không vì Nam Cung liệt che lấp. Ở Đông Tấn Hoàng Thất, hắn duy nhất chân chính tưởng bảo hộ, chỉ có Nam Cung ngự. Đến nỗi những người khác, đều có nhân quả. Một khi đã như vậy, vậy nghĩ cách làm Nam Cung lắng biết, hắn đỉnh đầu có phiến thanh thanh thảo nguyên. Đến lúc đó, xem hắn cái gì phản ứng. Diệp Linh khẽ hử một tiếng nói. Mọi mọi ngươi có cái gì kế hoạch? Bác Nguyệt hứng thú bừng bừng hỏi. Bởi vì như ý tao nộ Bác Nguyệt cực kỳ chán ghét bạch liền trà xanh loại hình nữ nhân, trước mắt xem ra, ứng mẫn nhi không phải cái gì hảo mặt hàng, cùng đàn ông, có vợ giang dữ, mặc kệ ai chủ động, mặc kệ mục đích là cái gì, đều là không biết liêm sỉ tiện nhân. Không có gì kế hoạch, tỉ tỉ ngươi cùng mênh mông tiếp tục nhìn chằm chằm, lại phát hiện loại chuyện này, phóng đem hỏa, đem sự tình náo đại. Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói. Bác Nguyệt khỏe miệng hơi chịu, muội mội ngươi hảo tàn nhẫn. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Diệp Linh nói, chúng ta cái gì đều không làm, tùy ý hiện tại những cái đó dơ bẩn sự tình phát triển đi xuống, đối đông tấn hoàng thất tới nói, tình huống chỉ biết càng ngày càng không xong. Mông Ngao gật đầu, nói có lý. Mông Ngao cùng Băng Nguyệt là nửa đêm từ ngũ hoàng tử phủ biệt viện trở về, lúc này thiên mau sáng, hai người đi nghỉ ngơi. Từ Diệp Linh cùng nam cung hành thư phòng ra tới, Mông Ngao hỏi Băng Nguyệt, đói sao? Băng Nguyệt đánh cái tiểu ngáp, không nói bụng, ta vây. Vậy ngươi mau đi ngủ đi. Mông Ngao nói ba nguyệt đi tẩy tẩy ngủ sau một lúc lâu thời điểm lên đẩy cửa ra ra tới liền thấy mông ngao ngồi ở trong viện bàn đá bên trước mặt thả cái hộp đồ ăn ta mua ngươi thích cháo cùng bánh bao thịt còn ôn muốn ăn chút sao mông ngao hỏi ba nguyệt hơi hơi như mày ngươi không đi ngủ một lát mông ngao lắc đầu ta không lây ba nguyệt ngồi xuống mông ngao đem hộp đồ ăn bên trong thức ăn lấy ra tới bãi ở nàng trước mặt mau thửa dịp nhiệt tan đi ba nguyệt thật đúng là đói bụng bưng lên ấm áp cháo Nhìn mông ngao nói, mông băng băng, ngươi đừng tưởng rằng một đốn bữa sáng ta liền cảm thấy ngươi đáng tin cậy a Mông ngao mỉm cười, nhanh ăn đi. Ngươi cũng ăn, đừng làm đến giống như ta ngược đãi ngươi giống nhau. Băng Nguyệt nói, mông ngao gật đầu, ai? Như vậy liền rất vui vẻ. Hai người ăn cơm sáng, diệp trần đẩy vãn vãn xe con chạy tiến vào, cười hì hì hỏi, gì? Mênh mông thúc thúc đêm qua là ở băng Nguyệt cô cô nơi này ngủ sao? Mông ngao ho nhẹ hai tiếng, lắc đầu nói, không có Trần Nhi ngươi không cần nói vậy. Cái này có thể có. Hắc hắc. Diệp Trần học Diệp Linh ngữ khí cười nói. Băng Nguyệt khỏe miệng hơi chịu, bung trong tay chén, cái này thật không có. Trần Nhi ngươi ăn cơm sáng sao. Không ăn nói lại đây cùng nhau ăn chút. Diệp Trần lắc đầu, đều đã trễ thế này, ta sớm ăn qua. Muội muội cũng ăn no no, chúng ta đều ở hòa viên chơi đã lâu. Tiểu gì để cho ta tới nhìn xem băng Nguyệt cô cô nổi lên không có. Có việc. Băng Nguyệt hỏi. Tiểu Di nói, hôm nay muốn đi ra cửa làm khách. Diệp Trần nói, Băng Nguyệt một phép đầu, đúng đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên. Tháng năm Yến ngày ấy, ứng Mẫn Nhi cùng Muội Muội Ước Hảo, Thỉnh Muội Muội hôm nay đến nàng trong phủ làm khách, ta nói muốn buổi Muội Muội. Lập tức, Mông Ngao đưa cho Băng Nguyệt một cái bánh bao, Băng Nguyệt cầm đứng dậy, liền tìm Diệp Linh đi. Diệp Trần ánh mắt giả hoạt, bên Mông thúc thúc, cố lên nga. Tháng Lợi đang nhìn, dứt lời đẩy xe con, đuổi theo Băng Nguyệt chạy mông ngao nhìn băng nguyệt còn không có uống xong cháo yên lặng mà đoan qua đi đem dư lại uống lên lầm bầm lầu bầu lãng phí lương thực là không đúng băng nguyệt tới thời điểm diệp linh đã làm tốt ra cửa chuẩn bị muội muội mang trần nhi cùng vãn vãn đi sao băng nguyệt hỏi mang bảo bảo không mang theo vãn vãn diệp linh mỉm cười diệp trần đem vãn vãn từ nhỏ trong xe ôm ra tới chạy tới giao cho nam cung hành nghiêm túc dặn dò tiểu dượng ta cùng tiểu gì cùng băng nguyệt cô cô đi ra cửa làm khách Ngươi phải hảo hảo chiếu cố muội muội nga. Không thể làm nàng khóc, nàng thích đi ra ngoài chơi, tiểu dượng có thể đánh đàn cho nàng nghe. Nam Cung Hành méo một chút van vãn cái mũi nhỏ, lập tức bị Diệp Trần ngăn lại, không được không được. Muội muội sẽ đau. Nam Cung Hành ho nhẹ, bảo bảo, ngươi không cần cái dạng này, phụ trợ đến ta hảo không xứng trước. Tiểu dượng, ngươi không cần nói giỡn lạc. Nếu là muội muội khóc, trở về ta giúp nàng báo thủ. Diệp Trần múa may tiểu nắm tay nói. Nam Cung Hành cười ha ha. Nàng khóc ngươi lại không biết. Diệp Trần nhíu mày, Tiểu Dượng. Không thể như vậy. bảo bảo, đừng để ý đến hắn, đầu ngươi đâu. Chúng ta đi thôi. Diệp Linh dắt Diệp Trần tay. Diệp Trần lưu luyến mỗi bước đi, Tiểu gì, Tiểu Dượng chiếu cố muội muội, thật sự có thể chứ. Yên tâm, còn có người mênh mông thúc thúc. Hai người bọn họ hôm nay phụ trách mang hài tử. Diệp Linh cười nói. Diệp Trần thở dài, mênh mông thúc thúc càng không đáng tin cậy, Cũng thật xấu người. Diệp Linh cùng Băng Nguyệt mang theo Diệp Trần, ra phủ ngồi xe ngựa, hướng Ngũ hoàng tử phủ đi. Đến Ngũ hoàng tử phủ ngoài cửa lớn xuống xe, bị cung kính mà mời vào đi, ứng mẫn nhi thực mau đón đi lên, giẵng người thức tha, tươi cười đầy mặt, mặt mày chi gian lộ ra vải phần lười biếng phong tình. Ai có thể nghĩ đến, nàng đêm qua ở biệt viện, cùng nàng trưởng phu huynh trưởng Nam cung Liệt điên loan đảo phượng. Như thái tử phi năm cũ thị lời nói, Ngũ hoàng tử trong phủ nơi trốn lịch sự tao nhã, có thể thấy được chủ nhân phẩm vị không bình thường nam cung lãng cái kia võ si khẳng định không có phương diện này tâm tư tất nhiên đều là ứng mẫn nhi thiết kế an bài tư nàng chính mình mặc quần áo trang điểm thượng cũng có thể nhìn ra tới diễm mà không tục kia vài phần quyến rũ vũ mị gai đúng trông ngứa ngay cả nữ nhân nhìn đều cảm thấy mỹ tiểu Diệp, tần muội muội ta còn tưởng các ngươi có phải hay không không tới nếu là tiểu diệp ngươi hôm nay không tới ta cần phải tới cửa đi tìm ngươi ứng mẫn nhi thân mật mà kéo diệp linh cánh tay nói ước hảo ta đương nhiên muốn tới Nghe đại hoàng tẩu nói, ta sớm tưởng nhìn một cái ngũ hoàng tẩu nơi này là kiểu gì thú tao nhã. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là phụ hoàng khen quá. Ngũ hoàng tẩu huệ chất lan tâm, ta muốn theo ngươi học học. Diệp Linh cười nói, tuy rằng biết tiểu diệp ngươi là lời khách sáo, bất quá ta còn là thực thích nghe. Ứng mẫn nhi cười duyên liên tục, không biết vì sao, ta vừa thấy tiểu diệp, liền thích vô cùng, nghĩ đến là bởi vì tiểu diệp lớn lên quá Mỹ. Lời này làm ngũ hoàng huynh nghe thấy. Hắn sợ là muốn ghen. Diệp Linh cười nói. Chờ ta ra kia ngốc tử đi tìm ngươi luận võ thời điểm, ngươi đem hắn đánh bại, về sau à, ta cùng ngươi. Ứng mẫn nhi đối với Diệp Linh vứt cái mị nhãn nhi. Diệp Linh tỏ vẻ, nếu nàng là cái nam nhân, thật đúng là chống đỡ không được. Loại này nữ nhân, không chỉ có mỹ lệ, còn chi tình thức thú, làm nữ nhân đều chán ghét không đứng dậy. Ứng mẫn nhi đem Diệp Linh cùng băng nguyệt cùng với Diệp Trần Thỉnh tới rồi nàng trong phòng, làm hạ nhân thượng trà, còn bưng đĩa đồ ngọt tới Tiểu diệp, tần mội Muaội, chăm dặm tiểu thái tử, các ngươi mau nếm thử, này đồ ngọt là ta chiếu tiểu diệp cấp phương thuốc, chính mình làm, mùi vị thế nào? Ứng Mẫn Nhi cười hỏi, so với ta làm được còn xinh đẹp. Diệp Linh khen một câu. Lời nói thật, Ứng Mẫn Nhi chuyên môn đem đồ ngọt làm thành tâm hình, thực tinh xảo. Nếm một ngụm, hương hoạt non mềm, hương vị thật sự không tồi. Ngũ Hoàng tử phi tay nghề rất lợi hại. Bang Nguyệt cười nói, diệp chân ăn một ngụm, gật đầu, hảo kỳ thật hắn cảm thấy không bằng diệp linh làm ăn ngon xuất phát từ lễ phép liền không nói lời nói thật nhà ta cái kia ngốc tử thích ăn ngọn ta xưa nay thích mần mề cái này nhưng kia ngốc tử lại bế quan luyện công đi chờ hắn xuất quan ta đều không nghĩ cho hắn ăn ứng mẫn nhi cười nói trần trùi tú ân ái diệp linh nhìn ứng mẫn nhi điểm mỹ vũ mị tươi cười không có một kia mất tự nhiên biểu tình trong lòng tỏ vẻ bội phục nữ nhân này đêm qua còn cùng nam cung liệt cộng độ đêm đẹp hiện tại nhắc tới nam cung lãng lại là một bộ phu thê tình thâm bộ dáng tiểu diệp ngưỡng như thế nào không mang vãn vãn tới ta hảo hâm mộ các ngươi vãn vãn cũng thật đẹp ta đều muốn cấp đã trở lại ứng mẫn nhi nửa nói dỡn mà nói diệp linh khỏe môi hơi câu kia nhưng không thành ngũ hoàng tẩu thích hài tử sớm một chút cấp ngũ hoàng huynh sinh một cái nói không chừng ngũ hoàng huynh đương phụ thân liền không như vậy si mê võ học diệp linh dứt lời ứng mẫn nhi cười mà không nói khẽ vớt một chút chính mình bình thản bụng nhỏ Diệp Linh đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, ngũ hoàng tẩu đã có. Ứng mẫn nhi cười đến ngọt ngào, gật gật đầu, mới hai tháng có thửa, không quá ba tháng, cho nên không có lộ ra. Ta cùng phong bất dịch học chút y dề thuật, cấp ngũ hoàng tẩu đem cái mạch đi. Diệp Linh chủ động nói. Ứng mẫn nhi không có bất luận cái gì do dự, rôi tay lại đây, thần y dề y đồ đệ, hiện tại có phải hay không cũng có thể nhìn ra thai nhi giới tính. Không như vậy thần, ngũ hoàng tẩu đừng nóng nội, đến lại quá hai nguyệt mới có thể nhìn ra tới diệp linh nói cấp ứng mẫn nhi bắt mạch nàng xác có thai hai tháng suốt đầu ba nguyệt đấy mắt hiện lên một tia chán ghét nữ nhân này hoài hai tử còn cùng nàng trượng phu một cái huynh đệ mắt đi mày lại cùng một cái khác đêm khuya hẹn hò thật là không biết xấu hổ ba nguyệt thật sâu hoài nghi đứa nhỏ này không nhất định là của ai ta vốn định muốn đứa con trai chính là ngày ấy thấy văn vãn ta sửa chủ ý vẫn là nữ nhi hảo lại ngoan lại tri kỷ ứng mẫn nhi nói mặc kệ nhi tử nữ nhi đều là phúc khí diệp linh cười nói ứng mẫn nhi gật đầu nhà ta Kiêm ngốc tử nói hy vọng ta sinh cái long vợ thai hắn nhưng thật ra nghĩ đến thực mỹ ngũ hoàng huynh ý tứ là muốn cùng ngũ hoàng tẩu nhi nữ song toàn hạnh phúc viên mãn đâu diệp linh cảm thấy chính mình giả cười công lực rất có tiến bộ diệp trần vẫn luôn xem bên ngoài có điểm ngồi không được bộ dáng ứng mẫn nhi liền hỏi hắn muốn hay không đi ra ngoài chơi có thể chứ diệp trần có chút chờ mong ứng mẫn nhi gật đầu đương nhiên dứt lời kêu một cái cơ linh gã sai vặt tới bồi diệp trần ở trong phủ đi dạo diệp linh cùng băng nguyệt cùng ứng mẫn nhi nói chuyện phiếm ứng mẫn nhi hỏi chút diệp linh cùng nam cung hành ở tây lương thành sinh hoạt đối với bọn họ như vậy tự do tỏ vẻ hâm mộ thất đệ mội nếu là không nóng nảy đi có thể hay không ngày khác dạy ta võ công tuy rằng biết không quá khả năng nhưng ta nằm mơ mơ thấy quá ta biến thành cái lợi hại cao thủ đem nhà ta ngốc tử đánh ngã ứng mẫn nhi cười hỏi diệp linh đương nhiên không thành vấn đề bất quá ngũ hoàng tẩu có thai nhanh nhất cũng đến sáng năm kỳ thật ngũ hoàng tẩu nếu là muốn học võ công có cái có sẵn sư phụ ngũ hoàng huynh tất nhiên vui giáo diệp linh nói Hán, ta nhưng thật ra cùng hắn đề qua nhưng hắn nói ta tư chất quá kém luyện nữa cũng chính là sẽ một chút khoa chân múa tay hơn nữa khẳng định ăn không hết khổ làm ta từ bỏ ứng mẫn nhi bĩu môi tức giận đến ta ba ngày đều không nghĩ để ý đến hắn ngũ hoàng huynh đậu ngũ hoàng tẩu chơi đâu diệp linh cười nói khách và chủ hàn huyên hòa thuận vui vẻ ứng mẫn nhi còn thân thủ pha trà hoa thỉnh diệp linh cùng băng nguyệt uống tới gần chính ngọ ứng mẫn nhi thỉnh tình giữ lại nhưng diệp linh kiên trì phải đi về nói van van ở nhà khẳng định nên đói bụng nàng phải đi về cấp hải tử vĩnh mãi. đi tham quan ngũ hoàng tử phủ diệp trần trở về ứng mẫn nhi tự mình đưa bọn họ tới rồi ngoài cửa lớn nói làm diệp linh cùng băng nguyệt rảnh rỗi nhất định phải lại đây tìm nàng chơi nàng tùy thời xin lợi xe ngựa rời đi ngũ hoàng tử phủ Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói, kia tỏa trong phủ thoạt nhìn không có gì không đúng địa phương. Ta thấy tới rồi 12 cái hạ nhân, đều rất có quý củ. Diệp Linh xoa xoa Diệp Trần đầu nhỏ, ân, bảo bảo làm tốt lắm. Cái kia nam cung lãng, thật sự sẽ là hư thúc thúc sao? Diệp Trần hỏi. Diệp Linh lắc đầu, hư hư thực thực, tạm thời vô pháp xác định. Ta chỉ là tò mò, ứng mẫn nhi hoài hài tử, rốt cuộc là của ai? Băng Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nữ nhân kia, không giữ phụ đạo thật đúng là quá có thể trang. Lại làm nàng nhớ tới nàng đời này chán ghét nhất nữ nhân Như Yên, cũng là như vậy, đem nam nhân đùa bỡn ở vô tay bên trong, lại luôn là một bộ vô tội bộ dáng. Lúc này, ứng Mẫn Nhi vào Nam cung Lãng thư phòng, mở ra mật thất cơ quan, đi vào. Ban ngày ban mặt, mật thất bên trong một mảnh lũ ám, chỉ trong một góc điểm một chản mờ nhạt đèn, đèn dầu, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt thanh hương. Nam cung Lãng khoanh chân ngồi dưới đất, nghe được động tĩnh, mở to mắt Nhìn về phía ứng mẫn nhi, bốn mắt nhìn nhau, ứng mẫn nhi đột nhiên cười, tướng công, ngươi làm ta làm sự tình, ta đều làm, ta còn có mang nam cung liệt hài tử, ngươi vừa lòng sao. Nam cung lãng thần sắc đạm mạc, gần nhất an phận điểm nhi, đừng làm nam cung hành cùng Diệp Linh phát hiện không thích hợp. Chờ hai tử sinh hạ tới, lớn lên không giống ngươi, giống nam cung liệt, đến lúc đó làm sao bây giờ? Ứng mẫn nhi hỏi, nam cung lãng nhắm mắt lại, lạnh lùng mà nói, cho nên, đứa nhỏ này sẽ không sinh hạ tới ứng mẫn nhi thần sắc cứng đờ, tiện đà lại cười, ngay từ đầu nhợt nhạt cười, sau lại cười đến hoa chi loạn chiến, nước mắt đều ra tới, trong miệng lẩm bẩm mà nói, hảo, thật tốt, thật tốt quá. 287 nam cung liệt chi tử, trở lại dạ vương phủ, vừa xuống xe ngựa, diệp trần liền chạy như bay đi vào. Muội muội, muội muội, diệp trần vọt vào phòng, không thấy nam cung hành cùng văn vãn, như nhíu mày, ra tới hô to một tiếng, muội muội, tiểu chủ tử chủ tử mang tiểu tiểu thư ở hoa viên. Khai Dương hiện thân bẩm báo. Diệp Trần lập tức nhằm phía hoa viên. Đến bên hồ, liền thấy bẹ che ở hồ thượng nhẹ nhàng phiêu đãng. Nam Cung Hành nằm ở mặt trên, trên mặt che lại một mảnh xanh biếc đại lá sen che đậy ánh mặt trời, vạn vạn ghé vào Nam Cung Hành ngực, sườn mặt thượng cũng che lại một mảnh thanh thanh tiểu diệp tử, cha con hai đang ngủ ngon lành. Diệp Trần tiểu thân mình bay lên trời, nhẹ nhàng mà dừng ở bẹ che thượng, Nam Cung Hành cánh tay dài duỗi ra, đem Diệp Trần kéo xuống cùng vãn vãn giống nhau ghé vào trên người hắn vỗ nhẹ nhẹ hai hạ diệp trần hắc hắc cười xốc lên nam cung hành trên mặt đại lá sen nhẹ giọng hỏi tiểu dượng muội muội không khóc đi khóc nam cung hành nhắm mắt lại khoe môi hơi câu a diệp trần nhữ nhíu mày chúng ta cũng không đi bao lâu như thế nào khóc đâu bởi vì quá tưởng ngươi. nam cung hành xoa xoa diệp trần đầu nhỏ diệp trần nháy mắt lại vui vẻ lên tiểu tâm mà đem vãn vãn trên mặt tiểu diệp tử lấy rớt cảm thấy nhà mình muội muội cũng thật đẹp khắc băng ngọc trác đi rồi nam cung hành đứng dậy đem hai hoa đều bế lên tới bay lên ạ ăn cơm đi văn văn tỉnh diệp linh trước cho nàng nguyên mãi ăn no liền ngồi ở xe con cơ chân mua tay sức sống mười phần muội muội chờ ca ca cơm nước xong mang ngươi đi ra ngoài chơi nga diệp trần cười hì hì nói như thế nào nam cung hành hỏi diệp linh đi ngũ hoàng tử phủ làm khách tình huống cái tia ứng mẫn nhi đoạn số rất cao Diệp Linh nói, mới nhất tình huống, nàng mang thai, hai tháng có thừa Nàng chính mình công bố hải tử là nam cung lãng, lời trong lời ngoài đều ở tú bọn họ phu thê cỡ nào ân ái, bất quá điểm này thật đúng là không thấy ra tới.